Miêu một hàng động này một cái, Tân Ngưng cũng đã đánh bại sở hữu nghiên cứu người máy Nhật Lạc Quốc nghiên cứu viên, nếu nếu Tân Ngưng là Nhật Lạc Quốc người nên có bao nhiêu hảo. Nhưng Sơn Điền Thôn biết không khả năng, vô luận bọn họ dùng cái gì thủ đoạn đều không thể, nếu ở Tân Ngưng còn không có lộ diện phía trước, bọn họ còn có thể ngầm cùng Tân Ngưng tiếp xúc, nhưng hiện tại, bọn họ cái gì cũng không thể đối Tân Ngưng làm, nếu không phải xuất phát từ Tân Ngưng chính mình ý nguyện, ai cũng vô pháp làm nàng đi hướng nhậm một quốc gia. Hoa hạ đã không phải trước kia cái kia chỉ có thể bị bọn họ xa lánh ở bên cạnh quốc gia, liền tính là hiện tại, hoa hạ đều ẩn ẩn ở vào. Trung tâm, tương lai đâu? Đối nghịch sự tình, về sau có thể lại nói, hắn hiện tại chỉ nghị suy xét người máy kỹ thuật. Lúc này đây, Nhật lạc quốc nhất định phải bắt được ưu tiên quyền, Nhật lạc quốc cùng hoa hạ, đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Hắn có lý do như vậy đi cạnh tranh. Hoa hạ quốc nội nghiên cứu người máy quá ít, hơn nữa kỹ thuật thực không thành thục. cho nên trung tể cái này vũ khí viện nghiên cứu sở trường không thể không đứng dậy cùng mọi người chu toàn đỗ quốc minh là vừa tiến viện nghiên cứu ba người chi nhất hắn tinh thông tiếng anh cùng đàm phán ở mặt khác hai người dưới sự trợ giúp cuối cùng là hiểu biết trong ngoài nước người máy tình huống quan trọng nhất chính là nắm giữ miêu một tư liệu cho nên hắn lần này đi theo trung tể bên người đảm đương trợ thủ trung tể đi lên làm đơn giản lời dạo đầu lời nói không nói nhiều hôm nay mọi người đều là nghĩ đến nhìn xem chúng ta miêu một Kế tiếp chúng ta đem làm Miêu vừa lên tới triển lãm chính mình năng lực, người giới thiệu là Miêu một người chế tạo Tân Ngưng đồng chí. Tân Ngưng chiều trung tề gật gật đầu, rồi sau đó từ trên ghế đứng lên, Miêu một đi theo nàng phía sau, vẫn duy trì đồng dạng khoảng cách đi tới, nhìn đến Miêu một như vậy, tất cả mọi người hô nhỏ ra tiếng, sau đó là không ngừng vang lên ong ong nói chuyện thanh. Đứng ở trên đài thời điểm, Tân Ngưng ngước mắt nhìn phía dưới người, bọn họ trên mặt có các loại biểu tình, rồi lại đều có một loại tên là chờ mong cảm xúc, định định tâm thần. Há một nói, ta là tân ngưng, miêu một người chế tạo, phía dưới miêu một hồi ở ta chỉ thị hạ, tiến hành tương ứng động tác, miêu một, trước tới triển lãm ngươi tính toán năng lực, tiếp theo là ký ức phân biệt năng lực. Như vậy đơn giản bắt đầu làm tất cả mọi người phản ứng không kịp, hoàn toàn không có một chút trải chân A. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết tân ngưng là ai, nhưng là, như vậy chính thức gặp mặt, lần đầu tiên nghe nàng tự giới thiệu, luôn là muốn nghe nhiều một chút, kết quả tân ngưng liền làm cho bọn họ nghe một chút cơ hội cũng chưa cấp. Bất quá ở Miêu một chấp hành Tân Ngưng mệnh lệnh sau này một kia nhàn nhạt đáng tiếc liền hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có đối Miêu một nhiệt tình. Tân Ngưng chế tạo Miêu một thời điểm vốn dĩ chính là y đi theo chính mình trợ thủ tới nghiên cứu chế tạo, cho nên Miêu một công năng cũng thích hợp ở viện nghiên cứu sử dụng, sinh hoạt thượng kỹ năng Tân Ngưng còn không cần dùng đến, cho nên nàng chưa cho Miêu một trang bị thượng, chỉ tính toán đến lúc đó làm bảo mẫu hình người máy. Này đó ý tưởng phía dưới người không biết, nếu là đã biết, khẳng định phải hướng Tân Ngưng thảo phạt. Chính là bởi vì ngươi không dùng được, cho nên liền không làm. chơi ạ, cái này người máy tính toán năng lực theo kịp máy tính đi. Chẳng lẽ là ở người máy trên người trang bị này đó chính tự. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây về sau ở phòng nghiên cứu làm nghiên cứu, chỉ cần một cái như vậy người máy liền hảo, nơi nào còn dùng đến máy tính. Cũng không thể nói như vậy đi, người máy cũng có làm không được máy tính có thể làm sự tình, có chút đại số liệu máy tính càng tốt dùng, cũng càng phương tiện. Dựng lên người máy so máy tính càng quý đi, vừa thấy miêu một lộ ra tới một chút tài trước, liền biết tài liệu không đơn giản. Bất quá đi theo làm phòng nghiên cứu trợ thủ, dư giả đi. Xem, nó bắt đầu làm ký ức phân biệt công năng. Úc, ta cũng muốn đi hiện trường nói một lời nhìn xem. Tân ngưng thối lui đến một bên, nhìn so mọi người vây quanh miêu một, bất quá một vị an toàn khoảng cách vấn đề. Những người khác là cần thiết đến cách miêu hơn hai thước, gần chút nữa liền không được. Cho nên các đại viện nghiên cứu phải nhanh một chút mời chào nhân tài mới được a, đặc biệt là người máy viện nghiên cứu." Ở sở hữu phối trí tới nói, "Nó là kém cỏi nhất, bởi vì chúng ta trước kia vẫn chưa coi trọng nghiên cứu người máy, hiện tại có người, chúng ta nhưng đến nhanh hơn bước chân, Tiểu thân, bởi vì miêu một, ngươi cũng đến đi người máy viện nghiên cứu nhập trước." Chung thể mắt, đứng ở Tân Ngưng bên người, chậm nói, "Hiện tại hắn nghị thông suốt, không câu nệ Tân Ngưng ở vũ khí viện nghiên cứu, hắn xem đến minh bạch, Tân Ngưng ở điều chậm tốc độ Những cái đó nghiên cứu, bọn họ còn chưa nghiên cứu thấu triệt, quá khó đuổi theo, càng quan trọng là, Tân Ngưng giống như ở tàu sân bay kiến tạo hạng mục bắt đầu phía trước, thật sự thực nhàn a. mặt trên người sợ Tân Ngưng chầm trễ, cho nên liền hy vọng Tân Ngưng đi nhậm người máy viện nghiên cứu sở. Trường, bất quá quyết định này Trung Tề còn không có nói cho Tân Ngưng, chuyện này đến từ từ tới, Tân Ngưng không phải cái ai ôm quyền ôm sự người, nàng chỉ ham thích với nghiên cứu, nhưng nói như thế nào đâu. cho dù tân ngưng ở người máy viện nghiên cứu không quản lý những cái đó yêu cầu giao tế sự tình chỉ làm nghiên cứu cùng mang theo người nghiên cứu cũng không ai sẽ nói cái gì huống chi mặt trên khẳng định sẽ cho tân ngưng an bài đến thỏa đáng làm nàng chuyên tâm làm nghiên cứu hôm nay hội nghị quả thực chính là yêu một buổi biểu diễn chuyên đề nó cũng gắt gao hấp dẫn tầm mắt mọi người làm người luyến tiếc đem đôi mắt từ nó trên người rời đi chờ miêu một triển lãm một xong liền đến cạnh tranh giai đoạn Tất cả tham gia hội nghị quốc gia đều chụp đại biểu ra tới, hiện trường cạnh tranh cùng Hoa Hạ hợp tác nghiên cứu chế tạo người máy, cạnh tranh thực kỷ liệt, càng đến mặt sau, dư lại quốc gia cũng càng ít, cấp gia hợp tác điều kiện cũng càng mê người. Nhật Lạc Quốc sẽ cùng Hoa Hạ cộng đồng nghiên cứu chế tạo người máy, hơn nữa đem người máy nghiên cứu trung tâm kiến ở Hoa Hạ, chúng ta sẽ đầu tư 10 điều hoàn chỉnh y học sinh sản tuyến, lấy xúc tiến hai nước kỹ thuật giao lưu. Sơn Điền thôn sớm đã quyết định không tiếc hết thể đại giới muốn bắt lấy người máy kỹ thuật Hắn nhìn chúng chính là hoa hạ y đi học lạc hậu, mà Nhật lạc quốc ở phương diện này là thế giới đứng đầu hàng ngũ, bất quá, cũng có hoa hạ tăng chất tề duyên cớ, mặc kệ bọn họ Nhật lạc quốc có thể hay không tiếp xúc đến tăng chất tề sinh sản, nhưng y đi học giao lưu là thế ở phải làm. Mọi người ổ lên, ai cũng chưa nghĩ đến, Nhật lạc quốc thế nhưng hạ lớn như vậy vốn gốc, 10 điều sinh sản tuyến. Không khách khí điểm nói, hoa hạ hiện tại thật sự không có một cái hoàn chỉnh y đi học sinh sản tuyến, dùng nhiều là thảo dược, mà thuốc tây dùng thiếu. xích cước đại phu ở tiểu địa phương là thái độ bình thường bệnh viện phương tiện lạc hậu dù sao hoa hạ chữa bệnh phương diện điều kiện hoàn toàn không thể xưng là đạt tiêu chuẩn trung thể cười cười nhìn mặt khác quốc gia trầm mặc đại biểu mới nói cho nên hôm nay thắng được chính là nhật lạc quốc đại biểu sơn điền thôn tiên sinh chúc mừng sơn điền thôn này nhất cử động có thể nói cho hoa hạ người cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội vừa vặn mà y y học cũng coi như là đâm đại vận bọn họ bức thiết yêu cầu cải thiện hoa hạ chữa bệnh điều kiện Sơn Điền Thôn hộp ra khẩu khí, tuy rằng đau mình, nhưng hắn biết người máy tiền cảnh có bao nhiêu đại, chỉ là hắn đầu tư chính là người máy tương lai, hoặc là nói, nhân loại tương lai, thu hoạch sẽ muộn, nhưng Nhật Lạc Quốc ở người máy nghiên cứu chế tạo thượng, tuyệt đối yếu lĩnh tổ tiên giới. Tất cả mọi người tới chúc mừng Sơn Điền Thôn, Sơn Điền Thôn toàn bộ nhận lấy, cười đến thập phần thỏa đáng, Mười điều sinh sản tuyến đối bọn họ Nhật Lạc Quốc tới nói, không đáng kể chút nào, vừa lúc, bọn họ cũng yêu cầu giá rẻ sức lao động. Tân Ngưng chỉ ở miêu một phía trước gia điểm nổi bật, liên tiếp cao trào làm tất cả mọi người như là đã quên nàng giống nhau. Nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, ở góc lật xem Nhật Lạc Quốc người máy tương quan tư liệu, đối Nhật Lạc Quốc trình độ có cái đế. Thằng đến Sơn Điền Thôn đi đến nàng trước mặt, lúc này đây, Sơn Điền Thôn không lại giống như lần trước như vậy lỗ mãng, mà là rất là thỏa đáng mà chiều Tân Ngưng hơi hơi con hạ eo, trung tề ở bên cạnh cấp hai người làm giới thiệu, tiểu thân, vị này chính là Nhật Lạc Quốc Sơn Điền Tiên Sinh. cũng là nghiên cứu người máy phương diện chuyên gia, Sơn Điển tiên sinh, vị này chính là Tân Ngưng đồng chí. Ngươi hảo, Sơn Điển tiên sinh. Tân Ngưng cũng hơi hơi chiều Sơn Điển thôn gật đầu không lưng, nếu Sơn Điển thôn lễ nghi đều đúng chỗ, như vậy nàng liền càng không thể tùy tiện có lệ, nàng hiện tại đại biểu chính là Hoa Hạ. Sơn Điển thôn nửa điểm không đề cập tới phía trước vô lễ, mà là trực tiếp cùng Tân Ngưng thân thiết mà nói chuyện với nhau lên, Tân Ngưng tiểu thư, hy vọng chúng ta trong tương lai có cộng đồng nghiên cứu cơ hội. ta cũng thực hy vọng từ tân tiểu thư trên người học tri thức ta trong tương lai rất dài một đoạn thời gian sẽ tạm thời lưu tại hoa hạ tham dự hai nước người máy nghiên cứu trung tâm kiến tạo trung thể triều tân ngưng hơi gật đầu tân ngưng chỉ phải triều sơn điền thôn lên tiếng cảm ơn sơn điền tiên sinh tân tiểu thư không thể nghi ngờ là trên thế giới độc nhất vô nhị thiên tài ta tin tưởng ở không lâu tương lai miêu một huynh đệ tỉ mội sẽ ở chúng ta trên tay ra đời chúng nó cũng đem thay đổi chúng ta tương lai sơn điền thôn vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn đứng ở tân ngưng phía sau miêu một miêu tượng trưng cho thông minh tân tiểu thư vì miêu một thiết kế hình tượng thập phần thích hợp miêu một rất xoáy khí trung thể chịu chịu khoe miệng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được sơn điền thôn cũng là cái da mặt dày tân ngưng tự nhiên là tán đồng miêu một xoáy khí nói nàng cũng cảm thấy chính mình thiết kế thực hảo bất quá nàng cảm xúc vẫn chưa có bất luận cái gì kích động dấu hiệu mà là thích đáng mà triều sơn điền thôn nói thanh tạng rồi sau đó nhìn miêu một miêu một Miêu một hàng cái thập phần tiêu chuẩn thân sĩ lễ, cảm ơn khích lệ, sơn điển tiên sinh, sơn điển thôn kinh ngạc mà trương đại miệng, không chờ hắn nói cái gì, có nói thanh âm cắm tiến vào, đánh gãy sơn điển thôn mừng như điên, vị này người máy miêu một thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt, trung sở trưởng, nên sẽ không miêu một đã đem tên của chúng ta đều nhớ kỹ đi. Trung thể nhìn về phía người tới, lắc đầu, không, chỉ có vừa rồi ở thí nghiệm trung nói cho miêu một chính mình tình huống người, miêu một mới thông qua chính mình tính lực hệ thống. Dẫn vào chính mình, ký ức hệ thống, thả đều là rất đơn giản tư liệu, đây là tiểu tân trình tự giả thiết. Tân ngưng gật đầu, hiện tại Internet còn không có tin tức hóa, chỉ là vừa mới khởi bước, người tin tức muốn toàn bộ tìm được, vẫn là thực khó khăn, hơn nữa miêu Một còn chưa tới như vậy trí năng trình độ. Sơn Điền Thôn nhìn về phía đánh gây hắn người nói chuyện, thấy là Hải Lợi, cắn răng nuốt vào này cổ tức giận, Hải Lợi tiên sinh. Hải Lợi chọn hạ thô mi, Sơn Điền tiên sinh, chúc mừng ngươi bắt lấy lần này cảnh giới. Sơn Điền thôn gian nan mà phun ra hai chữ, cảm ơn. Chương 108 Trung thể híp híp mắt, cũng không tính toán trộn lẫn hai người chi gian ám đấu, ở bên cạnh nhìn khá tốt, hắn giúp nào một phương đều không hảo a rốt cuộc đều là hợp tác quốc. Hải lợi đảo không tiếp tục cùng Sơn Điền nói cái gì, mà là nhìn tân ngưng, cười nói, tân tiểu thư thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi ta là Hải lợi, Mỹ Đế quan ngoại giao, chuyên môn phụ trách cùng Hoa Hạ hợp tác, về sau sẽ thưởng chú Mỹ Đế ở Hoa Hạ đại sứ quán. Chúng ta về sau hợp tác sẽ có rất nhiều, hy vọng có thể thường thường nhìn thấy tân tiểu thư thân ảnh. Hơi tạm dừng một lát, Hải Lợi lại lần nữa nói, ở tháng 10, Mỹ Đế đem có một hồi về nhân loại tiên tiến kỹ thuật giao lưu hội, bao quát các lĩnh vực, sở hữu tiên tiến nhất kỹ thuật đều sẽ xuất hiện ở giao lưu hội thượng, mà trên thế giới nhất có tài hoa nhà khoa học đều sẽ xuất hiện ở các giao lưu hội. Tân tiểu thư tại đây một năm làm nhiều như vậy sáng kiến, chúng ta giao lưu hội chân thành mời ngươi đi trước. Hy vọng Tân Tiểu Thư có thể hảo hảo suy xét. Tân Ngưng nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi, xin hỏi giao lưu hội đại khái là ở khi nào? Nếu là ở đầu tháng, ta chỉ sợ không có thời gian. Hải lợi nhớ tới Hoa Hạ Quốc Khánh Đại Điển, ánh mắt lóe lóe, cái này giao lưu hội sẽ liên tục một tháng lâu, từ đầu tháng bắt đầu, cuối tháng kết thúc, Tân Tiểu Thư sẽ có thời gian tham dự. Tốt, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tân Ngưng rất muốn đi, nhưng nàng không có lập tức đáp ứng, có một số việc vẫn là muốn cùng người thương lượng tốt. Ta tin tưởng, rất nhiều người đều sẽ thực chờ mong Tân Tiểu Thư tham dự. Sơn Điền Thôn hoàn toàn thối lui đến một bên, nếu đổi một người khác, hắn khẳng định không vui, nhưng người này là Hải Lợi, hắn liền được khí Rốt cuộc Sơn Điền ra cùng Hải Lợi gia tộc có rất nhiều sinh ý lui tới, Nhật Lạc Quốc cũng không thích hợp cùng Mỹ Đế trở mặt, rốt cuộc Nhật Lạc Quốc cũng yêu cầu Mỹ Đế duy trì. Tân Ngưng đi theo Trung Tể tặng người rời đi hội trường, đám người đi sạch sẽ, Tân Ngưng mới rôi rôi tay cánh tay, này hội nghị xác thật quá dài. Trung tể còn có chuyện cùng Tân Ngưng nói, hôm nay Hải lợi mời, làm Trung tể ý thức được, có chút quyết định muốn sớm một chút nói cho Tân Ngưng, cho dù nàng không muốn, bọn họ cũng có thể sớm một chút tưởng mặt khác biện pháp. Cho nên là muốn cho ta kịp thời khí người viện nghiên cứu sở trường. Tân Ngưng kinh ngạc nói, đúng vậy, không ai so ngươi càng thích hợp, bởi vì chúng ta tuy rằng không thiếu thiên tài, nhưng là lại khuyết thiếu người máy nghiên cứu phương diện chuyên gia, hiện giờ chỉ có ngươi là nhất chọn người thích hợp, hơn nữa, ngươi cũng yêu cầu khen thưởng. Trung tể khẳng định gật đầu. Thân ngưng thấp túi đầu. Ta có thể hay không không cần cái này khen thưởng. Sở trường đại biểu cái gì? Phiền thoái. Nhìn xem trung sở trưởng cả ngày vội đến rừng không được tới sẽ biết. Trung tể cùng nàng giải thích, ngươi đừng nhìn ta mỗi ngày giống như rất bận, kỳ thật còn hảo. Bây giờ còn có Đỗ quốc minh ba người ở bên cạnh quản lý những cái đó sự tình. Ta là thật sự thanh nhàn rất nhiều. Chờ ngươi thành sở trưởng, mặt trên khẳng định cũng sẽ tuyển ra tương đối ứng nhân tài cho ngươi hỗ trợ. Bất quá khác biệt chính là, ngươi trên tay nhiều một ít quyền lực, chỉ cần cùng trước kia giống nhau làm nghiên cứu cùng hiệp trợ nghiên cứu, ngươi có thể ngồi ổn vị trí này, cũng không phải mỗi một cái viện nghiên cứu sở trường đều là giao tế hảo thủ, có người là bởi vì năng lực thực xuất chúng, làm ra thật xinh đẹp thành tích, khiến cho người tin phục. ngươi hiện tại chính là như vậy, tiểu tân. Tân ngưng nghĩ nghĩ, này liền cùng nàng kiếp trước như vậy không sai biệt lắm, nàng cũng là treo danh, bất quá cũng không có bị hư cấu. Lời nói ở viện nghiên cứu là thực hảo xử ai làm nàng đầu góc thông minh linh hoạt. Nếu là như thế này, ta không ý kiến. Trung thể nhẹ nhàng thở ra, hành, ngươi đồng ý, chúng ta liền an tâm rồi, liền sợ ngươi không đồng ý. Kỳ thật chuyện này đối tân ngưng tuyệt đối là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng, so với phía trước chỉ cấp tân ngưng một cái thiếu tá tên tuổi khá hơn nhiều, thiếu tá chỉ là cái chức danh, nhưng nhiều cái viện nghiên cứu sở trường tên tuổi, đối tân ngưng tương lai là tuyệt đối có lợi. bất quá. ta chủ yếu nghiên cứu chính là vũ khí mà không phải người máy tân ngưng không thể không nhắc nhở cao hứng trung thể tuy rằng nàng tự tin có thể nghiên cứu chế tạo ra tốt người máy nhưng là nàng chủ nghiệp là nghiên cứu vũ khí đi đi nghiên cứu người máy này không phải lệnh khỏi quỹ đạo chủ nghiệp khu cái này không có việc gì à bởi vì suy xét đến tình huống của ngươi cho nên người máy tuyển chỉ ly vũ khí viện nghiên cứu cũng không xa cũng liền lái xe 10 phút xe trình tiểu thân ở vũ khí viện nghiên cứu phòng thí nghiệm Ngươi nhớ rõ phải dùng A, nhưng đừng đi người máy viện nghiên cứu bên kia, liền đã quên chúng ta bên này, Lý Lao còn ở chúng ta viện nghiên cứu đâu. Tân Ngưng Nga, ngươi đây là vật tân kỷ dụng. Tiểu Tân, ngươi thành ngữ dùng không đúng, cái này kêu cơ chí, Huống chi, ngươi là cái sống sờ sờ người, đừng quên cái này A. Tân Ngưng, Trung Sở trưởng, ngươi thắng. Cái này trước không nói, Hải Lợi vừa rồi nói giao lưu hội, ngươi rất muốn đi. Trung thể không có quên vừa rồi Tân Ngưng trên mặt biến hóa. Kia rõ ràng chính là cảm thấy hứng thu a. Đúng vậy, bởi vì có thể gần gũi nhìn xem mặt khác ngành học nghiên cứu ở vào cái dạng gì tiến độ, học tập học tập. Tân Ngưng ngẩng đầu xem hắn, cơ hội này rất khó đến, Mị đế khẳng định sẽ không chỉ mời ta một cái, ta có thể hay không đi xem. Ở quốc khánh lúc sau. Trung thể chấm tư, đúng vậy, sợ là chúng ta cũng sẽ lục tục nhận được mặt khác thư mời, cơ hội này đối với ngươi mà nói, xác thật là một cái học tập cơ hội. Cho nên, ta sẽ hảo hảo đuổi kịp mặt thương lượng. Tiểu Tân, lúc này đây là xuất ngoại, cho nên chúng ta nhất định phải thận chi lại thận. Ta minh bạch. Nước ngoài không thể so quốc nội, ở địa bàn của người ta, tự nhiên là người ta định đoạn, cho nên an toàn vì thượng. Tân Ngưng biết chính mình không thể tùy hướng, bất quá hoa hạ là nhất định phải đi hướng quốc tế. Lúc này đây giao lưu hội, Mỹ đế tung ra cảnh ô liu, bọn họ không lý do không tiếp theo. Mỗi một ngày kinh thành đều có biến hóa, 9 tháng 10 hào ngày này, cả nước đều ở chúc mừng, bởi vì thi đại học chế độ khôi phục. Giáo viên một lần nữa trở về bục giảng, một lần nữa đã chịu thế nhân coi trọng, hoa Hạ nhật báo còn cố ý không tố cáo trang hơn phân nửa khối, chuyên môn dùng để viết giáo viên cập cái này ngày hội, mặt trên còn viết có minh thủ trưởng đối cả nước giáo viên chúc phúc, tuy rằng đơn giản, lại làm sở hữu nhìn đến giáo viên tâm ấm áp. Tân Ngưng còn cố ý cấp trong nhà đương giáo thụ Tân mãi mãi nói ngày hội vui sướng, chuyên môn gọi điện thoại cấp lý lão cùng trở lại kinh thành không lâu triệu ông ngoại triệu bà ngoại, lại tiễn đi muốn đi đi học Tân chính võ. Mới cầm triệu phân phương cho nàng chuẩn bị tốt sổ hộ khẩu, nhìn về phía an mặc một thân mới tinh quân trang Tân Hành. Tân đội trưởng, chúng ta cùng đi cục dân chính lánh chứng đi. Tần Hành xoa xoa nàng tóc dài, lắc đầu cười, Tân đồng chí, những lời này hẳn là ta tới nói. thân ngưng đều giống nhau, đi. Tân Hành nhậm nàng lôi kéo hắn tay, cùng nàng sóng vai mà đi. Mấy ngày nay Tần Hành đều ở vội bí mật đội ngũ sự tình, mặt trên tuyển hắn đương đội trưởng, hắn tất nhiên là muốn tấn cố gắng lớn nhất đi làm tốt. mới không hưởng phi cấp trên đối hắn chờ mong, hơn nữa hắn cũng hy vọng chính mình có thể chứng minh, Tân Ngưng gả cho hắn là lựa chọn tốt nhất, mà không phải bất đắc dĩ mới tuyển hắn, hắn sẽ làm chính mình đứng ở cùng nàng giống nhau độ cao, xem giống nhau phong cảnh. đúng rồi, phía trước không kịp hỏi, thần thư bọn họ đều đi học sao? Tân Ngưng quay đầu hỏi Tân Hành. Ân, đều đi học, liền tính bọn họ không nghĩ đi thượng, có cha mẹ nhìn, tưởng lười biếng đều không được, bất quá bọn họ tuổi tác không đến, học tập tri thức cũng không đủ. Cho nên vẫn là làm cho bọn họ thành thành thật thật học khởi, liền tính không nghị thi đại học, nhưng học thêm chút luôn là tốt, về sau cũng dễ dàng tìm công tác. Tân hành biết cả nhà không có khả năng đều loại kia địa bàn, trong nhà kiếm công điểm cũng không cần như vậy nhiều người, ở trong thành tìm công tác sẽ so kiếm công điểm càng dễ dàng sinh hoạt, rốt cuộc trong đất sản xuất là muốn xem ông trời. Công điểm. Cái này công điểm chế độ, hiện tại còn ở thực hành. Tân ngưng hơi hơi như mày, ở nàng xem ra, loại này phương thức sản xuất quá đơn sơ. Xã viên có thể lười biếng gì đó, cũng bất lợi với người hướng những mặt khác phát triển. Tân hành sơ sơ năng đầu, nói, hiện tại vẫn là cái này công điểm chế độ, bất quá có tin tức nói, công điểm chế độ cũng yêu cầu sửa, bắt kịp thời đại, hiện tại liền suy nghĩ cái gì phương pháp có thể kịch liệt mọi người chính mình nỗ lực về phía trước, cho nên phải có thay đổi, còn phải từ từ. Tân ngưng gật đầu, đó chính là thuộc về chính mình đồ vật mới có thể làm người chính mình động đi lên. Tân ngưng đối nông nghiệp phương diện chế độ hiểu biết rất ít, Tương lai trồng trọt đã khoa học hóa, cơ giới hóa, như vậy thuần dựa nhân lực trồng trọt phương thức, quá ít quá ít. Tân hành tràn đầy ý cười mắt đen nhìn bên người cô nương, khen nàng, đúng vậy, tiểu ngưng thật lợi hại, thuộc về chính mình, mới có nỗ lực ý tưởng, bởi vì hiện tại tất cả đồ vật đều là thuộc về nhà nước, cho nên đại gia phải quá thả quá, bởi vì được đến đồ vật sẽ không nhiều, nhưng cũng sẽ không đói chết. Tân ngưng liếc hắn liếc mắt một cái, ta chính là tùy tiện vừa nói, khẳng định có người nghĩ đến này, chỉ là được chưa động mà thôi tân hành chỉ cười mặc kệ thế nào tiểu ngưng chính là rất lợi hại nay đại khái chính là tiểu động vật trực giác liếc mắt một cái nhìn đến vấn đề nơi tần hành em thầm tưởng tức khắc liền cảm thấy chính mình tiểu tức phụ như vậy thực đáng yêu bản một chương nộn nộn khuôn mặt nhỏ nghiêm trang mà nói như vậy nghiêm túc nói thật là hắn rất tưởng ôm một cái nàng thậm chí là thân thân nàng thanh cụ một tiếng tần hành miễn cưỡng làm chính mình rời đi tầm mắt chỉ nhìn tân ngưng đôi mắt hành động khẳng định sẽ có hành động không cần lo lắng nếu công nghiệp phương diện đều phải có thay đổi như vậy nông nghiệp phương diện cũng khẳng định nguồn biến số liệu là thật sự lao thủ trưởng nhìn trong tay tư liệu cùng ảnh chụp, hán tử tư liệu ngẩng đầu lên lại nhịn không được nhìn ảnh chụp. mặt trên hạt thóc tuy rằng còn ngây ngô lại thập phần no đủ từng viên rửa gần đem lúa nước cọng rơm nặng nề mà ác cong đúng vậy dù thí nghiệm sở hữu lúa nước đều là như thế này chúng ta có lý do tin tưởng sơ cấp tăng chất tề đồng dạng có thể ứng dụng ở thực vật trên người trong tổng lý cũng là vừa thấy đến mặt trên đưa lên tới số liệu liền lập tức tới tìm lao thủ trưởng nếu có thể ở cả nước làm thử như vậy nhân dân ấm no vấn đề liền cơ bản có thể giải quyết kỳ thật triệu hoa nghiên cứu cũng đã có thành quả lúc này đây cũng là hắn chủ đạo ruộng thí nghiệm hàng mục, không có tăng thêm sơ cấp tăng chất tề ruộng thí nghiệm thành quả cũng thực khả quan chỉ là nếu thêm sơ cấp tăng chất tề sản lượng mới có thể càng cao còn có mặt khác thực vật cũng có ruộng thí nghiệm chỉ là kết quả sẽ so lúa nước ván một chút Lao thủ trưởng cười đứng lên, nhìn về phía Tống Tổng Lý, vô vô bờ vai của hắn, không có trả lời vấn đề này, mà là nói lên hoàn toàn bất đồng đề tài, lại nói tiếp, hôm nay là giáo viên tiết, tân ngưng đồng chí cũng là hôm nay cùng tần hành đi lanh chứng A. Tống Tổng Lý, chúng ta cũng nên cho bọn hắn nói thanh chúc mừng A. Tá. Chương 109. Tống Tổng Lý tưởng tượng, chúc phúc có thể có, nhưng là bọn họ ở vào vị trí này, động tĩnh vẫn là không thể quá lớn, liền nói. Có thể cho người đưa phân lễ vật qua đi, bất quá chờ đến bọn họ vợ chồng son bãi rượu mừng, nhưng thật ra có thể đi cọ một chén rượu tới uống uống. Khụ, thủ trưởng, không cần nói sang chuyện khác, hiện tại là tăng chất tề sự tình. Xem ra cho dù tăng chất tề không thể trực tiếp tác dụng, nhưng ở một ít phương diện nghiên cứu, cũng có thể sẽ có điều đột phá, cho nên sinh. Sản tăng chất tề này hấp nhất, vẫn là muốn nhanh hơn bước chân. Lao thủ trưởng cười gật đầu, đúng vậy. Ta còn hy vọng có một ngày có thể nhìn đến cả nước nhân dân đều dùng sơ cấp tăng chất tề A, cái này chính là cái lớn nhất công trình. Nói đại cũng là thật đại, nhưng những mặt khác cũng đã có tiến triển, cho nên ở tăng chất tề nơi này, thật đúng là có khả năng, mở rộng là nhất định sẽ mở rộng hai. Đã có ruộng thí nghiệm thành quả, như vậy tương ứng chế độ liền phải để thượng nhập trình, công điểm chế độ có lợi có tệ, đặt ở trước kia, là nhất thích hợp, nhưng hiện tại, đã không thể thích hướng chúng ta kế tiếp hết thể đại động tác, cải cách lộ trình còn rất xa A. Bọn họ tới sớm, cục dân chính lúc này người không nhiều lắm, thực mau liền đến phiên bọn họ hai người, Tân hành cúi đầu xem tân ngưng, tức phụ, ta nắm ngươi, đừng khẩn trương. Tân ngưng nhìn hắn, rõ ràng là hắn khẩn trương đi, Tân nàng cũng có chút, nèo méo nắm chặt tay, chúng ta nắm tay đầu. Tân hành thấp cụ một tiếng, nhìn nàng cười, thực nghiêm túc nói, ta có chút khẩn trương, đến nắm ngươi mới có thể không khẩn trương. Tân ngưng tưởng, tân đội trưởng nói những lời này thực tự nhiên, quả nhiên là ra mặt dày, ta cũng khẩn trương. Đã nhìn ra, giúp bọn hắn xử lý giấy hôn thú chính là cái cười tủm tìm đại nương, nàng nghiêm túc nhìn tần hành bày ra tới giấy chứng nhận, cười, vợ chồng son là quân hôn A, ai, các ngươi đều lớn lên tuấn, thực xứng đôi, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Cảm ơn đại nương. Tần hành đem mang đến một túi kẹo đưa đến đại nương trước mặt, hôm nay là ta cùng tức phụ lánh chứng nhật tử, thỉnh đại gia ăn kẹo mừng. Bởi vì còn không có xác định khi nào bãi rượu mừng. Cho nên tần đội trưởng cũng chỉ có thể lén lút thông qua phân kẹo mừng tới làm đại gia cùng nhau cảm thụ hắn lanh chứng vui sướng. Tân ngưng nhìn kia một túi đột nhiên xuất hiện kẹo mừng, hảo đi, tần đội trưởng thật là suy xét thật sự chu toàn. Đại nương cũng không cùng tần hành khách khí, ở cục dân chính hỗ trợ xử lý những việc này, có chút người liền rất hào phóng, bất quá cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là kẹo mừng hỉ bánh linh tinh thức ăn, sớm chút năm không làm này đó, hiện tại tới đăng ký phu thê cơ bản đều có thể có. bọn họ cũng đi theo dính dính không khí vui mừng, hành, ta đem này đó kẹo mừng cho các ngươi phân, làm mọi người đều nếm thử. chờ đến chụp ảnh thời điểm, tần hành xoa xoa tân ngưng khuôn mặt, tức phụ a, ta đánh cái thương lượng, đợi chút ta đến cười đối màn ảnh, tuy rằng ngươi không cười cũng thực đáng yêu, nhưng cười rộ lên càng đẹp mắt. tân ngưng đẩy ra tần hành tay, chọc chọc tần đội trưởng cười đến dị thường sán lạn gương mặt, đã biết, may mắn tần đội trưởng biểu tình phong phú. Bằng không tân ngưng quả thực vô pháp tưởng tượng bọn họ hai người hài tử cùng nàng giống nhau, là cái diện than, còn chưa sinh ra tiểu bao tử cũng đã bị thân mụ định ra muốn ở cảm tình biểu đạt phương diện này giống thân ba. Muốn cười kỳ thật cũng không khó, chỉ cần suy nghĩ một chút tần đội trưởng tươi cười, tân ngưng liền đi theo cười, cười là có thể cảm nhiễm. Chụp ảnh sư phó thực vừa lòng, nếu không phải bởi vì quận phim vấn đề, hắn đều tưởng nhiều tới mấy chương may mắn hắn nhớ rõ đây là cục dân chính, mới dừng lại tay tới, vợ chồng son thử căn ảnh. Không tồi không tồi. Một loạt sự tình làm xuống dưới, cũng dùng không ít thời gian, hai người từng người cầm một quyển tiểu vở, an ý mà nhìn về phía đối tượng, tần hành mặc mặc, nói, tức phụ, này hai cái tiểu sách vở, hẳn là đặt ở cùng nhau. Thân ngưng tưởng tượng, không ý kiến, gật đầu. Tần hành ám nhẹ nhàng thở ra, cái này liền giao cho ta bảo quản đi, ta sẽ phóng tốt. Thân ngưng, vì cái gì không phải giao cho ta bảo quản. Ngươi sổ tiết kiệm đều ở ta trên tay. Khu, đúng vậy. Trong nhà quản tiền quyền to giao cho ngươi, cho nên này đó quan trọng giấy chứng nhận liền giao cho ta bảo quản. Tần hành nói được lời lẽ chính đáng, mắt đều không nháy mắt. Hảo đi, ngươi nói cũng có lý, cấp. Tân ngưng kỳ thật không ý kiến, giấy hôn thú đặt ở ai trên tay đều giống nhau, nàng là muốn cùng tần đội trưởng quá cả đời người. Tần hành nhanh chóng lại cẩn thận đem đồ vật nhận lấy, nhìn nhìn hai cái tiểu sách vở, sau đó thỏa mãn mà cất vào trong túi, trên tay không, lại đi dắt tần ngưng tay, lúc này đây dắt tay. Cùng trước kia mỗi một lần so sánh với, có rất lớn biến hóa, chủ yếu là tâm lý thượng, hiện tại hắn có thể cùng người giới thiệu, đây là ta tức phụ, tần đội trưởng tâm tình thập phần hảo, kế tiếp đi chỗ nào. Không bằng chúng ta đi xem địa ảnh. Tân ngưng nghĩ nghĩ, xem bản mẫu diễn đi, nhị ca nói hôm nay có bạch Mao nữ. Nàng chính là lập trí muốn đem tám bản in cả trang báo bản diễn đều xem một lần người, nguyên thân trước kia đều là toàn nhìn không ngừng một lần, nhưng tân ngưng chính là chỉ nhìn hai ba cái. Hành Tần hành không để ý là nhìn cái gì, chỉ cần cùng tân ngưng ở bên nhau liền hảo. Có tần hành tại bên người, tân ngưng không trở lên ô tô, mà là kéo tần hành cánh tay đi ở trên đường phố, giống như là bình thường tình lữ như vậy, nàng có thể yên tâm mà đem nhân thân an toàn giao cho tần đội trưởng, mà không phải lo lắng đột nhiên đến nguy hiểm, từ cường tử ninh cũng chưa phản đối, rốt cuộc hôm nay nhật tử đặc thủ. Bởi vì quốc khánh mau tới rồi, kinh thành là hoa hạ thủ đô, hiện tại các loại công trình đã tiến hành tới rồi hậu kỳ. đường phố nhìn qua đều san bằng có tự rất nhiều nhân dân tinh thần diện mạo đều có rất lớn thay đổi tân ngưng còn gặp được rất nhiều tiểu bán hàng rong bất quá đều là ở nơi nào đó bãi cũng không ai loạn bãi loạn phóng các loại tiểu quán là nhất náo nhiệt địa phương người đến người đi như vậy nhìn nhưng thật ra thực mới lạ không ngừng tân ngưng cảm thấy mới lạ kinh thành người địa phương hiện tại đều còn có điểm không thích ứng như vậy đại biến hóa chẳng qua ngắn ngủn thời gian kinh thành giống như là thời tiết thay đổi giống nhau bất quá bởi vì sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên Trong nhà có điểm tiền nhân ra ăn thịt tần suất bay lên, còn có ăn mặt khác đồ vật cũng không giống trước kia như vậy khó khăn, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, khẳng định có thể làm tới hiếm lạ. Đồ vật, cũng không ai chuyên môn đi bắt này đó. Tân Ngưng còn nhìn thấy một cái từ trong đám người bài trừ tới tiểu hài nhi, hai tay cầm hồ lâu nào đường đầu hủ hoa, trong miệng còn nhét đầy đồ vật, không ngừng động, phía sau còn đi theo một vị gia trưởng, này phúc cảnh tượng, thật sự làm người nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Có như vậy biến hóa nhiều là thành phố lớn cùng với một ít tương đối mẫn cảm địa phương. Nông thôn biến hóa vẫn là phải đợi chính sách ra tới, đem mọi người từ cái kia lười nhác địa phương gõ tỉnh. Bất quá cha đã nghĩ đến như thế nào mang theo đại gia đi xuống đi, toàn dựa trồng trọt cũng không phải biện pháp. Tân hành túi đầu ở tân ngưng bên người thì thầm. Bá phụ. Cha ý tưởng thực hảo, sắc thật hẳn là làm như vậy, có thể kết hợp tần gia loan đặc sắc đi làm này đó. Tân ngưng ở tân hành ánh mắt hạ, lập tức sửa lại khẩu. Tân đội trưởng vừa lòng mà cười cười, ân, nếu không làm như vậy, phòng chứng rất nhiều có tinh lực người sẽ rời đi quê nhà, đi vào thành thị mưu sinh lộ, kỳ thật như vậy cũng là một cái đường ra, nhưng là có thể ở thành thị đứng vững góp chân người, dù sao cũng là số ít, đây là hai loại lựa chọn. Tân ngưng ở người, gật đầu nói, điều này cũng đúng. Tân hành nhìn nhìn cách đó không xa chen chúc đám người, cười hỏi nàng, có nghị ăn hổ lâu nào đường. Cho dù đi vào nhiều như vậy người, ta cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. không cần so với này đó ăn vặt ta càng muốn ăn thịt tân ngưng thập phần ngay thẳng nói tân hành nhẹ giọng cười cười bên trong cũng có thịt có chút ngươi khả năng không ăn qua khó được hôm nay ta bổi ngươi ra tới liền đi ngươi muốn đi địa phương ăn ngươi muốn ăn đồ vật a như vậy nghe tới cũng không tồi vậy đi vào tân ngưng gãi gãi gương mặt nghe được thịt nàng liền không nghĩ đi rồi liền bản mẫu diễn đều phải xếp hạng thịt mặt sau a vì thế hai người thực dứt khoát mà đi vòng trực tiếp vào này náo nhiệt đường phố Từ đầu đi đến đuôi, Tân Ngưng cũng đem này trên đường sở hữu tiểu quán thịt loại đều đếm cái biến, bởi vì có tần Hành ở, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng cho mình ăn không hết sẽ lãng phí. Đi theo hai người phía sau bí mật bảo hộ Tân Ngưng người đều sửng sốt, đây là cái gì triển khai. Nhưng bởi vì là tần Hành, bọn họ nhưng thật ra có thể thoáng yên tâm, tần Hành liền tính là chính mình bị thương, cũng sẽ không làm Tân Ngưng bị thương. Tân Ngưng kéo tần Hành cánh tay ra tới thời điểm, đụng phải đang muốn cùng đồng học đi vào này đường phố Tân Chính Võ. Tân chính võ trên dưới tả hữu nhìn nhìn hai người, sau đó đôi mắt dừng ở tần hành bên kia trên tay cầm một đống lớn đồ vật, buột miệng thuốc ra, tiểu ngưng, muội phu, các ngươi đây là biết ta muốn tới, cho nên trước tiên cho ta lấy lòng ăn. Thơm quá! a. Tân hành nhìn nhìn nhị anh em vợ cập hắn phía sau đồng học, hơi hơi mỉm cười, có phần của ngươi. Tân chính võ nghe hiểu lời này lời ngầm, nói cách khác, đây là người trong nhà phân, tân chính võ che che ngực, kết lực rời đi dính ở túi thượng tầm mắt, các ngươi hai là đã lanh chứng đi. Đúng vậy. Chúc mừng chúc mừng, kia nhớ rõ cho ta lưu một phần, ta cùng đồng học đi vào ăn một đốn, về nhà lại ăn một đốn. Tân chính võ nói xong, cũng cảm thấy như vậy thực không tồi, ăn hai lần, hắn cũng là đủ hạnh phúc. Tân hành nơi nào không biết tân chính võ tiểu tâm tư. Nhị anh em vợ thông minh là thông minh, nhưng tư duy vẫn là tiểu hài tử tư duy, liền nói, hành, chúng ta sẽ cho ngươi lưu. Tân chính võ, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Thời gian nhưng không còn sớm. Ăn xong chúng ta còn phải đi về đọc sách làm bài. Có người đã chờ không kịp, thúc giục tân chính võ đi vào. Tân chính võ đành phải cùng tân ngưng hai người từ biệt, tân ngưng hỏi hắn một câu, tiền đủ sao? Muốn hay không cho người tiêu vặt? Tân hành cũng ở bên cạnh thực nghiêm túc gật đầu. Tân chính võ cả người run lên, lớn tiếng nói, đủ, không cần. Ca ca như thế nào có thể hoa mội mội mội phu tiền? Giờ khắp này, tân chính võ thực rõ ràng mà cảm nhận được, hắn càng như là trong nhà nhỏ nhất cái kia. hắn muốn thi đậu đại học, muốn kiếm tiền, muốn kiếm tiền cấp muội muội hoa, nhưng làm tân chính võ càng bị thương còn ở phía sau, hắn trở lại đồng học trung gian, lập tức liền có người bắt quái hỏi hắn, tân chính võ, mới vừa đó là ngươi tỷ cùng tỷ phu đi, ngươi như thế nào kêu muội muội cùng muội phu a, tân chính võ, ngươi là trong nhà nhỏ nhất đi, thật tốt ta, ngươi tỷ cùng tỷ phu còn chủ động cho ngươi tiền tiêu vặt tân chính võ, phảng phất bị vạn tiễn xuyên tâm, chương một trên tay cầm đồ vật. Cũng liền không có phương tiện đi xem bản mẫu diễn, cho nên tân ngưng đề nghị nói, chúng ta trước lấy đồ vật về nhà, thời gian còn sớm, không bằng đi xem mẹ cho chúng ta tìm kia mấy chỗ phòng ở. Tân hành tự nhiên là nghe nàng, hai người liền về trước ra, bởi vì vẫn là thời gian làm việc, tân ra người ta nói hảo buổi tối mới tụ ở bên nhau ăn cơm, lúc này tất cả mọi người còn ở công tác, trong nhà trống rỗng, nhưng bởi vì hôm nay hai người lãnh chứng, nhìn đến hết thể tựa như đều là vui mừng à, đảo cũng không có gì. triệu phân phương tìm được rồi khắp nơi thích hợp tứ hợp viện tân ngưng hai người liền đi trước rời nhà gần nhất kia một chỗ tân ngưng cùng tần hành nhìn đến cái này nhị tiến tứ hợp viện thời điểm nhìn nhau liếc mắt một cái tần hành cười nói có lẽ chúng ta xem xong này gian liền có thể định ra tới tân ngưng nhanh chóng đại khái mà nhìn thoáng qua tứ hợp viện nay tòa tứ hợp viện bảo dưỡng thực hảo có thể thấy được chủ nhân là thực quý trọng một chút cũng không có rách nát dấu hiệu cái này dấu vết không phải lâm thời làm mà là vẫn luôn ở tu hộ liền cũng nói nếu là bên trong cũng cùng nó bên ngoài giống nhau giá cả liền hảo thương lượng còn phải không có mặt khác đột phát tình huống bất quá này tòa tứ hợp viện nếu bày ra tới hẳn là cũng sẽ không có cái gì đột biến tân đội trưởng cũng không biết chính mình còn có miệng quạ đen tiềm chất đương tứ hợp viện chủ nhân nghe được tiếng đập cửa từ bên trong đi ra nhìn đến bọn họ khi trên mặt biểu tình thực mất tự nhiên tần hành liếc mắt một cái liền thấy được lao nhân trong mắt hổ thẹn náy, náy, hắn túi đầu nhìn mắt đã đang nhìn bốn phía tức phụ cũng đi theo quét qua đi Quả nhiên, bên trong cũng bị tu hộ rất khá, bất quá, bọn họ này một chuyến khả năng muốn tay không mà về. Tần Hành không cùng Tân Ngưng nói này đó, đối thượng lão nhân, đại gia, ngươi hảo, chúng ta là tới xem. Phòng ở. Lão nhân vội lên tiếng, tránh ra thân, các ngươi hảo, mời vào, thật sự là ngượng ngùng, nhà ta tứ hợp viện không tính toán bán đi. Tân Ngưng lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn lão nhân, không nói chuyện, nàng là thật sự liếc mắt một cái liền coi trọng này tòa tứ hợp viện, nhưng nàng cũng có loại cảm giác nàng mua không được nó. Tân hành âm thầm nhéo nhéo tân ngưng lòng bàn tay, tự nhiên mà cùng lão nhân nói chuyện với nhau lên, đại gia, có thể hỏi một chút là vì cái gì sao? Lão nhân ra không có trả lời trước, mà là nói về tứ hợp viện một chút tình huống, không dối gạt các ngươi nói, ta phía trước muốn bán đi tứ hợp viện, là bởi vì nữ nhi muốn tiếp ta xuất ngoại, kỳ thật ta cũng không tưởng rời xa cố thổ, người già rồi, liền tưởng lá dụng về cội, nhưng ta lại không đành lòng làm nữ nhi đơn độc một người ở nước ngoài. cho nên liền quyết định muốn xuất ngoại. Nhưng nữ nhi của ta quyết định về nước công tác, cho nên ta không thể bán nó. Các ngươi cũng có thể nhìn đến, này tòa tứ hợp viện không giống giống nhau, tứ hợp viện giống nhau rất nát, nó mấy năm nay bị ta bảo hộ rất khá, cho dù có người chủ tiến vào, ta cũng muốn cầu bọn họ không thể phá hư nơi này bất cứ thứ gì. Đây là nhà của chúng ta tổ nghiệp, đời đời đều ở chỗ này, yêu quý thật sự, cho nên xin lỗi, làm phiền các ngươi chạy này một chuyến. Tân Hành nhìn mắt tứ hợp viện, vị này lão nhân ra không đơn giản lần ấy năm còn có thể đem tổ trạch bảo hộ đến tốt như vậy bất quá ở tại quân khu đại viện phụ cận đều không phải phổ phổ thông thông người bọn họ cũng không cần đi tế cứu nói đến như vậy rõ ràng tân ngưng tần hành cũng không phải sẽ lì lợm la liếm người cho nên cùng lão nhân từ biệt sau từ tứ hợp viện đi ra ngoài không có việc gì còn có ba chỗ nhất định sẽ tìm được thích hợp Tân hành vô vỗ tân ngưng đầu hắn vẫn là có thể nhìn ra tới nhà hắn tức phụ nhiều ít là có điểm mất mát có thể thấy được là thật sự thích kia tòa tứ hợp viện. lắc đầu, Tân Ngưng hơi hơi nhấp môi, nói, không có việc gì, chính là ngươi có khi nói chuyện quá chuẩn. Tân Hành nhớ tới tiến tứ hợp viện phía trước lời nói, nhất thời giờ khóc dở cười. Bất quá hiện tại thế nhưng có người chịu từ bỏ nước ngoài thân phận, về nước công tác. Tân Ngưng cũng không phải không có nửa điểm phát hiện, nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta cùng mặt khác quốc gia hợp tác trung tâm đều kiến ở chúng ta nơi này duyên cớ. Chỉ sợ là... cũng có người là tưởng về nước, thừa dịp chúng ta hoa hạ thuận gió mà thượng, có thể trở về phát triển, này cũng coi như là hấp dẫn nhân tài về nước. Hơn nữa có đôi khi còn chú trọng tới trước thì được, sớm một bước, có thể so mặt sau người nhiều vài phần năm chắc. Tựa như hiện tại kinh tế chính sách giống nhau, lớn mật một chút người đã bắt đầu bày quán bán các loại vật nhỏ, cũng có người bắt đầu làm lớn một chút sinh ý, lại lớn một chút chính là y tỉnh như vậy dẫn đầu tư bên ngoài, hợp tác. Bất quá hiện tại lớn nhất chính là quốc gia hợp tác mậu dịch hàng ngũ. Tân Ngưng nghiên cứu quá phương diện này đồ vật, nghe Tần Hành nói lên, thực nghiêm túc mà nhất nhất nghe vào lỗ thai, vừa lúc lúc này có người từ bọn họ chính đối diện đi tới, vẫn là bọn họ nhận thức người. Thái Hạ nhìn đến Tân Ngưng, một bộ gặp quỷ bộ dáng, tiếp đón đều không đánh, túi đầu liền vội vàng đi qua. Tân Ngưng trước mắt nhóng lên, chỉ cảm thấy một con hoa hồ điệp mới từ bên người nàng đi qua, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn Thái Hạ kia một thân xinh đẹp trang phẫn, mặt vô biểu tình. Tân Hành trên mặt rất là cổ quái. Nhưng cái này để cập đến hắn tức phụ ý nguyện, cho nên hắn rất là gian nan hỏi một câu, tiểu ngưng, chẳng lẽ ngươi thích vị kia ăn mặc? Ngàn vạn đường A. Không phải tân hành muốn phê bình nhân ra xuyên cái gì, nhưng là, hắn chính là vô pháp tưởng tượng nhà mình tức phụ xuyên thành như vậy, chỉ là, cái này giống như chính là y tình bên kia lưu hành lên, hiện tại đã chuyển tới kinh thành. Tân đội trưởng túi đầu nhìn mắt cùng hắn đồng dạng ăn mặc quân trang tân ngưng, hắn cảm thấy nhà hắn tức phụ mặc quần áo thẩm mỹ không cần thay đổi, cùng hiện tại giống nhau liền hảo. Bình thường quần áo cũng thực thích hợp nàng, chờ trả lời thời điểm, tần đội trưởng tâm bất ổn, trong chốc lát là đồng ý, trong chốc lát là không đồng ý. Tân ngưng đã quay lại đầu tới, không, ta không thích, quá xinh đẹp, không thích hợp ta, ta đã qua như vậy tuổi nhỏ thẩm mỹ giai đoạn. Tần đội trưởng, khu, chúng ta đây tiếp tục đi xem tiếp theo chỗ. Trong lòng từng đợt may mắn, thật tốt quá. Không thể không nói, tần đội trưởng cũng là có điểm xem nhan giá trị người, tuy rằng hắn cảm thấy tức phụ mặc gì cũng đẹp, nhưng là... kia thật đúng là hắn cực hạ. Nửa người trên màu sắc rực rỡ ngăn tay, nửa người dưới là điều màu đỏ đại quần ống loa. Quần ống loa ống quần thượng ấn có vài chỗ con bướm. Thái hạ liền đỉnh như vậy một thân vào trung ra sân. Đường Hân đang cùng Trung Tề tức phụ Mai Trà Trà ngồi ở sân dâm mát chỗ uống trà, vừa vặn tốt nhìn thấy Thái hạ vội vàng từ cửa tiến vào. Ba người tương đối mà coi, Mai Trà Trà phản ứng trực tiếp nhất, một hớp nước trà cứ như vậy phun ra, mãnh liệt ho khan vài hạ. Đường Hân cho nàng thuận vài hạ bối. Con nói, cẩn thận một chút. cứ như vậy bị dọa tới rồi. Nói những lời này thời điểm, đường hân trong lòng cũng là đột nhiên nhảy vài hạ, thái hạ rốt cuộc xuyên chính là thứ gì. Không có tân ngưng, thái hạ ôm đắc ý tâm thái đi lên đi, ở hai vị chị em dâu trước mặt dạo qua một vòng, nói, thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Đây là y tỉnh nơi đó nhất lưu hành tiểu dáng, cũng là cả nước nhất lưu hành quần áo, cái này chính là ta mẹ mua cho ta. Mai trả trà không quen nhìn thái hạ như vậy kiêu ngạo, trên dưới nhìn nhìn nàng. Thái Hạ đắc ý mà đĩnh đĩnh ngực, Mai Trà Trà sang sảng cười, vô vô Thái Hạ bả vai, nhị tẩu a, ngươi này thân quần áo là thế mua, tiền là chính ngươi phó đi. Lời nói còn không có rơi xuống đất, Thái Hạ sắc mặt liền thay đổi, nàng trừng mắt nhìn mắt Mai Trà Trà, người này như thế nào tổng chọn nàng đau chân đâu? Nhưng Thái Hạ ở chị em dâu trước mặt vẫn là sĩ diện, mới không phải, ta mẹ trao tiền. Nam Mai Trà Trà cũng không sửa đúng nàng, lại nói, này một bộ quần áo thoạt nhìn là không tồi, nhưng chính là quá xinh đẹp. hơn nữa phối hợp cũng quá nhiều nhìn thực luận A, nhị tẩu đường hân ở bên cạnh uống ngụm trà nhịn xuống cười quần áo là không tồi bọn họ đảo không phải ghét bỏ như vậy màu sắc rực rỡ quần áo chính là thái hạ ăn mặc thật sự quá cái gì này đi ra ngoài cực kỳ chọc người chú mục đường hân đột nhiên nhớ tới thái hạ là ăn mặc về nhà nàng ninh một chút mi nhị đệ muội ngươi thay thế kia một bộ quần áo đâu thái hạ nói lắp một chút mới nói lưu tại nhà mẹ đẻ Đường hân mai trả trà đồng thời âm thầm mà mắt trợn trắng, tin người nói mới là lại quỷ. Thái hạ vì về nhà mẹ để cố ý mua kia một thân quý quần áo khẳng định lại bị nàng đại tẩu nhị tẩu hoặc là tam tẩu chia cắt đi. Này một bộ quần áo cũng chính là thật theo kiệp trào lưu, nhưng cùng thái hạ kia một thân cố ý thỉnh may vá làm hoàn toàn không thể so, thái gia cũng là thật cực phẩm, liền thân quần áo đều phải đổi qua đi. Giờ khắp này, các nàng hai cái chị em dâu đồng thời đồng tình khởi thái hạ tới, thái hạ là thông minh Nhưng có rất nhiều tiểu thông minh, cùng nàng tỷ thái dung tâm cơ so sánh mới đó chính là hai cái chính tự, thái hạ làm sự liền không được đến cái gì thực chất chỗ tốt, cũng không thật sự sấm hạ đại họa, cũng liền chung trực rắc đến thái hạ hảo. Thái hạ vẫn là muốn mặt, lầm bẩm câu cái gì, bỏ chạy dường như đi vào. Tân ngưng bên này chỉ dạo tới rồi nơi thứ ba tứ hợp viện, mới nói thỏa phòng ở mua bán sự tình, này chỗ sân cũng là nhị tiến tứ hợp viện, so với đệ nhất tòa tứ hợp viện rách nát điểm. nhưng tốn chút tiền thỉnh người là có thể tu bổ tốt lúc này phòng chủ là thật sự muốn vội vã xuất ngoại tân ngưng tần hành hai người cũng sàng khoái gõ định giá cách trực tiếp đi lấy tiền một tay giao tiền một tay giao khế nhà hôm nay thật là cái ngày lành tần hành một tay cầm bất động sản chứng mặt trên viết có bọn họ hai người tên vốn dĩ tần hành là tưởng chỉ viết tân ngưng tên bởi vì hắn phía trước liền nói trong nhà tài sản đều cấp tân ngưng quản hắn chỉ cần lãnh điểm tiêu vặt liền hảo bất quá tân ngưng lại không đồng ý Cho nên bất động sản chứng thượng viết chính là bọn họ hai cái tên, lúc này nhìn đến song song rửa gần hai cái tên, trong lòng ngọt tư tư. Tân hành nắm tân ngưng ở thuộc về bọn họ tứ hợp viện khắp nơi đi một chút nhìn xem, không chỉ có giấy hôn thú lánh, phòng ở cũng làm tốt, chủ yếu chờ tứ hợp viện tu bổ hảo, bọn họ liền có chính mình tiểu ra, sau đó, còn sẽ có thuộc về hắn cùng tân ngưng hải tử. Ân, hôm nào có thể lập tức làm người tới động thủ sửa chữa một chút phòng ở. Tân ngưng tán đồng nói. Nhà này chủ nhân là vì mau chóng ra tay tứ hợp viện, cho nên hắn đã sớm thu thập hảo đồ vật, chỉ chờ phong ở vừa ra tay, liền xuất ngoại, nói là ngày mai liền dọn đi, xuất ngoại sở hữu giấy chứng nhận đều làm tề, liền kém qua tay này tòa tứ hợp viện, có tân ngưng tần hành như vậy hào phóng người mua, chủ nhân là lập tức đồng ý bán. Có thể lãnh đại gia đến xem, nơi này rời nhà đi đường cũng liền hơn 20 phút, coi như là tàn bộ. Tần hành đánh giá một chút tức trình, có thể cơm chiều sau lại nhìn xem. Cũng hảo. chương một trăm mười một trừ bỏ xa ở di tỉnh tân chính văn không có trở về tân gia người lúc này đây toàn tề tuy rằng tân ngưng tần hành hai người không phải bãi rượu mừng kết hôn nhưng lanh chứng cũng là nhân sinh đại sự một cọc cho nên có thể trở về tân gia người liền đều đã trở lại tân đứng trước cũng là vì không có nhiệm vụ cố ý xin nghỉ tân ngưng đại biểu bọn họ hai người nhận lấy người nhà đưa lễ vật còn thu được tiểu chu phi đưa hai cái phì đô đô tiểu tượng đất rất là đáng yêu tiểu bao tử đưa cho tân ngưng thời điểm không có nửa điểm không tha đầy mặt vui mừng phảng phất hắn rốt cuộc có thể đáp lễ giống nhau cơm chiều sau một đám đều ăn no trong lúc này tân ngưng cũng lục tục thu được những người khác đưa tới chúc phúc tần gia người cũng xem chuẩn thời gian cấp tân gia địa báo toàn bộ người thay phiên nói chúc mừng nói lâm chiêu đệ còn nói làm hai người chạy nhanh tuyển cái hảo thời gian bãi rượu nếu là không kịp trở về tần gia loan bọn họ đi lên kinh thành cũng hảo xem xem thủ đô là như thế nào hảo tân ngưng cùng tương lai bà bà nói chuyện cũng không có quanh co lòng vòng nói thẳng hành chọn cái gần nhật tử chính là quốc khánh kia đoạn thời gian sẽ vội quốc khánh qua đi thời gian liền rộng thùng thình. lâm chiêu đệ cười lên tiếng hành ta đây cùng bà thông ra nhiều thương lượng tuyển cái ngày lành tiểu ngưng ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt làm tân nương tử lạp tuy rằng lần trước tân ngưng ở phía sau đột nhiên ly chàng trọc đến lâm chiêu đệ có điểm không mau nàng tưởng càng nhiều cho rằng tân ngưng không coi trọng tân hành rốt cuộc tân ngưng là thành phố lớn tới bọn họ chính là người nhà quê nhưng tần hành phương pháp cũng không phải vô dụng lâm chiêu đệ biết tiểu nhi tức là ở quốc gia viện nghiên cứu công tác vẫn là làm quan trọng nghiên cứu ở lâm chiêu đệ này đồng lứa người xem ra quốc gia so cái gì đều đại đặc biệt tần đại dân thân là tần gia loan đội trưởng trách nhiệm tâm là tuyệt đối có thể cùng tần đại dân tam quan hợp nhau lâm chiêu đệ tư tưởng là thập phần chính lại đến chính là trước đó không lâu quốc gia nhật báo thượng tân ngưng tên còn ở mặt trên lâm chiêu đệ liền càng tin tưởng tân ngưng là vì quốc gia vì nhân dân làm việc trong lòng đối tân ngưng cảm tình liền từ thân cận nhiều một phân tôn kính Nương. Nghe thấy một tiếng nương, lâm chiêu đệ liền cảm thấy cả người thoải mái, vang dội mà lên tiếng, tần đội trưởng ở bên cạnh cũng nghe tới rồi, cười quang mắt. Nay một hồi điện thoại đánh thời gian rất lâu, khó được một lần, cũng liền không đau lòng tiền, chờ đến tân ngưng buông điện thoại, chuông điện thoại thanh lại lập tức vang lên, tân ngưng lập tức đứng lên thoái vị, nhìn về phía tần hành, tới phiên ngươi, tần đội trưởng. Tần hành che miệng khụ một tiếng, dắt lấy tân ngưng tay, không cho nàng đi, cùng nhau ngồi, nghe một chút. tân lão gia tử vừa thấy cái này tình huống liền biết bọn họ hôm nay là ra không được tân ra cửa liền xua xua tay nói được rồi chúng ta liền cùng đi xem bọn hắn tân mua tứ hợp viện trong nhà điện thoại sẽ để lại cho bọn họ vợ chồng son đi dứt lời tân lão gia tử liền đi đỡ tân mãi mãi tay hai vị lão nhân nhìn nhau cười sóng vai trước bước ra ra môn tân chính võ nhanh nhất hưởng ứng giơ lên tay liền nói ta mau chân đến xem nghe nói thực không tồi nhanh như chấp liền đuổi theo hai lão Tân đứng trước nhìn nhìn còn ở trong nhà hai đối trưởng bối phu thê, thực tự giác mà nhìn về phía mội mội tân văn một nhà, mời nói, cùng đi đi. Tôn lệ mẫn lại dứt bỏ rồi tân kiến quốc, kéo nhi tử tân đứng trước tay hướng bên ngoài đi, tân kiến quốc nghiêm túc mặt, khu một tiếng, theo đi lên, chu nghị một tay bế lên tiểu chu phi, một tay lôi kéo tân văn đi rồi, triệu phân Vương ghét bỏ mà nhìn mắt tân kiến nghiệp, kéo người đi rồi. Tân kiến nghiệp nước mắt lưng trọng, sinh khí mà tưởng, chính văn A, chạy nhanh trở về. chúng ta phụ tử hai nhất trí đối ngoại đang muốn thượng phi cơ đi chấp hành nhiệm vụ tân chính văn đánh cái hát xì sau đó ngẩng đầu hướng về kinh thành phương hướng nhìn lại ngăn cản muội mội lanh chứng gì đó hắn hữu tâm vô lực hy vọng thân ba cấp lực điểm bất quá tân đứng trước đối thân ba không ôm cái gì hy vọng bởi vì tân hành là cái tâm hắc giảo hoạt ra hỏa trừ bỏ lão thủ trưởng cùng tống tổng lý là làm bí thư cấp đánh điện thoại mặt khác vài vị lao gia tử liền không cái này băn khoăn chính mình trực tiếp cầm lấy điện thoại liền bắt lại đây đều là tần hành tiếp điện thoại, tuy rằng đều gặp qua này vài vị, mấy ngày nay thấy tần suất càng cao, nhưng nào một lần cũng không có như vậy hòa ái dễ gần đãi ngộ. Quả nhiên nhà hắn tức phụ chính là cái hương bánh trái đi, hương không hương tân ngưng là không biết, nhưng nàng nhưng thật ra mừng rỡ tự tại, một bên nghe tần đội trưởng tiếp điện thoại, một bên cầm thư chậm giải phiên, chung người nhà là trực tiếp tới cửa tới, còn chọn chính là ăn xong cơm chiều thời gian. May mắn lúc này trong nhà còn có chu thành giữ lại, có thể hỗ trợ tiếp đãi một chút. bằng không tân ngưng thế nào cũng phải đóng cửa từ chối tiếp khách không thể bởi vì chung người nhà tới trong đại viện nhà khác cũng tới một hai người tân hành liên cung chu thành dọn xong kẹo hạt dưa cùng nước trà chiêu đãi những người này tân kiến nghiệp triệu phân phương trở về sớm nhất vừa lúc tân ngưng liền lôi kéo tần đội trưởng lui cư phía sau màn những việc này trưởng bối tới làm càng tốt trận này đơn giản chiêu đãi yến thẳng đến buổi tối 10 giờ rưỡi mới bắt đầu tan cuộc càng thêm có vẻ như là tân ngưng tần hành hai người bãi rượu mừng mời khách nhưng mà Tần đội trưởng trong lòng vẫn là có đâu đâu mất mát, bởi vì hắn vẫn là không thể cùng nhà mình tức phụ cùng phòng. Vẫn là ngủ ở phòng cho khách. Rốt cuộc vẫn là không đủ chính thức, cho nên tần đội trưởng vẫn là nhìn xuống, may mà vẫn là có hy vọng. Quốc Khánh qua đi, hai nhà mẫu thân đều có ý tứ này, hắn chỉ cần chờ đợi liền hảo. Triệu Phân Phương muốn ôm cháu ngoại, mà lâm Chiêu đệ là cảm thấy nhi tử tuổi quá lớn, tìm tân ngưng cái này hảo cô nương, đến sớm một chút định ra tới. Bất quá, cũng không phải không có phúc lợi. ít nhất tức phụ trở về ngủ phía trước, liền cho hắn ngủ ngon hôn, tần đội trưởng nhân cơ hội đưa ra, nếu là ngủ ngon hôn, vậy hẳn là mỗi ngày buổi tối đều có, Tân đồng chí nghĩ nghĩ, đồng ý. Tần đội trưởng đêm nay là nghĩ cái kia thơm ngọt hôn đi vào giấc ngủ, còn làm kiểu diễm mộng, dẫn tới tần đội trưởng ngày hôm sau xem nhà mình tức phụ thời điểm, luôn có điểm không được tự nhiên, trước kia cũng không phải không nghĩ tới, không mà quá, nhưng lúc này đây, thật sự là, quá hưng diễm. Nay một phen mặt đỏ tim đập còn không có xong đâu kia đầu trung tể liền trực tiếp gọi điện thoại lại đây nói là làm tân ngưng qua đi viện nghiên cứu nghiên cứu đụng tới bình cảnh yêu cầu tân ngưng qua đi nhìn xem tân đội trưởng hôm nay là bọn họ lanh chứng ngày hôm sau a đang muốn phản kháng tân lão gia tử từ, từ bên ngoài tập thể dục buổi sáng đã trở lại nhìn thấy tân hành tiểu thần hôm nay tiếp tục cùng ta đi đi chuyện này đến sớm một chút định ra tới ngươi là đội trưởng này đó đều yêu cầu ngươi ở đây tân đội trưởng thốt ra ra May mắn vừa ra đến trước cửa tần đội trưởng còn được đến nhà mình tức phụ một cái ôm một cái cùng gương mặt hôn, an ủi hắn vừa mới thu được nghiêm trọng thương tổn trái tim nhỏ, vì sớm ngày thành hôn, tần đội trưởng tinh thần tràn đầy mà đi công tác. Tân Ngưng cũng ngồi trên xe chuyên dùng, trở về viện nghiên cứu, lần này nghiên cứu là phi hành khí vấn đề, này liền cùng phía trước năng lượng đạn nói sử dụng đến không gian áp xúc kỹ thuật có quan hệ, vẫn là cái này khó giải quyết vấn đề. Chương 112 Tân Ngưng đã đem sở hữu có quan hệ không gian áp xúc kỹ thuật tư liệu đều lưu tại viện nghiên cứu, muốn nghiên cứu thấu triệt, chỉ là vấn đề thời gian, nàng cũng tin tưởng, viện nghiên cứu tiền bối khẳng định có thể nghiên cứu ra tới, cho nên kế tiếp một loạt nghiên cứu Tân Ngưng đều không có tham dự đi vào. Là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Tân Ngưng tò mò mà nhìn Trung Tề, Trung Tề lanh Tân Ngưng ở phía trước đi tới, nghe được Tân Ngưng nói, liền nói, kỳ thật phía trước nghiên cứu đều thực thuận lợi. chính là mấu chốt nhất kia một bước có chút vấn đề chúng ta phá không được đã vài thiên cho dù có tư liệu ở nếu là trước kia chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu rốt cuộc đều là muốn chính mình hiểu rõ chỉ là quốc khánh mau tới mặt trên cũng cấp qua thời hạn liền thỉnh ngươi lại đây Thân ngưng gật đầu rốt cuộc vẫn là thời gian quá ít trung thể ở trong lòng thở dài may mắn tân ngưng tính tình là tốt nếu là thay đổi cái tranh cường hào thắng viện nghiên cứu xác định vững chắc là nếu không bình tĩnh mặt trên là muốn xem thành quả Tuy rằng cũng coi trọng nghiên cứu nhân viên, nhưng ở cái này thời điểm không có gì so quốc gia an toàn quan trọng, có càng thẳng đường lộ có thể đi, vậy hẳn là đi. Vì cái gì muốn ngu như vậy mà kéo thời gian đâu? Về này hai hạng nghiên cứu đều là Tống Lão ở phụ trách, lý lao bởi vì ở viện nghiên cứu, cho nên cũng ở chỗ này, Miêu vừa thấy đến Tân Ngưng, lập tức liền tới đây bên người nàng. Miêu một, ngươi tiếp tục chuyện vừa rồi đi, ta nơi này tạm thời không có yêu cầu ngươi hỗ trợ. Tân Ngưng chế tạo Miêu một. Cho nên Miêu một đầu tiên nghe theo chính là Tân Ngưng Sở hữu mệnh lệnh. "Tuất, Tân đồng chí." Tống Lao thấy Tân Ngưng tới, liền đi lên cùng nàng nói vấn đề nơi. Tân Ngưng nghe minh bạch, cái này điểm là thật sự mấu chốt, Kiếp trước đầu tiên chứng minh rồi không gian áp xúc kỹ thuật nhân viên nghiên cứu, là mỹ đế một vị nhà khoa học, vị này nhà khoa học là hao phí 10 năm lâu, mới ở không gian kỹ thuật thượng có đột phá, bán ra này một bước, mà sau nghiên cứu liền phát triển càng mau. Hoa hạ là ngay sau đó nghiên cứu chế tạo ra tới Lúc sau ở không gian kỹ thuật thượng dẫn đầu với thế, giới vững vàng đè nặng Mỹ đế một đầu. Cái này điểm kéo sở hữu nghiên cứu nhân viên nghiên cứu không gian kỹ thuật một nửa thời gian, cũng liền khó trách Tống Lao không nghĩ ra, tân ngưng dùng chính mình đơn giản sáng tỏ lời nói nói một lần phương pháp giải quyết, Tống Lao đám người toàn tự hỏi lên, một tự hỏi, liền dễ dàng có ý nghĩ, sau đó liền có đột phá, tất cả mọi người không kịp nói mặt khác, liền lại đầu nhập tới rồi nghiên cứu chung đi. Trung thể không có gia nhập đi vào này hai hạng nghiên cứu, hắn hiện tại phụ trách chính là các loại mục thương chi cùng chiến đấu cơ chế tác, càng muốn nắm toàn bộ viện nghiên cứu sở hữu hạng mục, hắn có loại dự cảm, vũ khí viện nghiên cứu thực mau liền phải chi nhánh, phân đến càng tế càng tinh lĩnh vực, nạn nổ tài liệu cái này nghiên cứu có thể mở một khu nhà chuyên môn viện nghiên cứu, còn có người máy phi hành khí từ từ, phân cũng hảo, sẽ giảm rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn vị trí này. Hơn nữa đối các loại nghiên cứu là có lợi tân ngưng đi theo trung tề lẳng lặng đi ra nơi này ra này phiên môn trung tề thở phào nói tiểu tân trong khoảng thời gian này ngươi vất vả đến nỗi phía trước hải lợi mời ngươi đi lần đó giao lưu hội mặt trên đồng ý ngươi đi năm ngày không thể lại nhiều an toàn ngươi không cần lo lắng chúng ta sẽ tưởng chu toàn thả mỹ đế cũng cho chúng ta các đại viện nghiên cứu đã phát thư mời thỉnh một ít người qua đi thỉnh những người này cũng là mỹ đế bên kia xem ở tân ngưng mặt mũi thượng tuy rằng có khuyết đại thành phần ở nhưng Tân Ngưng tác dụng ở trong đó là không thể bỏ qua. Nếu là không có Tân Ngưng, Mỹ Đế còn có mặt khác quốc gia nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền mời Hoa Hạ tham gia này đó quốc tế quan trọng giao lưu hội nghị. Xuất phát từ các loại suy xét, chúng ta là quyết định kia năm ngày là ở bế mạc nghi thức trước năm ngày, vừa không đến nỗi sẽ lâm vào cuối cùng một ngày hỗn loạn, cũng có thể đem sở hữu muốn nhìn giao lưu hội đều nhìn một cái biến, bởi vì ở giao lưu hội hậu kỳ mới là trọng điểm. Tốt, ta nghe mặt trên mệnh lệnh Có thể đi chính là tốt nhất kết quả, nào một ngày Tân Ngưng là không ý kiến, có lẽ vừa lúc có thể cùng hôn lễ tách ra, vừa lúc về nhà cùng tần đội trưởng thương lượng thương lượng, bởi vì lanh chứng, Tân Ngưng có 3 ngày kỳ nghỉ, trở về viện nghiên cứu chỉ là lâm thời bị mời đến giải quyết vấn đề, hiện tại vấn đề giải quyết, nàng là tính toán về nhà. Hiện tại hết thể đều là có tự mà tiến hành, Tân Ngưng tạm thời cũng không nghĩ tới lấy ra cái gì Tân nghiên cứu, làm viện nghiên cứu lại phân gia nhân thủ. Về nhà nàng cũng có thể ở trong thư phòng vẽ bản vẽ cùng phát ngốc, không nhất định phải ở viện nghiên cứu. Hơn nữa vẫn là trong nhà đồ ăn tương đối hợp nàng khẩu vị, viện nghiên cứu đồ ăn vẫn là có điểm dầu mỡ. Bởi vì lúc này đại gia vẫn là thích nhất thịt mỡ, thịt mỡ cũng là quý nhất, thực đường đại thúc nhận được nàng, mỗi lần cho nàng. Thịt mỡ đặc biệt nhiều, thân ngưng cũng là có điểm sợ. Tân hành đi theo tân lão gia tử đi sớm về trễ, tứ hợp viện bên kia đã thỉnh người đi tu bổ, hắn liền trực tiếp ở tại tân gia phòng cho khách. Cơ bản là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tân ngưng mỗi ngày đều là tâm tình sung sướng, như vậy nhật tử chậm rãi đi trước, thời gian rốt cuộc đi tới 9 tháng cái đuôi. Ngày nay, trời còn chưa sáng, toàn bộ kinh thành cũng đã sống lên, đi học đi học, đi làm cũng đi làm, nhưng mỗi người đều nhịn không được hướng an môn quảng trường cái kia phương hướng nhìn lại. Cách khá xa người nhìn không thấy cũng ngăn cản không được này cổ trong lòng nhiệt huyết, nhưng ly đến gần, lại nhịn không được hướng trên quảng trường nhìn lại, tuy rằng nhìn không tới cái gì. Hôm nay lại đây xem kéo cờ nghi thức người đặc biệt nhiều, túc mục cùng vui mừng đồng thời buộc lộ ra ngoài. Tân ngưng hôm nay là cùng tần hành cùng tân Lão gia tử đồng hành, bất quá không phải đi xem mặt khác, mà là đi theo hai người đi xem duyệt binh nghi thức diễn luyện muốn sử dụng đến vũ khí, đầu tiên xem chính là chiến đấu cơ, công nghiệp quân sự sưởng hiệu suất cao không phải nói giỡn, tới xem người không ngừng bọn họ ba người, còn có tân ngưng gặp qua vài lần mặt vài vị đại lao, cho nên đoàn người liền quyết định đồng hành, xem xong chiến đấu cơ. lại đi xem dùng kiểu mới tài liệu nghiên cứu, chế tạo một thương chi khí giới. Xem xong này đó, Tân Ngưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ cảm động, tuy rằng cái này tương lai vũ khí so không được, nhưng là, tận mắt nhìn thấy này đó từ linh đã có, cái loại này kích động, là mặt không đi, cùng Tân Ngưng cảm động so sánh với, những người khác nỗi lòng muốn càng kích động vài phần, bọn họ cũng đều biết thực tế tình huống, nhưng là, tận mắt nhìn thấy, là bại ở trên bản tư liệu hình ảnh cấp không được kia phân trào dâng. diễn luyện là không đối ngoại mở ra nhưng tân ngưng cũng đi theo tân lão ra tử phía sau chiếm cứ cái hảo vị trí tân hành còn lại là đứng ở tân ngưng bên người nhìn nàng để người vạn nhất đương nhìn đến kia từng trận chiến đấu cơ ở không trung bay lượn hoàn mỹ mà dọc theo quỹ đạo phi hành mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười tân ngưng không khỏi chờ mong khởi sau đó không lâu duyệt binh nghi thức khi đó sẽ càng thêm chấn động nhân tâm đi chương một trăm tháng một ngày đúng hạn đã đến kinh thành người một ngày so với một ngày nhiều lên Ngày này có lẽ là nhiều nhất, ra cửa chứng kiến đều là bóng người, có thể đi vào an môn quảng trường quan khán duyệt binh nghi thức ít người, ứng quảng đại thị dân đề nghị, cho nên quốc gia tin tức đài liền trực tiếp quay chủ, sau đó tiếp sóng đến ti vi thượng, đảo cũng miễn đi an môn quảng trường bị người tễ bạo khả năng. Tân Ngưng đi theo tân lão gia tử phía sau, cùng lao thủ trưởng bọn họ cùng đứng ở đài cao quan khán duyệt binh nghi thức, tân hành nhưng thật ra bị kéo đi hỗ trợ, cho nên vẫn chưa ở bên người nàng. chờ tân ngưng nhìn từng cái vũ khí từ trước mắt xử quá tỏ rõ hoa hạ sức chiến đấu thời điểm trong lòng càng có rất nhiều đánh giá ở nàng nhìn đến kia cổng cảnh xe tăng thời điểm sửng sốt một chút tân lão gia tử vừa lúc nhìn thấy cháu gái này phó biểu tình cười hỏi tiểu ngưng có phải hay không muốn thử xem xem như thế nào cải tiến xe tăng tân ngưng không nói gì mà nhìn nhà mình ra ra trung lão gia tử vừa vặn nghe thấy này một tiếng trêu chọc tới hưng thú chụp xuống tay trường cười tùng tịm Tiểu tân tính toán nghiên cứu xe tăng A. Tân ngưng. Không. Những lời này là khẳng định câu đi. Vì cái gì đột nhiên liền từ câu nghi vẫn biến thành khẳng định. Ngươi còn trẻ, có thể suy xét suy xét. Trung lão gia tử thập phần thành khẩn mà cấp tân ngưng đề ý kiến. Tân ngưng quay đầu nhìn kêu bởi vì nghi thức mà thong thả đi trước xe tăng. Sau đó nói, có lẽ có cơ hội sẽ thử xem. Kết quả tân ngưng ngày hôm sau đã bị trung sở trưởng lãnh đi quan khán xe tăng. Tân lão gia tử nói. Cái này không vội, muốn xem tiểu ngưng chính mình nghĩ như thế nào, nàng gần nhất còn vội vàng người máy viện nghiên cứu sự tình đâu, tuy rằng viện nghiên cứu còn ở trù hoạch kiến lập giữa. Cái này người máy viện nghiên cứu kiến tạo còn ở tân ngưng đề nghị hạ sử dụng tiểu mới kiến trúc tài liệu, bất quá mặt trên cũng phê chuẩn, rốt cuộc nhật lạc quốc cấp tài chính cũng không ít, chính là cái này viện nghiên cứu cũng không phải hai nước người máy nghiên cứu trung tâm, này còn làm sơn điền âm thầm bực mình hồi lâu. Lại còn phải bảo trì tươi cười đi giám sát người máy nghiên cứu trung tâm xây dựng, chúng lão gia tử tưởng tượng cũng là Bất quá vẫn là nói Cái này kiến tạo không phải không cần tiểu tân ra mặt giám sát sao Tân lão gia tử khụ một tiếng Tân ngưng xác thật là không bật quá Cái này đề tài như vậy ngừng Tân ngưng nhưng thật ra không thèm để ý Nàng hiện tại vội vàng sự tỉnh chỉ có miêu một hệ thống thăng cấp cùng công năng gia tăng Cùng với trong tương lai sắp sửa nghiên cứu chế tạo tàu sân bay So với viện nghiên cứu những người khác Coi như không đổi Này một năm quốc khánh điển lễ đặc biệt làm hoa hạ người phân chấn, không chỉ có là cái này quốc gia ngày hội, còn bởi vì tại đây một ngày phía trước phát sinh đủ loại hỷ sự, làm hoa hạ nhân tâm sinh hy vọng. Bên ngoài có lục tục quốc cùng quốc tri gian thiết lập quan hệ ngoại giao, nội bộ tin vui càng nhiều, cư dân thành phố sinh hoạt biến hóa rất lớn, mà nông dân còn lại là bởi vì trước đó không lâu quốc gia tin tức tuyên bố lúa nước lúa mạch trở chủ yếu cây nông nghiệp tăng gia sản xuất thành công, quả thực chính là cả nước chúc mừng, mà ở ngày này. Tân ngưng cùng Tần Hành hai người hôn lễ ngày cũng ở hai nhà gia trưởng thương lượng hạ, định ở 10 tháng 10 ngày, cùng bọn họ hai người lanh chứng ngày liền kém một tháng, Tân ngưng không ý kiến, Tần đội trưởng càng sẽ không có ý kiến, hắn bên kia sự tình sắp xong xuôi, chỉ chờ người được chọn thông qua tiến vào tổ chức, thời gian này vừa vặn. Các ngươi hai cái đến trở về Tần gia loan bãi rượu mời khách, trước tiên ở thông gia nơi đó nhận toàn người, ta và ngươi ba còn có gia gian mãi mãi đều đi. Tân Chính võ lập tức chen vào nói, "Mẹ, đừng quên ta" Ta cũng phải đi, đại ca đều đi qua, không lý do không cho ta đi theo đi xem mọi phu người nhà. Triệu phân phương bị đánh gãy lời nói, phân thần nhìn mắt tân chính võ, tung ra một câu, ngươi chính là muốn tham gia thi đại học người. Ta khẳng định có thể thi đầu. Tân chính võ thập phần có tự tin. Triệu phân phương liền cũng từ hắn, đến lúc đó ngươi cũng đến mang theo sách vở qua đi phiên thiên, chúng ta nhưng đến vải thiên tài trở về. Nói xong cũng liền tiếp tục vừa rồi bị đánh gãy nói, trở về kinh thành cũng đến vải thiên. Cho nên là 10 tháng 17 ngày ở kinh thành Bãi rượu. Tân Ngưng vừa nghe, mặt có điểm cứng đờ, cho nên nói, lần này nàng muốn ngồi xe lửa. Tựa hồ là nhận thấy được Tân Ngưng kháng cự, tân đội trưởng lặng lẽ giắt nàng tay, gãi gãi nàng lòng bàn tay, thương tâm mất mát, "Tiểu Ngưng, ngươi có phải hay không không nghĩ cùng ta trở về?" Tân Ngưng dùng mình, đột nhiên lắc đầu, "Không có." Tân đội trưởng cười, "Vậy là tốt rồi." Tân Ngưng sâu kín mà thở dài, ngồi quán tốc độ mau phương tiện giao thông, lại đi tọa ủng thế lại chậm xe lửa. Quả thực là có thể muốn nàng mệnh, tân đồng chí lại một lần ở trong lòng cảm khái, phương tiện giao thông lạc hậu thật sự thực hạn chế người đi ra ngoài A, khó trách nàng liền tưởng ăn vạ kinh thành. Bất quá, cũng chính như tần đội trưởng nói, đây là nhân sinh duy nhất một lần, nàng nhưng thật ra thực mau liền thu thập hảo tâm tình, tiếp nhận rồi chính mình sắp muốn tới hồi ngồi hai tranh xe lửa sứ mệnh. Triệu phân phương sở hữu hành động đều thực mau, vốn dĩ nếu là nàng vội vội vàng vàng qua lại ép tỉnh cùng kinh thành, nàng la đoạn sẽ không cách 7 ngày liền lại ở kinh thành bãi rượu. Bất quá có đại tẩu tôn lệ mẫn ở, nàng cũng cứ yên tâm đi tần Gia Loan. Chính văn xem ra là uống không được các ngươi ở tần Gia Loan rượu mừng, bất quá ở Kinh Thành rượu mừng, hắn sẽ trở về, cho nên chúng ta liền chỉ cho hắn gửi kẹo mừng đi hảo. Triệu Phân Phương lại nói một ít những việc cần chú ý, sau đó giải tán gia đình hội nghị, liền lại đi làm mặt khác chuẩn bị, nàng đến chuẩn bị chu toàn. Biết được Tân Ngưng quá mấy ngày muốn đi ép tỉnh, chung tề một hồi điện thoại khiến cho Tân Ngưng trở về viện nghiên cứu. Tân Ngưng cũng tính toán mấy ngày nay hảo hảo công đạo một chút viện nghiên cứu sự tình, liền làm Tân Hành đưa nàng qua đi, đưa Tân Ngưng tới rồi viện nghiên cứu sau, Tân Hành lại đi vòng đi quân khu, hắn cũng muốn thu phục một ít tương quan sự tình, miễn cho có cái gì để sót. Thế nào, không tồi đi. Đây là từ Mỹ Đế mua tiến xe tăng, nói là Mỹ Đế tiên tiến nhất. Mặt sau kia một câu, Trung thể nói cũng không để ở trong lòng, tiên tiến nhất gì đó, cũng liền nói dễ nghe. Bất quá mị đến nếu dám cái này cấp xe tăng đắp lên cái này danh hảo, này đài xe tăng kỹ thuật cũng là thực quá quan. Tân ngưng vòng quanh xe tăng khắp nơi đi, nhìn nghiên cứu viên ở hóa giải nó, nghiên cứu bên trong, vòng một vòng sau, nàng chiều trung tề gật đầu, so ngày hôm qua nhìn đến xe tăng hảo điểm đi. Trung tề cười gật đầu, đúng vậy, này đài là xe tăng là mấy ngày hôm trước mới giao dịch trở về, dù sao cũng là nhân gia đồ vật, cho nên chúng ta liền không nhanh như vậy thả ra, tổng phải có chính mình sáng tạo mới hảo. Đứng ở Mỹ đế trên vai tiếp tục đi, trung tề nửa điểm không có ngượng ngùng, này đài xe tăng chính là bọn họ hoa hạ hoa giá cao mua trở về, cũng là mua này đài xe tăng kỹ thuật, nói đơn giản một chút, cũng coi như là bọn họ hoa hạ đồ vật, như thế nào làm, tất cả tại bọn họ chính mình. Có hay không cái gì ý tưởng. Phía trước gặp ngươi cũng xem qua tương quan tư liệu, nhưng vẫn luôn không cơ hội nhìn đến ngươi động thủ, hiện tại có hay không cái gì linh cảm. Trung tề hận không thể tân ngưng lập tức có cái gì ý tưởng mới hảo. loại này vũ khí sức chiến đấu là không dung khinh thường cho dù hiện tại không dùng được nhưng nhà ai sẽ ghét bỏ chính mình trên tay đồ vật quá hảo tân ngưng gãi gãi gương mặt trong mắt có tự hỏi ý tưởng có là có nhưng vẫn là đến thực tiễn cũng đúng tân ngưng đương nhiên tiếp xúc quá xe tăng xe tăng ở lục địa trong chiến tranh chính là không thể thiếu chiến lược phá hoành gì đó toàn dựa xe tăng ở vận chuyển chỉ là kiếp trước hoa hạ liền cùng này thế hoa hạ giống nhau chủ trương các quốc gia chung sống hòa bình hướng mặt các quốc gia phát động chiến tranh số lần càng là linh Nhưng có cùng không có hoàn toàn là hai chuyện khác. Nhau. Trung thể không chờ Tân Ngưng nói xong, vỗ tay một cái trưởng, hành, chúng ta liền chờ nhìn xem ngươi thiết kế, bất quá cái này không nóng nảy, ta hôm nay tìm ngươi lại đây nhìn xem, chủ yếu là tưởng ngươi nhìn xem nó, sau đó kế tiếp một đoạn thời gian đều có thể ngấm lại, ở xe lửa thượng cũng thực nhàm chán. Tân Ngưng. Trung thể nhìn đến Tân Ngưng biểu tình, cười hắc hắc. Ta này không phải cho ngươi tìm đồ vật tống cổ thời gian sao ha ha ha ha trung tề rốt cuộc có điểm hợp dạng, bất quá hắn cũng là suy xét đến tân ngưng tình huống, mới có thể như vậy, nếu là những người khác, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho người ta áp lực lớn như vậy. Tân ngưng khỏe miệng khả nghi mà chịu một chút, ta đây có phải hay không hẳn là hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Trung tề xua xua tay, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Tân ngưng đỡ chán thở dài một tiếng, bất quá cái này đối nàng tới nói không phải chuyện này. Bây giờ còn có miêu một cho nàng hỗ trợ, nàng công tác hiệu suất sẽ càng cao, chỉ là cùng ngày hoàn thành bản vẽ thiết kế tân ngưng vẫn chưa lập tức đem bản vẽ dao ra đi, mà là rời đi viện nghiên cứu đi tần gia loan kia một ngày mới làm miêu một dao cho chúng tể, cũng coi như là miễn nàng trước khi đi lại đến một đợt náo nhiệt. mười 114, chúng tể nhìn miêu một dao cho đồ vật của hắn, nhịn không được ôm lấy đầu kêu rên một tiếng, nói thật, nếu là có thể, hắn cũng muốn đi tần gia loan uống tân ngưng tần hành hai người rượu mừng. mà không phải khổ hề hề mà tiếp tục làm nghiên cứu, rốt cuộc lần này chính là hàng thật giá thật vũ khí, mà không phải tân ngưng làm mặt khác nghiên cứu, hắn tự nhiên muốn toàn bộ hành trình theo vào. Viện nghiên cứu những người khác đảo không trung tề phản ứng lớn như vậy, quan trọng nhất một ngày một cân qua, bọn họ mỗi người đều nhẹ nhàng điểm, mỗi ngày có thể nhiều điểm thời gian nghỉ ngơi, trở về bình thường làm việc và nghỉ ngơi, một cân vậy là đủ rồi. Lúc này lại đến tân nghiên cứu hạng mục vừa lúc bổ thượng, tân ngưng cũng chỉ là đi ép tỉnh mấy ngày. đến lúc đó liền đã trở lại, gặp nạn làm vấn đề có thể hỏi Tân ngưng Trung Tề thân là sở trường liền bất đồng. vội là bình thường, cho nên Trung Tề ở nhà mình tức phụ sách theo nấu canh tới viện nghiên cứu tìm hắn thời điểm, Hoan Thiên hỉ điệu mà đem người đón tiến vào, Mai Trà Trà không hiểu được Trung Tề suy nghĩ cái gì, buông canh chung, a tề, sấn nhiệt uống lên năng, uống xong ta liền cầm canh chung về nhà, hương thơm làm ta cùng đại tẩu đi hỗ trợ đâu, Trung Tề một ngụm canh liền nghẹn ở trong cổ họng, tin tức này hảo cũng không hảo. mặc kệ trung tệ như thế nào kêu rên tân ngưng đã ngồi trên xe lửa bọn họ người nhiều cơ hồ là cả nhà xuất động nhiều người như vậy cùng nhau còn có trong tối ngoài sáng cảnh vệ tuy rằng ăn mặc thường phục nhưng thoạt nhìn khí thế liền cùng người khác bất đồng tân lão gia tử có thể đi theo đi vẫn là chính mình kiên trì bằng không lấy thân phận của hắn còn có tuổi mặt trên rất có thể không cho hắn đi tần gia loan tân lão gia tử cũng xuất hiện ở báo chí tin tức thượng cho nên vẫn là làm điểm che giấu miễn cho dẫn người vây xem Xe lửa thượng nhân càng nhiều, mỗi lần tân ngưng cùng tần hành ở thùng xe thượng hành tàu khi, đều có thể nghe thấy hành khách nhiệt liệt thảo luận, nghe được nhiều nhất chính là đi hướng nam bắc phương thành phố lớn mưu sinh lộ lên tiếng, hoặc là phản thành về nhà người, chính trực cái này đặc thù thời điểm, giống như mọi người nhiệt tình đều tăng vọt không ngừng. Xe lửa thượng nhật tử tự nhiên là nhàm chán, nhưng có người nhà bồi, tần hành còn thường xuyên bồi nàng đi lại, tân ngưng cũng cảm thấy không có như vậy gian nan. Về sau có phải hay không có thể mỗi người chính mình mua một chiếc phi hành khí qua lại? Tần hành nhẹ dọng hỏi, bọn họ này chỗ thực an tĩnh, cũng không ai nghe bọn hắn nói chuyện. Hơn nữa Tần hành thời khắc cảnh giới, cũng không lo lắng bị người nghe xong đi. Tân ngưng gật đầu, đúng vậy, bất quá quá xa địa phương không thể được, rốt cuộc năng lượng dự trữ còn không đạt được như vậy độ cao, cho nên đây là cái hạn chế điều kiện. Tần hành nhìn mắt không ngừng biến hóa phong cảnh, cười nói, khẳng định sẽ có như vậy năng lượng, trên thế giới không có gì không có khả năng. Khi thật Tân Hành càng tin tưởng đứng ở trước mặt hắn người có thể làm được điểm này, bởi vì, nàng lại như thế này ưu tú loa mắt. Ân, phi hành khí ta là không nghĩ tới như vậy xa, nhưng là ta nhưng thật ra hy vọng quốc nội phi cơ có thể nhanh lên bao trùm, không nói mỗi cái địa phương, mỗi cái tỉnh có một cái sân bay cũng đã thực hảo. Tân Hành bật cười một lát, này ngự khí vẫn là thử quán nghiệm muốn ở xe lửa thượng quá lâu như vậy à, cái này nhưng thật ra có ở đề nghị. Tân Ngưng gật đầu, cái này khẳng định muốn. Rốt cuộc phía trước giao dịch chúng ta được như vậy nhiều tiền, dùng để làm sân bay sợ là nhất thích hợp. Xem nàng có thể nghiêm trang nói ra, tân hành sủng lịch dung túng cười, nhưng tân ngưng nói cũng không phải không có đạo lý, không nói những người khác, giống bọn họ như vậy thân kiêm chức vị quan trọng người qua lại đi tới đi lui, thật sự thực không có phương tiện, trong lúc muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, cũng chỉ có chính mình đã biết. Tân kiến nghiệp vẫn luôn rất bận, nhưng tân ngưng kết hôn, hắn là nhất định trình diện, cho nên hắn đỉnh dương lao áp lực thỉnh rất nhiều thiên kỳ nghỉ. May mắn quốc khánh duyệt binh nghi thức qua, bằng không tân kiến nghiệp có thể hay không thỉnh đến giả còn muốn hai nói. Mấy ngày thời gian lập tức liền lưu qua đi, xe lửa ở ép tỉnh dừng lại, có tân ngưng cùng tân láo ra tự ở, ô tô sớm đã chuẩn bị tốt, nhìn mắt ngừng ở trước mắt hai chiếc tiểu xe, tân ngưng quay đầu cùng tân đội trưởng nói, nói, vẫn là chính chúng ta có chiếc xe tương đối phương tiện, chúng ta cái này có tính không là tham ô xe bus. Tuy rằng này hai chiếc xe bus đều là bởi vì phải bảo vệ nàng cùng nhà mình ra ra, nghiêm khắc tới nói. cũng không tính. Tân hành sơ soạn ngang tóc, vẫn chưa bởi vì tân ngưng vừa ra khỏi miệng chính là có được chính mình tiểu ô tô mà giật mình, bởi vì tân ngưng chính là có thể có được phi hành khí người, tuy rằng hiện tại không cần quang minh chính đại mà sử dụng, nhưng cùng phi hành khí so sánh với, ô tô đã không coi là cái gì, đổi làm di vãng, tân đội trưởng nói không chừng thật đúng là sẽ bị nhà mình tức phụ kinh là được, có thể, tuy rằng ngươi ở kinh thành nhiều là từ thuốc bọn họ đưa nhưng là có chiếc xé sẽ. Càng phương tiện. hoặc là ta về sau cũng có thể đi tiếp ngươi tan tầm Được đến tần hành tán đồng, tân ngưng cao hứng, chính là nàng không đặt chân quá cái này phương diện, bất quá động cơ gì đó, có phải hay không cũng có thể tham khảo chiến đấu cơ. Cho nên tân ngưng bổ thêm một câu, sân bay muốn kiến tạo, ô tô hoặc là phi hành khí cũng đến tiến vào mỗi nhà mỗi hộ. Tân hành chọc thủng nàng, ta xem ngươi là muốn phi hành khí càng nhiều. Tân ngưng ngay thẳng hồi, đúng vậy. tân chính vo cũng ngồi ở ghế sau này hai trong xe tất cả đều là người một nhà tân kiến nghiệp lái xe cho nên tân ngưng cùng tần hành mới có thể như vậy lớn mật mà thảo luận phi hành khí cùng ô tô vấn đề hãn toàn bộ hành trình nghe xong cái biến tâm tác cực kỳ sen mồm muốn ta tuyển ta cũng tuyển phi hành khí a chiếm diện tích tiểu không nói còn có bao nhiêu loại công năng hơn nữa là có thể dùng điện tràn ngập điện là được cái này có thể so dầu mỏ này đó nguồn năng lượng tiện nghi nhiều hơn nữa phi hành khí là có thể phi tuyển ai liền rất rõ ràng kỳ thật có thể phi mới là trọng điểm đi tân ngưng ngoài ý muốn nắm chính xác tân chính võ để ý điểm tân chính võ vỗ chính mình thứ thứ bản tốc đó là ai không nghĩ bay lên thiên đâu cho nên mỗi mỗi a cái này phi hành khí rốt cuộc khi nào có thể phổ cập không đúng có thể đưa ra thị trường bán ra gì đó bất quá ngẫm lại liền có thời gian rất lâu trong thành đại gia ngồi nhiều là xe đạp hoặc là giao thông công cộng nông thôn còn lại là xe bò kiểu xe đều là hiếm lạ vật Càng đừng nói phi hành khí, cái này quá độ cũng quá nhanh điểm. Tân ngưng không được tự nhiên mà sờ sờ đôi tóc, xác thật là, đây chính là một trăm nhiều năm sau sản vật, nàng cũng là nhất thời nghĩ đến tiểu chu phi mới làm được, bằng không nàng phỏng chừng cũng không thể tưởng được phải làm cái này. Tân hành đi theo nói, tuy rằng phải có thời gian rất lâu đi qua độ, nhưng là, có càng tốt, chúng ta có thể nhanh hơn tốc độ tới mỗi người thừa phi hành khí hoặc là cao hơn một bước tương lai. Lơ đắng mà dắt lấy tân ngưng tay. Tân hành cũng không biết tân ngưng vì cái gì sẽ có như vậy cảm xúc, nhưng hắn cảm thấy, này đó đối hoa hạ đều là có lợi, ai nắm giữ kỹ thuật, ai là có thể đứng ở thế giới đứng đầu đi. Cũng đúng, đừng nhìn chúng ta hiện tại cái gì đều không có, nước ngoài chính là nơi nơi đều là tiểu ô tô, cho nên chúng ta cũng đến nhanh hơn bước chân A. Tân chính vô cũng là vì trường học cùng trong nhà đính quốc tế báo chí, làm hắn có thể hiểu biết càng nhiều trong ngoài nước đại sự. Trong đó Mỹ đế bưu báo có chương trên đường kẹt xe ảnh chụp làm hắn nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu, trong lòng là thập phần chấn động. Tân chính võ cũng lường trước không đến, 2-3 năm sau, hoa hạ liền nơi nơi đều là tiểu ô tô, hơn nữa giao thông thập phần đồng đủ đổ. Ở đổi tân hành lái xe thời điểm, tân kiến nghiệp cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện, so với trong xe thường dân, hắn biết đến càng rõ ràng, lúc này cũng nhịn không được giáo dục hạ tân chính võ, cũng làm cho hắn hiểu biết càng nhiều đồ vật mỗi người đều khai đến khởi ô tô khẳng định sẽ không xa mỗi người đều có thể cưới thượng phi hành khí hẳn là cũng sẽ không xa rốt cuộc có kỹ thuật ở kiểu mới tài liệu cũng ở thả nguồn năng lượng vấn đề cũng có thể giải quyết đặc biệt là hiện tại đang ở nghiên cứu năng lượng mặt trời nếu là giải quyết vấn đề này mặt khác hết thể đều hào thuyết này đó đều khiến cho phí tổn không cao cho nên định giá cũng sẽ không cao đi nơi nào nhưng là bán được nước ngoài cái này liền khó nói tân chính võ linh quang trận lóe dù sao muốn giá cao kiếm hồi rất nhiều tiền đúng không? Tân kiến nghiệp chịu chịu khoe miệng, giáo dục nhi tử, chính võ, ta tưởng ngươi còn cần đi vào quân khu huấn luyện một chút, đúng rồi, chính văn muốn mang tân binh, ngươi đến lúc đó khảo xong thi đại học, liền đi vào huấn luyện đi, sửa lại cái này tính tình, Một lần không được, liền tới lần thứ hai, lần thứ hai không được, còn có lần thứ ba lần thứ tư. Tân chính võ mặt đều vượn, liên tục xua tay, ba à, ta cũng chỉ là ở người nhà trước mặt mới như vậy không có kiên kỵ. tuyệt đối không phải miệng rộng, kia cũng không được. tân kiến nghiệp không có cấp tân chính võ cự tuyệt thời gian, trực tiếp chặt đứt tân chính võ đường lui. hắn đã sớm tưởng trị trị tân chính võ tính tình, quá khiêu thoát, không đủ trầm ổn. tuy rằng tân chính võ cái này tính cách cũng cùng trong nhà không khí có quan hệ, nhưng sớm một chút tổng so muộn một chút hảo. thằng đến tới rồi bình an công xã, khéo tân chính võ mới đánh lên tinh thần. hắn chính là nghe nói nhà mình muội muội lần đầu tới bình an công xã liền gặp được cái gì đại phiền toái. Hơn nữa hắn cũng khá tò mò bình an công xã bộ Giáng tân chính võ cũng không phải không có ra quá xa nhà, nhưng kia đều là hắn khi còn nhỏ sự tình, hắn nghiên lâu khi, tân kiến nghiệp Triệu Phân Phương vẫn chưa triệu hồi kinh thành, nhưng này đó ký ức đều quá xa xăm, đối cái gì cũng tò mò tân chính võ tự nhiên tưởng. Nhảy ra xe đi, Triệu Phân Phương một phen kéo lại hắn. Ngồi lâu như vậy, tân ngưng đám người quyết định xuống xe đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, mặc kệ là tân ngưng, vẫn là tân hành. Đều bị bình an công xã biến hóa thoáng kinh tới rồi, tuy rằng luận khởi phồn hoa tới, bình an công xã là xa xa so không được kinh thành, nhưng nơi này náo nhiệt chính là đinh điểm cùng kinh thành không kém bao nhiêu, hai người liếc nhau, lập tức liền từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau đổ vật. Tân hành trước ra tiếng, chúng ta cứ như vậy đi tới đi tiệm cơm quốc doanh đi, vừa lúc đều ăn chút nhiệt cơm uống điểm nhiệt canh. Để tránh vặn nhất, tân Lão ra tử tân mãi mãi hai lão liền quyết định lưu tại trên xe, chu thành đi theo tân ngưng bọn họ xuống xe. mua ăn uống, trước lấy về đi. Tân chính võ ngạc nhiên mà nhìn náo nhiệt đường phố, một bên cảm thắn nói, tiểu ngưng, lần trước ngươi cùng mội phu tới thời điểm, nơi này có phải hay không thực tiêu điều. Lời nói còn chưa nói xong, tân chính võ liền đi mua mấy sâu thịt nướng, chính mình cầm một chú ổi, lại phân vài xuyến cấp người bên cạnh, triệu phân phương nhìn nhìn ba cái người trẻ tuổi, lại ngắm mắt tân kiến nghiệp, các ngươi dạo, ta và các ngươi ba đi trước tiệm cơm quốc doanh nghỉ chân một chút uống một ngụm trà. tân kiến nghiệp ở tức phụ cùng nữ nhi hai người gian tuyển tức phụ hắn cũng không yên tâm làm triệu phân phương chính mình một người ở chỗ này đi lại dư lại ba cái người trẻ tuổi nhưng thật ra dạo đến càng khai tân chính võ là thấy cái gì đều muốn ăn thường thường còn muốn cùng lão bản tán gâu vài câu hắn mừng rỡ tiêu tiền tiểu quán lao bản cũng mừng rỡ nói với hắn vài câu thường xuyên qua lại được đến không ít tin tức tân hành cơ bản toàn bộ tâm thần đều ở ăn ăn ăn tân ngưng trên người có khi cũng chú ý tới tân chính võ tiểu tâm tư cười cười Tân chính vô cùng người nói chuyện tào lao công lực rất sâu, làm tìm hiểu tin tức binh khẳng định không kém, nhưng mà nhị anh em vợ chí không ở này, tần hành cũng không đáng tiếc, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Ăn cái này, ăn ngon. Trước mắt bị phóng một chua thịt, tần hành không có hai lời liền nhận lấy, nếm một ngụm sau, mắt sáng rực lên, khó trách có thể được ngươi một câu ăn ngon, xác thật thực không tồi, thịt chất hương nộn bôi trơn, bên trong thịt nước no đủ, khó được. Tân ngưng cong cong môi, đúng không đúng không, ăn lâu như vậy. Ta liền cảm thấy cái này tốt nhất ăn, nhiều mua điểm trở về cấp mẹ bọn họ cũng nếm thử, ân. Nơi này ly tần ra loan quá xa, chờ chúng ta tới rồi tần Gia loan, thịt cũng không thể ăn, bất quá lần sau có thể mang cha mẹ bọn họ cũng tới nếm thử. Tần hành trong lòng ấm áp, ngoài miệng vui vẻ đáp, hảo. Tần ngưng nhìn hắn nghiêng đầu, vẫn là mua điểm trở về, trong nhà có rất nhiều tiểu hài từ đâu, cũng làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ, tần thư hiện tại không ở công xã đáng tiếc. Tần hành nhịn không được cười. dùng không bàn tay to xoa xoa tân nương đầu nghĩ người nhà là hẳn là bất quá hiện tại chúng ta cũng là muốn ăn cơm tiểu ngưng muội phu nơi này nơi này cái này bánh ăn rất ngon mua đi mua đi tân chính võ vẻ mặt hưng phấn ăn ngay nói thật hắn hiện tại trên người tiền thật đúng là không nhiều lắm bất quá hắn kiên quyết không hoa tân nương tiền nhưng muội phu tiền tiêu vặt dùng dùng nhưng thật ra có thể nhị anh em vợ một chút cũng không biết khách khí viết như thế nào chờ ba người ăn xong một vòng tới rồi tiệm cơm quốc doanh lại nhìn đến tiệm cơm quốc doanh khách nhân ít ỏi, nơi nào cũng chưa nhìn thấy triệu phân phương tân kiến nghiệp thân ảnh, ba người đều sửng sốt, đây là tình huống như thế nào? chúng ta ở chỗ này, tân kiến nghiệp ở đối diện triệu bọn họ vây tay, dẫn tới ba người hướng bên kia nhìn lại, này vừa thấy, thực sự kinh chứ tân chính võ, hắn kinh hô một tiếng, nhanh chân hướng bên kia chạy tới, tân ngưng quay đầu lại nhìn nhìn tiệm cơm quốc doanh, sau đó ngẩng đầu xem tân hành, chẳng lẽ tiệm cơm quốc doanh sinh ý đều bị đối diện những cái đó cơm điểm cấp đoạt đi rồi? Tần Hành đang muốn trả lời, phía sau lại truyền đến phanh một thanh âm vang lên, lập tức vây quanh được Tân Ngưng, đợi cho không có động tĩnh, quay đầu lại vừa thấy, tiệm cơm quốc doanh đóng cửa lại, sờ sờ Tân Ngưng mặt, thấp giọng hỏi nàng, "Tức phụ, không có việc gì đi?" Tân Ngưng ngơ ngác, chẳng lẽ là bị ta truyền thuyết, thẹn quá thành giận. Thấy nàng bộ dáng thật sự đáng yêu vô cùng, trên mặt không có sợ hãi, Tần Hành cười ra tiếng tới, cũng không lại quản tiệm cơm quốc doanh liên quan hay không môn, nắm Tân Ngưng hướng đối diện đi, có lẽ chú y tần hành một cái tiểu nắm tay tân ngưng lắc đầu nói có lẽ là mọi người đều không kiên nhẫn tiệm cơm quốc doanh công nhân phục vụ thái độ ba mẹ đi đối diện người cũng rất nhiều tần hành thị lực hảo sớm đem kia gian tiệm cơm bên trong động tĩnh đều thấy rõ bổ sung nói ba mẹ giống như rất vui vẻ tiệm cơm phục vụ thái độ tựa hồ cũng hảo khi nói chuyện hai người liền đến tiệm cơm cửa lập tức liền có công nhân tới chiêu đãi bọn họ thập phân nhiệt tình hai vị khách nhân hảo hoan nên hoan nên, hôm nay có vài đạo đồ ăn là có đánh gãy Thực tiện nghi, chúng ta tiệm cơm đồ ăn hương vị chính là nhất lưu. Tần hành không có bị như vậy thái độ kinh, hắn ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ số lần không ít, biết có chút ăn uống cửa hàng phục vụ là thật sự hảo, có loại làm khách nhân xem như ở nhà sung sướng cảm. Cảm ơn, chúng ta tới tìm người. Giơ tay một lòng tay, vị tiêu công nhân lập tức lanh lẹ cười nói, được rồi, hai vị khách nhân, có cái gì thỉnh cứ việc phân phó chúng ta. Hai người đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống khi, tân chính võ vẫn là thập phần hiếm lạ mà nhìn. không khỏi cảm thán, liền kinh thành đều không có như vậy tiệm cơm, nơi này thế nhưng có, quả nhiên có chút người đầu chuyển chính là mau, bất quá hẳn là cũng là rất lớn mật. Tân kiến nghiệp đối này đó mẫn cảm nhất, hắn sớm đã không giấu vết mà đánh giá nơi này, cũng không khỏi gật đầu, tổng thể tới nói, là tìm đối phương hướng phát triển. Thế nhưng làm đến đối diện tiệm cơm quốc doanh liền sinh y đều làm không nổi nữa. Có thể thấy được mọi người càng ưu ái này gian tiệm cơm. Triệu phân phương cũng là nhìn cái hiếm lạ mà thôi. Triệu gia tuy rằng gia thế không bằng tân gia, nhưng triệu phân phương nhìn quá việc đời cũng không nhỏ, đảo không đến mức vì như vậy phục vụ liền ngạc nhiên. Chỉ là bình an công xã xác thật xem như cái tiểu địa phương, an thành bên kia cũng không ai phản ứng nhanh như vậy, rốt cuộc tiệm cơm quốc doanh là quốc gia kinh doanh, kinh tế cải cách còn chưa tới tiệm cơm quốc doanh trước cửa, cho nên tiệm cơm quốc doanh tự tin vẫn là thực đủ, húng chi tiệm cơm quốc doanh vẫn là cùng địa phương chính phủ hích lợi móc nối không có bối cảnh quan hệ người. thật đúng là không dám tùy tiện liền cùng tiệm cơm quốc doanh đối kháng huống chi là như thế quang minh chính đại mà khai ở tiệm cơm quốc doanh trước cửa ai như vậy gắn phỉ Tân hành nghĩ tới tạ huy nhưng là như vậy cũng không đúng nếu là tạ ra hẳn là sẽ trực tiếp tuyển chỉ ở tiệm cơm quốc doanh mà không phải ở tiệm cơm quốc doanh đối diện này liền cùng đối kháng không khác biệt chờ đến đồ ăn nhất nhất bị bưng lên cập tới rồi có chiết khấu đồ ăn này một đối lập tân ngưng mí môi liền tính nàng đầu góc không cần ở này đó phương diện cũng nhiều ít có điểm đoán được là bởi vì cái gì này gian tiệm cơm sẽ hòa bạo đặc biệt ở hưởng qua sở hữu đồ ăn hương vị sau triệu phân phương cùng tân kiến nghiệp là ăn trước tân ngưng bọn họ mang về tới thức ăn lúc này nhìn đến chính giữa kia một điệp béo ngậy thịt đồ ăn cũng không khỏi chịu chịu khoe miệng triệu phân phương nghĩ nghĩ cầm chiếc đua gắp khối thịt tan vào trong miệng tân kiến nghiệp vội cho nàng đổ chén nước trà. triệu phân phương uống xong sau thở phào khu một tiếng nhìn nhìn trượng phu nhi tử con rể sau đó nói này bàn thịt đồ ăn liền các ngươi ba người thu phục đi quá nhiều du đầy miệng đều là du tân chính võ nhìn chằm chằm kia giống muốn tràn ra tới du nuốt một ngụm nước miếng ta đã no rồi ăn không vô ăn này bàn du tuyệt đối sẽ tiêu chảy đi cuối cùng kia bàn béo ngậy thịt đồ ăn là tần hành cùng tân kiến nghiệp hoàn thành tân kiến nghiệp trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang nói thật này gian tiệm cơm đồ ăn hương vị cùng tiệm cơm quốc doanh là không kém nhưng liền cái này có chiết khấu cây cải dầu làm khách nhân tâm sinh vui mừng Này cũng xác thật thuyết minh cho tới bây giờ, đại bộ phận hoa hạ người trong bụng thiếu vẫn là nước luộc, bởi vì đại bộ phận hoa hạ người đều rất nghèo. Mà tân gia đã xem như đứng ở hoa hạ đỉnh điên, nấu ăn chú trọng chính là dinh dưỡng cân đối, mà không phải trọng nước luộc, cho nên tân gia người thật đúng là không thích đứng, đại bộ phận đều vào tần hành dạ dày, tân kiến nghiệp cũng không khỏi ở trong lòng lặng lẽ tưởng, lúc này có con rể vẫn là chỗ hữu dụng, đặc biệt là như vậy cái cái gì đều có thể ăn con, con rể. Rốt cuộc tân hành thân thể tố chất một ngày ngày đều ở tăng cường, điểm này du hắn còn không bỏ ở trong mắt. Tân Ngưng đã no rồi, cho nên nàng hỗ trợ chia sẻ chính là một chén cơm thẻ cùng rau xanh. Triệu Phân Vương cũng đồng dạng, có thể bị Tân Ngưng mang về tới thức ăn, đều là hương vị tốt, cho nên Triệu Phân Vương cũng khó được bị không phải đứng đắn đồ ăn thức ăn điền no rồi bụng, còn rất thỏa mãn. Nơi này khách nhân ăn thừa đồ ăn còn có thể chính mình mang đi, thật đúng là rất phương tiện. Mấy người đem sở hữu đồ ăn đều quét hết, lại uống mấy ngụm trà Mới đi ra cửa, lại không tưởng đụng phải người quen. Tân đội, tạ huy nhìn thấy tần hành, vẻ mặt kinh hỉ, tiếp theo lại thấy được tần ngưng, lại chào hỏi, tẩu tử, này vài vị là. Tạ huy có suy đoán, nhưng cũng không dám gọi bậy, vạn nhất gọi sai đâu. Tân ngưng đứng ra, cùng tạ huy cùng người nhà cho nhau giới thiệu, lúc này mới cho nhau nhận thức, nàng lại ngắm mắt tần hành. Tần hành lúc này là chính mình ra mặt, lao tạ, ngươi đây là. Muốn vào đi ăn cơm. Đôi mắt nhìn tạ huy phía sau mấy người. Tạ Huy lắc đầu, nói thẳng, không phải, ta đây là nhận được tiệm cơm quốc doanh khiếu lại, mới lại đây này gian tiệm cơm, bởi vì này gian tiệm cơm, tiệm cơm quốc doanh khai không nổi nữa, này liền tìm được chúng ta nơi này. Tân kiến nghiệp ra tiếng hỏi, tiểu tạ, tiệm cơm quốc doanh vì cái gì khai không đi. Cho dù là này gian tiệm cơm chiết khấu thịt đồ ăn, cũng không đến mức như thế, hai nhà không phải có thể cùng tồn tại. Ở kinh tế bộ môn cải cách, đương nhiên là có về cả nước tiệm cơm quốc doanh xây dựng, Tiệm cơm quốc doanh có thể trực tiếp ai ra giá cao thì được, hoặc là chuyển làm mặt khác, ở mở tiệm cơm này hẳn nhất, quốc gia sẽ không cùng dân tranh lợi, cho nên bọn họ không lâu lúc sau kinh tế kế hoạch là có cổ vũ dân chúng chính mình tham dự tiến vào ăn uống cái này ngành sản xuất, đơn giản tôi nói, tận kiến nghiệp sẽ duy trì này gian tiệm cơm tiếp tục kinh doanh đi xuống. Tạ huy cười khổ, nếu là có thể cùng tồn tại, hắn hôm nay liền không cần chạy này một chuyến, liền nói, tân thúc, này hai gian tiệm cơm đều có ở cạnh tranh. Đều tưởng chiếm cứ này phố khách nhân Bọn họ phía trước rất nhiều lần thiếu chút nữa đánh nhau rồi Lại còn có có chút người âm thầm tính toán Cũng ở nơi khác mở tiệm cơm Đều ở quan vọng quốc gia kinh tế chính sách sẽ thế nào Chỉ là này gian tiệm cơm đầu tiên làm liền hấp dẫn tầm mắt mọi người Xem chính phủ như thế nào làm đâu Bất Quá bởi vì chính sách ở phương diện này không rõ Cho nên chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Chỉ có thể trước làm cho bọn họ duy trì cân bằng Mà hiện tại Cái này cân bằng duy trì không nổi nữa. Tân kiến nghiệp dùng mình, nghĩ nghĩ, hắn đến cùng dương lão thương lượng cái này, sớm một chút định ra tới, không, không ngừng ăn uống ngành sản xuất, còn có rất nhiều ngành sản xuất, hắn giờ phút này chỉ có thể vô vô tạ huy bả vai, hảo hảo làm, chính sách khẳng định sẽ thực mau ra đây. Hơn nữa sẽ thực minh xác Đúng rồi, lão tạ, này gian tiệm cơm chủ tiệm là ai? Thế nhưng có thể cùng toàn bộ huyện chính phủ đối nghịch, cũng là có thể. Tạ huy nói, lại nói tiếp tần đội ngươi khả năng nhận thức là triệu gia thôn người làm, nguyên nhân chính là vì này gian tiệm cơm cùng chỉnh một cái triệu gia thôn có liên hệ, sở hữu chúng ta cũng không dám lộn xộn, triệu gia thôn người cũng là hoành, muốn tiền không muốn mạng, trực tiếp cùng tiệm cơm quốc doanh người đối nghịch vài lần, cho nên chúng ta cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Tổng không hảo cùng toàn bộ thôn người đều so đo đi. Tần Hành sắc mặt biến đổi, túi đầu nhìn về phía Tân Ngưng, vừa lúc Tân Ngưng cũng nhìn về phía hắn, Tần Hành chiều nàng lắc đầu. Làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, tiếp tục hỏi tần hành, cái này chủ ý là ai ra? Phiên biến toàn bộ triệu gia thôn, tần hành không tìm ra một cái như vậy có thể người, nếu là thanh niên trí thức còn hảo thuyết, nhưng hiện giờ sở hữu thanh niên trí thức đều ở khổ độc, liền nóng trông khảo trở về thành, nơi nào có thời gian tới làm này đó kinh doanh. huống chi triệu gia thôn người cũng không giống như là sẽ đi theo một cái thanh niên trí thức tư tưởng đi người, cho nên tần hành lúc này thật sự có điểm tưởng không ra. Tạ huy sắc mặt có điểm cổ quái. là triệu gia thôn thôn trưởng triệu Đức. Ở tạ huy xem ra, triệu Đức căn bản là không giống như là như vậy có quyết đoán người, thế nhưng còn có thể đi đầu ở rời xa triệu gia thôn Bình An Công xã làm tiệm cơm, đặc biệt còn đẩy ra chiết khấu đồ ăn này nhất chiều không phải tạ huy xem nhẹ triệu Đức, mà là triệu Đức căn bản là không giống hào phóng như vậy người, thế nhưng suy giảm chính là nước luộc đồ ăn, mà không phải rau xanh, nghĩ như thế nào đều có điểm quỷ dị. Tần hành nghe được là triệu Đức, cái thứ nhất ý niệm chính là không tin. triệu đức có như vậy tiền vệ ý tưởng nếu không phải tạ huy nói tần hành là tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhưng tạ huy không có lý do gì lừa hắn cho nên thật đúng là chính là triệu đức tân kiến nghiệp nghe được triệu Gia thôn đã an Tịnh xuống dưới hắn nhưng không quên lúc ấy nhà hắn khuê nữ ở s tỉnh đụng tới người tần hành hiện tại tốt xấu xem như nửa cái người nhà tân kiến nghiệp cũng rõ ràng tần hành sự tình người đều là có tư tâm bất quá cái này tư tâm không đủ để thay đổi tân kiến nghiệp quyết định này cùng tiệm cơm quốc doanh cũng cải cách là hai chuyện khác nhau hắn sẽ không ân đoán chẳng phân biệt chỉ là cảm xúc thượng không mừng triệu đức một nhà mà thôi duy độc tân ngưng đi theo chàng những người khác ý tưởng không giống nhau nghe thấy triệu gia thôn nàng hiện tại mới nhớ tới nàng xuyên qua thế giới hình như là một quyển sách tới còn có nam nữ chủ tuy rằng nam nữ chủ đã không biết ở đâu cái xó xỉnh nhưng nàng nhớ rõ triệu mãn hoa nhớ rõ nhà nàng liền ở triệu gia thôn chẳng lẽ là triệu mãn hoa đề nghị cái này vẫn là rất có khả năng Tân ngưng tưởng, này chẳng lẽ là chất nữ nói cái kia nữ chủ quan hoàn. Không đợi tân ngưng nghĩ thấu, Tạ huy liền ra tiếng cùng bọn họ từ biệt, tân đội, tẩu tử, mười hào ngày đó, ta khẳng định trở về uống nhiều mấy chén rượu mừng. Ra tới cũng rất lâu rồi, trở về đi, thông ra bọn họ khẳng định ở nhà chờ chúng ta. Triệu phân phương nhắc nhở mấy người, thật không có lại dối dám chuyện này, mặc kệ thế nào, có tân ra đứng kia một ngày, lý ra cũng đừng tưởng trở lên tới, đến nỗi triệu ra, có lẽ có một chút thông minh. Nhưng quân chính thương, thương rốt cuộc là không thể so quân chính quyền lực đại, làm buồn bán người muốn xem chính là quân chính, lại thế nào, tân gia người cũng sẽ không e ngại cái gì. Tân ngưng cũng giống nhau, quảng triệu mãn hoa có phải hay không có nữ chủ quang hoàn, lý trí có phải hay không có nam chủ quang hoàn, trước kia có thể làm cho bọn họ rời xa nàng, lại đến một lần, nàng vẫn là có thể làm được, hơn nữa có thể làm được càng tuyệt, chỉ cần kia hai người không chủ động tới tìm phiền thoái, nàng cũng mừng rỡ làm người tốt. tân ngưng tự nhận là chính mình không có đuổi tận giết tuyệt đã tính hảo tuy rằng ở pháp trị xã hội nàng cũng làm không được đuổi tận giết tuyệt loại sự tình này nhưng là hạn chế lý trí cùng triệu mãn hoa hướng lên trên đi cả đời quá phổ phổ thông thông sinh hoạt cũng coi như là đối hai người kia nhất tàn nhẫn một loại đối đai phương pháp rốt cuộc một cái là trọng sinh trở về nghĩ tới nhân thượng nhân ngày lành một cái vốn là tầm cao khí ngạo không cam lòng người hạ cùng lý tưởng đi ngược lại chỉ sợ có thể thống khổ cả đời bọn họ rốt cuộc đều là hung thủ nàng đã thực nhân tử. Chương 115. Không có ở Bình An công xã dừng lại lâu lắm, bởi vì có xe, cũng có thể thay đổi người lái xe, cho nên hai chiếc xe là lại tiếp tục hướng Tần Gia Loan chạy tới, sớm một chút đến Tần Gia Loan, bọn họ cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi, tiến thêm một bước cũng có thể sớm một chút gặp mặt. Tần Gia Loan hai ngày này đều thực náo nhiệt, bởi vì Tần Đại dân gia bốn lâm muốn làm hỷ sự bãi rượu mừng, kia cô nương là kinh thành, người trong nhà lần này đi theo tới, Tần Đại dân người nhà vốn là nhiều. không tính tân ngưng, đã vào cửa con dâu đều có ba cái, ba người làm việc đều là nhanh nhẹn, vội đặt mua sự tình đã vậy là đủ rồi, chờ đến bãi rượu mừng ngày đó, ở kêu tần gia loan người tới hỗ trợ cũng không muộn. Lâm Chiêu để lại hướng ngoài cửa đứng một lát, vẫn là chưa thấy được người, liền lại chậm rãi vào gia môn, tần đại dân đang xem phía trước thu hoạch vụ thu sổ sách, tuy rằng đã giao lương thực đi lên cũng phân lương thực, nhưng hắn xong việc cũng sẽ lại xem một lần, miễn cho có cái gì sơ hở, cũng hảo tâm có cái chương trình. Húng chi cuối năm quốc gia cũng muốn làm tân thổ địa chính sách, hắn làm này đó, cũng này đây phòng lúc sau có thể mau chóng ương đối. Lúc này thấy đến lâm chiêu đệ lại tâm thần không chừng mà đi tới đi lui, không khỏi nói, hết thể đều bị tể, ngươi còn lo lắng cái gì. Lại đây ngồi, đừng lung lay, choáng vắng đầu. Lâm chiêu đệ trên mặt vẫn là có chút khẩn trương, thở dài nói, tuy rằng cái gì đều bị hảo, nhưng là ta chính là lo lắng, này lần đầu thấy tư nhi tức người nhà, tổng muốn thận chi lại thận mới hảo. miễn cho làm được không đúng rồi tân đại dân đảo không cái này lo lắng đừng nghĩ quá nhiều mấy ngày nay ngươi không phải tổng muốn viết thư gửi đồ vật cấp thông gia thông gia mỗi lần cũng thực nhiệt tình mà cho chúng ta hồi âm đắp lễ đã sớm quen thuộc đi cho nên à đừng lo lắng tân thúc tân thẩm như vậy thân thiết người ngươi còn lo lắng lâm chiêu đệ bị hắn như vậy vừa nói tâm chậm rãi định ra tới nhưng chẳng được bao lâu liền lại đứng lên hướng bên ngoài phòng bếp đi thời gian cũng không còn sớm ta trước nấu cơm đi Tần Đại Dân lắc lắc đầu, không có ngăn cản lầm chiêu đệ, cho dù hiện tại khoảng cách cơm chiều thời gian còn sớm, nhưng có chuyện làm, tổng hảo quá làm chờ loạn tưởng, hơn nữa bốn lâm bọn họ cũng không nhất định hôm nay liền đến ra A. Nghe được Lâm chiêu đệ phải làm cơm chiều, Tần Thư vừa vặn xem xong một vòng thư, đầu có điểm vượng trướng, liền đi ra phòng, đến phòng bếp tìm lầm chiêu đệ, nhẹ giọng nói, nương, ta tới giúp ngươi đi. Trường học thả hai ngày giả, Tần Thư lại mặt khắc thỉnh hai ngày. Cho nên nàng là tính toán uống xong trong nhà rượu mừng lại trở về đi học Lâm Chiêu đệ xương những người Không làm tần thư chạm vào Ngoài miệng nói Không cần, ngươi đi hảo hảo xem thư Năm sau ngươi liền phải thi đại học Thời gian nhưng không nhiều lắm Cả nước như vậy nhiều người Ngươi đến khắc khổ nỗ lực mới có thể có một chút tranh thắng người khác cơ hội Từ tần thư xảy ra chuyện sau Lâm Chiêu đệ hy vọng tần thư có thể thi đậu đại học Rời nhà xa một chút Cũng ly tần gia loan cập phụ cận đại đội nhàn ngôn toái ngự xa một chút tựa hồ chỉ có đọc sách vào đại học có thể thay đổi cái này trạng hướng lâm chiêu đệ liền càng muốn nhìn đến tần thư đi đọc sách tần thư lắc đầu ta đây tới hỗ trợ rửa dao đi cả ngày buồn ở trong phòng đọc sách đầu đều không hào sử tứ ca trước kia đọc cao trung thời điểm trong đất sống không phải làm theo làm sao đến phiên ta nơi nào liền bất đồng. tần thư tại hạ nửa năm liền lên cao trung cao trung chỉ có 2 năm thời gian xác thật là thực mau lâm chiêu đệ tưởng tượng hình như là đạo lý này liền nói Ngươi tẩy xong đồ ăn liền hảo, không cần lưu tại phòng bếp, nương một người có thể hành." Tân Thư cười gật đầu, lại hỏi: "Nghe nói tứ tẩu người nhà cơ bản đều tới?" Phía trước người trong nhà cảm thấy Tần Thư là cái tiểu cô nương, cho nên vẫn chưa làm nàng tham dự những việc này, hiện tại có cơ hội, Tần Thư cũng liền thuận thế hỏi. Chỉ là mẹ con hai người, Lâm Chiêu đệ cũng không gạt, "Là, có người phía trước gặp qua Tân gia gia Tân mãi mãi chu thúc, còn có người tứ tẩu cha mẹ cùng nhị ca, đến lúc đó thấy người ngươi nhớ rõ lanh trong nhà này đàn con khỉ kêu người đừng nhắm chặt miệng khó coi thần thư liên tục gật đầu nương, ta đã biết không trong chốc lát Tần hòa lanh phía sau một chuỗi đệ đệ muội muội vào cửa thẳng đến trong nhà phong bếp mãi cô cô lâm chiêu đệ thấy là đại cháu gái cười cười lại thăm dò hướng phía sau vừa thấy đã trở lại Lao sư có hay không bố trí bài tập có đi trước làm xong lại đi chơi tiểu hòa ngươi dám sát hảo đệ đệ muội muội tân hòa héo Vốn đang cho rằng về nhà có cái gì ăn ngon, kết quả một hồi ra đã bị ngãi ngãi chạy đến làm bài tập, cũng là thực chua sót. Tần Thư cười cười, chạm vào ra một chén đã sớm bị tạc đến thơm ngào ngạt tóc mỡ, liền thấy Tần Hòa đôi mắt đều sáng, không khỏi nở nụ cười. Nương, ta đi giám sát tiểu hòa bọn họ làm bài tập. Hành, đi thôi. Lâm Chiêu đệ xua xua tay. Có tóc mỡ ăn, này đó con khỉ cũng không vội mà hướng ra ngoại đuổi, mấy ngày này trong nhà ăn ngon đồ vật càng ngày càng nhiều. Nhưng tóc mỡ vẫn như cũ thực được hoang nền, một lưu tần gia tiểu hải tử đều vây quanh tần thư cái này so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu tiểu cô cô. Tần thư khụ một tiếng, thấy bọn họ một đám đều đoan đoan chính chính ngồi ở chính mình tiểu băng ghế cùng bàn nhỏ thượng, mới nói, mỗi người ăn trước một khối, làm xong sau lại ăn, làm được lại hảo lại mau cái kia, có thể được đến dư lại hai khối. Bọn nhỏ đều cao hứng lên, có người bắt được tay trực tiếp tắt trong miệng ăn, một bên ăn, một bên cầm bút chỉ viết chữ. Có người trực tiếp đặt ở một bên, trước độ bút, tính toán viết xong lại ăn, trừ bỏ 6 tuổi tần hoa cùng nửa tuổi không đủ tần bốn hoa, tần gia tiểu hài tử một đám đều đã đi học, bất quá bởi vì bọn họ lâu chưa đi học, học đồ vật đều ném. Cho dù là 15 tuổi tần hoa, hiện tại vẫn muốn tiếp tục đọc lớp 5, đến chờ sang năm mới có thể thăng sơ chung, nếu không phải tần gia loan tiểu học cũng có rất nhiều lớn tuổi học sinh, tần hoa quả thực không nghĩ tiếp tục đi theo 13 tuổi tần đại hoa cùng 12 tuổi tần nhị hoa ngồi ở cùng cái phòng học. quá mất mặt nàng tốt xấu cũng là tỷ tỷ a bất quá không có biện pháp tần hòa khuất phục ở trong nhà cấp các loại ăn khen thường hạ căng ra đầu đi đi học đảo cũng có thể chậm rãi tính hạ tâm tới lâm chiêu đệ không yên tâm ra tới nhìn một vòng nhìn thấy trong nhà hài tử đều ở nghiêm túc làm bài tập yên tâm trước kia nàng liền vẫn luôn cảm thấy đọc sách biết chữ là chuyện tốt đại đội xóa nạn mù chữ ban nàng là tích cực tham gia bằng không nàng cũng không có khả năng gả cho tần đại dân thành nhà mẹ đẻ tỷ mọi quá tốt nhất kia một cái Liên nói nàng bốn cái nhi tử, tần đại lâm chết sống không chịu niệm thư, cũng ngạnh buộc hắn niệm song tiểu học, tần nhị lâm tần tam lâm đều là niệm song sơ trung, tần hành càng là niệm song cao trung, cho nên tần hành hiện tại quá đến tốt nhất, nhị lâm tam lâm đều là ở trong thành công tác, tần đại lâm liền thiếu chút nữa, bất quá ở tần gia loan cũng không tồi, niệm song tiểu học người cũng không nhiều lắm. Đến phiên trong nhà tôn bối, lâm chiêu đệ liền càng hy vọng bọn họ có tiền đồ, cho nên phải nhiều đọc sách, không quan tâm yêu không yêu đọc có thể nhiều đọc một chút tổng so không đọc hảo dùng ăn làm khen thưởng lâm chiêu đệ cũng là cố ý hỏi qua tần hành mới làm quyết định tiểu hài nhi đều tham ăn đổi làm trước kia lâm chiêu đệ cũng không dám như vậy sang bậy nhưng tần gia điều kiện cũng không kém điểm này đồ vật vẫn là có thể thỏa mãn hài tử hơn nữa có triệu phân phương thường thường đưa tới một ít tiểu hài tử đồ ăn vặt gì đó làm tần gia tiểu hài tử đều càng có động lực ở tần gia người bận rộn một mảnh thời điểm hai chiếc xe cũng chính hướng tới tần gia loan phương hướng xử tới Càng ngày càng gần, trải qua triệu gia thôn thời điểm, tân ngưng còn nghĩ tới đi xem một chút hứa đông. Bất quá cái này cơm triệu thời gian không thích hợp, lại có lẽ hứa đông ở ôn tập cũng nói không chừng. Tần hành liền cùng nàng nói, hôm nào ta đi theo ngươi xem ngươi bằng hữu hứa đông. Hảo. Tân ngưng gật đầu. Triệu phân phương vừa rồi chính là bị nhà mình khuê nữ nói hoảng sợ, đi xem hứa đông cũng không phải không được. Nhưng thời gian này là không được, không chỉ có hứa đông không có phương tiện, bọn họ bên này cũng không có phương tiện. bọn họ là tới thông gia ra, ra không đạo lý đi trước xem bằng hữu lại đi xem thông gia này không thành lý may mắn có con rể kịp thời ngăn cản triệu phân phương liền không hề lên tiếng bất quá triệu phân phương cũng tính toán tìm một cơ hội cùng khuê nữ nhiều lời nói chuyện thẳng thắn tính tình không phải không tốt có chuyện nói thẳng thực hảo a nhưng có chút lời nói lơ đãng nói ra tổng hội làm người không thoải mái nữ hài nhi có nhà chồng mặc kệ thế nào đều đến có điểm chú ý miễn cho một không cẩn thận chọc người ghét từ nay đó chi tiết nhỏ triệu phân phương đối tần hành vị này con rể càng thêm vừa lòng chỉ có toàn tâm toàn ý đem tân ngưng đặt ở trong lòng mới có thể chú ý tới này đó điểm hơn nữa con rể thực thông minh là đoạn sẽ không làm tiểu ngưng cùng bà thông gia sinh hiềm khích cũng may mắn khuê nữ gặp được chính là tiểu tần nếu là lý trí người nọ nháo cái ra trạch không yên đều xem như nhẹ nhớ tới lý trí triệu phân phương tiếp theo liền nhớ tới phía trước ở bình an công xã nghe được nói triệu ra nếu là lần này hôn lễ nháo cái gì chuyện xấu nàng cũng sẽ không dễ dàng liền buông tha bọn họ tân ngưng toàn không biết chính mình kia một cái lâm thời ý niệm thế nhưng làm thân mụ triệu phân phương ở mấy cái nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy đợi cho sau đó không lâu triệu phân phương cùng nàng nói lên chuyện này nàng còn có chút bừng tỉnh bất quá tân ngưng cũng thực đau đầu là được nàng vốn là không am hiểu này đó may mắn cho mời tần đội trưởng ở bên người nàng che chở nàng qua triệu gia thôn ô tô liền sử nhập tần gia loan cửa thôn chạng vạng luôn là người nhiều thời điểm tiểu hai tử tan học lao động kết thúc người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm Hoặc là vài người tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, tiểu hài nhi truy đuổi chơi đùa, này thiên náo nhiệt cảnh tượng đột nhiên vào được hai chiếc xe, nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tần hành khi trước xuống xe, qua đi đỡ tân lão ra tử tân mãi lại xuống xe, sau đó cùng nhận ra người của hắn nhất nhất chào hỏi, phản ứng mau chân mau người đã sớm nhanh như chấp hướng tần đại dân ra chạy, nói cho bọn họ tin tức này. Tần gia loan lộ tuy rằng là bùn lộ, nhưng tần đại dân vẫn luôn thực chú ý tình hình giao thông, cho nên cho dù không có si mang chờ mang Tần gia loan lộ cũng đủ rộng mở săn bằng, ô tô vẫn cứ đi phía trước chạy, bất quá thả chậm tốc độ, tiểu hài nhi đều có thể đi theo cùng nhau chạy tới tần đại dân ra, này phúc cảnh tượng càng có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Tân ngưng ở đoàn người là thực thấy được, tần gia loan người thấy nàng cùng tần hành đi cùng một chỗ, đều không khỏi thầm than một tiếng đang đối, náo nhiệt liền một đường liên tục đến tần đại dân ra, cho dù tới rồi địa phương, cùng lại đây xem náo nhiệt người cũng luyến tiếp đi, rốt cuộc ở tần gia loan cái này tiểu địa phương. Ô tô cùng kinh thành người đều khó gặp đến, không xem cái đủ, bọn họ nhưng luyến tiếp rời đi à. Tần gia gian mãi ở nghe được tin tức sau, cũng đi theo đứng ở cửa tiếp người, tần mãi mãi nhìn đến tân mãi mãi, hai vị lao tỉ mọi liền trước cười cười, tiếp theo chính là giới thiệu, chờ giới thiệu xong rồi, triệu phân phương mang theo tươi cười đối lâm chiêu để nói, bà thông ra, chúng ta trên xe bị kẹo, thừa dịp mọi người đều ở, không bằng chức cho đại gia an viên kẹo mừng. Lâm chiêu đệ không có ý kiến, những người này đều là người quen. tuy rằng chỉ là tới xem náo nhiệt nhưng cũng không hảo cứ như vậy tông cổ người đi rồi huống chi còn có rất nhiều tiểu hài tử nếu là thông ra không đủ nàng liền trước đem lấy lỏng kẹo mừng lấy tới phân lúc sau lại đi công xã mua cũng đúng thấy lâm chiêu đệ đáp ứng rồi triệu phân phương liền chạy nhanh từ trong xe lấy ra một đại túi kẹo tụ ở bên nhau xem náo nhiệt tiểu hài tử đều hai mắt tỏa ánh sáng lâm chiêu đệ cũng vội đi lên hỗ trợ hai cái mới gặp mặt mẫu thân bởi vì lần này phân công kẹo mừng thiếu mới gặp mặt ngăn cách Thực mau liền nói đến hậu thiên hôn lễ công việc tới. Chương 116 Nếu là đặt ở ngày thường, triệu phân phương cùng lầm chiêu đệ có thể hay không liêu được với tới, khó nói, nhưng hiện tại bởi vì hai nhà người kết thân, hai người đều là thức đại thể, so đo tâm tư cũng không nhiều như vậy, đều là tưởng nhà mình hài tử hào, thường xuyên qua lại, hai người nhưng thật ra an nhịp với nhau. Tân hành tuy rằng hơn phân nửa tâm tư ở tân ngưng trên người, nhưng cũng chú ý hai vị mẫu thân tình huống, nhìn thấy các nàng trò chuyện với nhau thật vui. Tiên lặng nhẹ nhàng thở ra, những việc này đảo không cần hắn đi chỗ lẫn, hai nhà người đều yêu cầu hắn xung phong giới thiệu, Tân Ngưng chỉ cần chạm hắn bên người, xác thật là thật sự sự tình gì đều luôn không thượng nàng tới làm, nhưng thật ra thập phần nhàn nhã tự tại. Chờ Triệu Phân Phương hai người phân xong rồi cảm mừng, lại làm tới người đến lúc đó nhớ rõ tới uống rượu sau, mới chưa đã thèm mà vào nhà tới, lúc này Tân Hành cũng cấp mọi người giới thiệu xong rồi, hai vị mới gặp mặt phụ nhân lại cho nhau cấp đối phương làm giới thiệu, lại trò chuyện một lát. lâm chiêu đệ liền tiếp đón người đi ăn cơm hai nhà người thêm lên cũng là thật sự nhiều người hai bàn cũng ngồi không dưới may mắn tần ra trước đó liền mượn bàn ghế trở về tam bàn nhưng thật ra đủ rồi tân ngưng tần hành hai người bởi vì sắp sửa thành hôn duyên cớ liền ngồi ở trưởng bối này một bàn ở như vậy náo nhiệt bầu không khí hạ tuy là ngày thường không có gì biểu tình tân ngưng trên mặt cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều khoe môi cong cong nhìn lên cũng làm người cảm thấy càng thân thiết tần hành nhìn đến nàng điểm này biến hóa chậm rãi liền cười khai, khoe miệng độ cung vẫn luôn không rơi xuống. Hai nhà gian mai nói đến một chỗ đi, tân kiến nghiệp cũng liền lôi kéo tần đại dân nói, tần đại dân tuy rằng chỉ là một cái đại đội đội trưởng, nhưng làm người cũng không cổ hủ, ngược lại có vài phần kiến giải, tân kiến nghiệp trò chuyện trò chuyện cũng liền tới rồi hứng thú, hai người từ nhi nữ hôn nhân đại sự cho tới tần gia loan, lại cho tới kinh thành, rượu không ngừng, miệng cũng không đình, lâm chiêu đệ triệu phân phương hai người vẫn như cũ ở hứng thú bừng bừng mà thảo luận ngày mai chuẩn bị làm sự tình tân ngưng có tần đội trưởng gấp đồ ăn ăn thật sự hoan còn thỉnh thoảng hồi kẹp cho hắn hai người tiểu tình mật ý cũng không ai quấy dày bọn họ nhưng thật ra tự thành một phương tiểu thế giới này liền đáng thương bởi vì là khách mà bị lưu tại này một bản tân chính võ một đám có đôi có cặp nhưng thật ra có chu thúc ở nhưng chu thành gia nhập bốn vị lão nhân thảo luận trong giới nhưng không phải có vẻ hắn cô đơn chiếc bóng cán đùi gà thịt tân chính võ khóc không ra nước mắt mắt trông mong nhìn tân ngưng nhưng mà Hai huynh muội trung gian cách tần hành, tần hành lại nơi nào sẽ có tức phụ lực chú ý từ trên người hắn chạy trốn khả năng. Chỉ cần sườn một chút thân thể, nhị anh em vợ thứ gì cũng truyền đạt không đến hắn tức phụ trong mắt, ân làm như vậy tuyệt đối là chính xác, tần đội trưởng ám chọc chọc mà tưởng, ngày mai hắn đã có thể cả ngày cũng không thấy tức phụ, lúc này nhưng không được nhiều xem vài lần bổ trở về. Ăn xong cơm chiều sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, tần gia người cũng biết bọn họ phong trần mệt mỏi gấp trở về, nhất định là mệt Cho nên an bài hảo ngày mai hết thể công việc sau Liền đưa tân ra đoàn người hồi phía trước Tân láo ra tử ba người chủ kia chỗ nhà ở Muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều Rốt cuộc chỉ là ở vài ngày Lâm chiêu đệ đi phía trước Đối tân hành nói Bốn lâm, thỏa đáng liền về nhà Chúng ta cũng có một số việc muốn nói Ta cùng cha ngươi liền đi về trước Tân hành gật đầu Đưa cha mẹ ra cửa phòng Mới xoay người vào nhà Tiến đương nhiên là tân ngưng nhà ở Lại thấy tân ngưng ở phô chăn Vội đi lên đi, lấy quá chăn Hai ba hạ tràn lan đến thập phần chính tề, thế nhưng nhìn không ra chút nào không ổn tới, tân ngưng xem đến liên tục gật đầu, Tần đội trưởng, ở quân doanh luyện được không tồi. Nói còn giơ ngón tay cái lên. Xem đến Tần hành cười riêu đầu, quen tay hay việc, không có việc gì làm đi. Ta ngồi ngồi, ngày mai ta liền tạm thời không thể gặp ngươi. Nghe những lời này, tân ngưng đã muốn chạy tới hắn bên người ngồi xuống, chủ động nắm hắn tay, "Ân, có cái này tập tục ca. Tần hành cũng không phải không biết, phía trước hai người công tác thời điểm. Thời gian rất lâu đều không thấy được mặt, đặc biệt là hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, càng là như thế, hắn nhưng thật ra tưởng hai người mỗi ngày ở bên nhau, nhưng sinh hoạt có công tác có khát vọng, không phải chỉ có ái nhân, tần đội trưởng rõ ràng minh bạch điểm này, thực mau liền điều tiết lại đây, nhưng trên tay lực độ lại lớn điểm nhi, này vẫn là lần đầu hai người khoảng cách như vậy gần, lại muốn cả ngày đều không. thể gặp mặt, thật không cần thỉnh người tới cấp ngươi giả dạng. Tần hành đổi đề tài, không hề nói cái này làm hắn tâm tắc không thể thay đổi tập tụ. Không cần, mãi mãi cùng mẹ ở đâu, các nàng biết như thế nào làm, hơn nữa ta cũng không nghĩ đem quá nhiều đồ vật hướng trên mặt mạng. Tân gia ở kinh thành, tự nhiên là ở kinh thành bãi rượu, chỉ là hậu thiên tân ngưng ở tần gia loan xuất giá, này cũng không tính cái gì, đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Cũng hảo. Tân hành nhìn nhìn nàng hoạt nộn khuôn mặt, hắn không phải chưa thấy qua huynh đệ cùng tần gia loan người kết hôn bãi rượu trường hợp, chú trọng một chút nhân gia. tân nương trên mặt trang quá đỏ, giống đít khỉ. Tân hành khó có thể tưởng tượng nhà mình tiểu tức phụ cũng như vậy, nói thật, nhà hắn tức phụ không tô son điểm phấn, cứ như vậy tố mặt cũng thật xinh đẹp, chỉ là kết hôn, tân ngưng trên mặt khẳng định muốn trang điểm. Nương không phải làm ngươi sớm một chút trở về. Trở về đi, thời gian cũng không còn sớm, ta còn phải tắm rửa ngủ đâu. Một yên tĩnh, tân ngưng liền nhớ tới chính mình hảo chút thiên không có tắm rửa gội đầu, nơi nào còn chịu đựng được. Vội đứng dậy đẩy đẩy hắn. Tân đội trưởng bị tắm rửa hai chữ kích thích đến mặt nóng lên nhiệt. Bất qua ánh nến mờ nhạt, tân đội trưởng mặt có điểm hắc, tân ngưng lại nghĩ tắm rửa sự tình, liền hoàn toàn không có phát hiện hắn biến hóa, tân đội trưởng nghĩ đến càng nhiều một chút, hắn đi theo đứng lên, nhéo nhéo tay nàng tâm, khàn khàn thanh âm nói, chúng ta đây nói ngủ ngon. Tân ngưng ngửa đầu xem hắn, không chút do dự nói, hành, ngươi cúi đầu. Tân hành theo lời cúi đầu tới, làm cho tiểu tức phụ với tới hắn mặt, tân ngưng thấy hắn như vậy ngoan, như vậy nghe lời, nhất thời chơi tâm lên, nhắm ngay hắn môi mỏng hôn khẩu. Rời đi trước còn liếm một chút, sau đó thực rõ ràng mà cảm nhận được nam nhân thân thể hung hăng động đất run một chút. Cả kinh, Tân Ngưng ngẩng đầu xem hắn, chính đội trưởng Tần Hành đã là trở nên sâu thẳm hai trong mắt, trái tim nhảy đến càng mau, nguy cơ cảm sổ khởi, duỗi tay đẩy đẩy hắn, "Hảo, Tần đội trưởng, ngủ ngon hôn." Sau đó Tân Ngưng liền trơ mắt nhìn Tần Hành đầu tiên là nhấp môi dưới, sau đó vươn đầu lươi liếm môi dưới, động tác sắc khí tràn đầy, bởi vì cái này động tác, trong phòng ái muội không khí càng tăng. Ai cũng không trước nói lời nói, thẳng đến Tân Hành trước đánh vỡ trầm mặc, túi đầu hướng nàng tìm tới, bào chế đúng cách Tân Ngưng lúc trước động tác, thậm chí so với Tân Ngưng càng cản rỡ một chút. Tân Hành không dám ở nàng mềm mại trên môi rừng lại lâu lắm, sợ chính mình nhịn không được, liền khác chế rời đi, gắt gao ôm người, vùi đầu ở nàng cổ, thở dài, thật muốn lập tức liền đến hậu thiên buổi tối. Tân Ngưng hiểu được hoa hạ ngôn ngữ bác đại tinh thâm, những lời này cũng thực sự lộ liễu, nàng cũng phá lệ mà mặt đỏ lên. cuối cùng hôn đúc đào tần đội trưởng là bị nhà mình tức phụ đẩy ra nàng phòng. Vô đỏ bừng mặt, tân ngưng nhu cầu chấn định, nhưng trái tim đích xác khó có thể nhất thời bình tĩnh trở lại, nàng cũng liền không cấp, chờ giặt sạch cái nước cấm tắm, mới chậm rãi bình ổn. Mà tần hành về đến nhà, lại chưa lập tức thả lỏng chính mình, mà là tìm được sớm đã chờ hắn tần gia người, ngồi ở tần gia thính đường chính là tần đại dân vợ chồng, còn có tần đại lâm ba vị đại ca, những người khác đều đi trước nghỉ ngơi Cha. Các ngươi có phải hay không muốn cùng ta thương lượng sự tình gì? Tần hành xem bọn họ sát mặt, liên tưởng đến ở Bình An Công xã gặp được sự tình, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, Lâm Chiêu Đệ chờ không kịp liền nói, bố Lâm, chuyện này ngươi nhưng phải làm hảo, cuối cùng ngày mai liền làm thỏa đáng. Nhà ta đều là tay không tấp sắt nông dân, tuy rằng cũng có thể nói rõ ràng, nhưng là, so với chúng ta tới, ngươi ra mặt, luôn là hảo một chút, huống chi, này cũng không phải việc nhỏ, triệu ra thôn bên kia, chúng ta đến xử lý tốt. Vừa nhớ tới chương mội ghê tở người nói, Lâm chiêu đệ liền phiền lòng khi táo, triệu mãn hoa người nọ rõ ràng là chính mình gây chuyện, dựa vào cái gì muốn nàng bốn Lâm giúp nàng bãi bình. Này nguyên liền không đạo lý này. Tần đại Lâm giải thích nói, chuyện này phía trước ở tin cũng theo như ngươi nói, nhưng gần nhất triệu đức một nhà là càng ngày càng quá mức, tới nhà ta tần suất cũng nhiều rất nhiều, lại còn có kích động bọn họ triệu gia thôn người tới hỗ trợ, lần lượn, cũng là chưa từ bỏ ý định. Triệu gia thôn thôn người tới hỗ trợ, Đều là bởi vì được triệu đức chỗ tốt, bình an công xã thượng khai một gian triệu gia tiệm cơm, chính là triệu gia thôn người tề lực hợp hay, rất nhiều người có phân, được triệu đức một nhà chỗ tốt, cho nên cái này xuất đầu sự tình, bọn họ cũng liền đi theo triệu đức tới. Nghe nói triệu đức khai này gian tiệm cơm chủ ý là hắn nữ nhi triệu mãn hoa tưởng, phỏng chừng là kiếm lời đi, kia triệu mãn hoa còn cho bọn hắn bảo đảm, nếu là có thể làm nàng từ kia nông trường ra tới, khẳng định có thể mang theo người kiếm càng nhiều tiền. Này còn không phải là họa bánh nướng lớn sao, mẫu chốt là, triệu gia thôn những người đó còn rất tin tưởng nàng. Kỳ thật khả năng còn có triệu mãn hoa trượng phu lý trí nguyên nhân, rốt cuộc lý trí cũng là kinh thành người, nghe nói vẫn là làm quan, thường xuyên qua lại như thế, nhưng không phải đem triệu gia thôn người lừa gạt ở. Một đám gấp không chờ nổi hướng nhà ta đuổi. Tân đại dân thở dài, tuy rằng triệu gia tiệm cơm khai quang minh chính đại, nhưng triệu gia thôn một ít người cách làm cũng thật sự bị ổi. có câu nói nói rất đúng, pháp không trách chúng. Kia tiệm cơm là triệu gia thôn khai, triệu gia thôn nhiều hơn người, chính là bình an công xã, cũng không dám sảng bậy, liền sợ thương đến bọn họ, huy tử cũng là bởi vì cái này, chỉ có thể lúc nào cũng giám sát triệu gia tiệm cơm. Tân hành nghe, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chuyện này ta sẽ giải quyết, cha mẹ đại ca các ngươi không cần lo lắng, bảo quản làm được thỏa thỏa. Tân hành hiện tại làm việc tới càng phương tiện, rốt cuộc hắn cũng nắm giữ một ít quyền lực. Lâm chiêu đệ vội nói, sẽ không phiền toái thông ra đi. nhà ta nhưng không thịnh hành vẫn luôn phiền toái thông gia cho dù chuyện này đối thông gia tới nói chỉ là một nhà việc nhỏ tần đại dân liên tục gật đầu thập phần tán đồng liền tần đại lâm ba vị huynh trưởng cũng nhìn tân hành này phó trường hợp làm tân đội trưởng dợ khóc dở cười lắc đầu nói sẽ không nương ngươi xem ngươi từ nhi tử giống người như vậy ta cũng không phải là chỉ biết dựa tức phụ người hán dựa vào là thực lực bất quá không thể phủ nhận chính là tức phụ gia đình bối cảnh cũng thực sự làm tần hành thiếu những cái đó cản trở Làm hắn về sau cũng sẽ đi được càng thông thuận. Điểm này, tần hành chính mình lại rõ ràng bất quá, nhưng hắn cũng sẽ không lo sợ không đâu, đổi cái cách nói, hắn cũng là có tức phụ che chở người. Nếu là làm tần ra người biết tần hành nghĩ như vậy, chỉ sợ đến lôi kéo hắn nói chút đạo lý lớn, cố tình tần hành cũng sẽ không rác mặt nói nói như vậy, chỉ ở trong lòng đắc y kiêu ngạo mấy phen thôi. Triệu ra sự tình, xác thật là nên hảo hảo giải quyết, tuy rằng ra không được đại sự, nhưng vẫn luôn như vậy, cũng xác thật thực phiền nhân. Lòng tràn đầy chờ đợi triệu ra đắc lực triệu mãn hoa lý trí cũng không biết, tần hành vừa ra tay, liền chặt đứt bọn họ này một cái đường con cứu quốc lộ. chương 117 Tần hành Hắn như thế nào tới? Triệu đức giật mình nói, nhưng lời nói xuất khẩu sau, nghĩ đến cái gì, lại an tĩnh lại. Bên cạnh ngồi trương ngồi lại vẻ mặt bất mãn, âm dương quái khi nói, hử hắn nhưng thật ra hảo, đánh giá chúng ta không đi tìm hắn, cũng hảo, chính hắn đưa tới cửa tới, chính vừa lúc, đây là nhà ta địa bàn. Triệu Đức vừa nghe lời này, thiếu chút nữa khí huyết phía trên, liếc mắt còn ở nơi đó cùng người nhà xả lời nói chương nguội, trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn vô tri phụ nhân. May mắn à, may mắn hắn Triệu Đức sinh cái thông minh quê nữ, tưởng tượng đến Triệu Mãn Hoa, Triệu Đức trong lòng bất mãn liền chuyển vì vừa lòng. Xa chỗ tốt không nói, nhưng là bình an công xã thượng Triệu ra tiệm cơm sát sắc thật thật là ở kiếm tiền, hơn nữa trong nhà cơ bản mỗi người đều là lanh tiền lương người, liền này ngắn ngủn thời gian. kiếm tới tiền so với bọn hắn cực cực khổ khổ chồng chọn nửa năm kiếm còn nhiều. Nói như thế, Triệu Đức là thật sự tin tưởng Triệu Mãn Hoa có vài phần năng lực, không, nói đúng ra, là tin tưởng Triệu Mãn Hoa trượng phu lý trí, Triệu Mãn Hoa có bao nhiêu cân lượng, Triệu Đức vẫn là biết đến, trăm, Triệu Nghị không ra như vậy tốt phương pháp. Thu được chỗ tốt, Triệu Đức nhưng không phải đến dùng sức nghĩ cách đem nữ nhi con rể vớt ra tới. Phía trước ngại với tần hành, bọn họ không dám đi tần ra bẻ xả, nhưng hiện tại nhưng bất đồng triệu đức muốn trên tay niết tiền càng nhiều liền nhất định phải làm tần ra lui bước và không bọn họ triệu ra nhất định phải rảo đến tần ra cuộc sống hàng ngày khó ăn như vậy nghĩ triệu đức sửa sửa cổ áo chậm rãi đi dạo bước chân ra ra môn quả nhiên thấy tần hành đứng ở chỗ đó nhưng triệu đức đắc y giãn ra mặt lại ở nhìn đến đứng ở tần hành bên người hai người sau chậm rãi thay đổi trở nên cẩn thận nghiêm túc Hành, Bú lâm thúc liền giúp ngươi cái này vội triệu mạnh mẽ hưng phấn mà vỗ vỗ tần hành bả vai trên mặt tràn đầy vui mừng Vô luận thế nào, giống như khỏe miệng giơ lên liền sẽ không rơi xuống dường như, triệu nhị lực cũng hung hăng gật đầu, cách nôn nói rất đúng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, huống chi là hiện tại. Triệu đức liền xem đến hai hùng khiếp vía, triệu gia thôn hốn người nhiều, không phục triệu đức người càng nhiều, nhưng nhân thời trẻ triệu đức xác thật làm kiện đối triệu gia thôn tốt sự tình, cho nên vẫn luôn không bị loát đi xuống, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, triệu gia thôn càng ngày càng kém, triệu đức gia càng ngày càng tốt, người sáng suốt đều nhìn nhìn thấy. Mặc kệ là cái gì tình cảm, đã sớm ném hết. Mà Triệu Đức lựa chọn hợp tác nhân ra chỉ có ngày thường cùng Triệu Đức gia thân cận nhân ra, những cái đó cùng Triệu Đức đối nghịch, Triệu Đức là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem chính mình ích lợi đưa ra đi, cho dù Triệu Đức nói tốt chờ Triệu mãn hoa lý trí sau khi trở về, lại mang theo toàn thôn người cùng nhau phát tài, nhưng có người không ngốc ra. Tần hành phương pháp rất đơn giản, hắn là đấu không lại Triệu ra thôn đại bộ phận người, cũng sẽ không tự mình động bọn họ kiếm được kích lợi, nhưng là... Nếu là hắn trợ giúp mặt khác một ít triệu gia thôn người tới đối phó triệu đức đâu? Người được chọn thực hảo tìm, rốt cuộc triệu đức làm người cũng không mọi mặt chú đáo, hắn liền tịnh là nghĩ chính mình tiểu ra đắc tội người cũng không ý ta. Triệu đức thúc. Triệu mạnh mẽ híp mắt nhìn nhìn triệu đức, sau đó tuét miệng cười, hắn là hốn người không sai, trong nhà mấy huynh đệ cũng là, triệu mạnh mẽ cha là triệu gia thôn ghi sổ. Nhà bọn họ cũng không giống triệu đức như vậy tàn nhẫn mà vớt nước luộc a bọn họ nhưng không làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Dựa vào đều là chính mình kia cầm sức lực, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, vẫn là tần hành như vậy có rộng lớn tiền đồ quan quân, triệu mạnh mẽ nhưng không nốc, tiếp được tần hành đưa ra tới cây. Thang, hướng lên trên bò bái. Tần bốn lâm ngươi làm gì vậy? Triệu Đức bị triệu mạnh mẽ cười đến bất an, không đi ứng triệu mạnh mẽ, lại thẳng chỉ tần hành, nghĩ dành trước ra tiếng đem trụ thế cục. Nhà của chúng ta còn muốn thượng các ngươi tần ra thảo cái cách nói đâu, mặc kệ thế nào, mãn hoa cùng lý trí sự tình, các ngươi đều đến hảo hảo giải quyết Tần hành trong mắt hàn mang hiện lên, mau đến bất luận kẻ nào đều không thấy được, liền lại là như vậy cười bộ dáng, triệu đức Thúc, chuyện này nhiều lời không có kết quả, nếu là nhà các ngươi thật sự hy vọng đem người vớt ra tới, có thể trực tiếp đi ép tỉnh bên kia, cùng người câu thông, nhìn xem nhân ra có để bọn họ ra tới. Ta xem huyền, rốt cuộc bọn họ hai người là phạm vào sự, kia bọn họ cũng không có gây thành đại sai. Tần Lâm, Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi tần ra sẽ không sợ bị người chọc cuộc sống. Tốt xấu ta cũng là nhìn người lớn lên, các ngươi liền trơ mắt nhìn mãn hoa vẫn luôn đái ở cái kia điểu không sinh chứng địa phương. Triệu Đức vừa nghe phạm vào sự, liền phát ngoan, hắn chính là trông cậy vào kinh thành con rể khôi phục thân phận, sau đó bọn họ triệu ra lập tức biến thành đại môn hộ, nơi nào nghe được tần hành dễ dàng nói lý trí phạm vào sự. Tần hành nhưng thật ra rất là ngạc nhiên, hắn là như thế nào cũng lường trước không đến, triệu ra người thật sự đem sở hữu hy vọng ký thác ở lý trí trên người, một cái đã từ kinh thành hoàn toàn xóa tên gia tộc. Nơi nào còn có thể xoay người Người thông minh chỉ cần động động đầu góc nghị kỹ trong đó mấu chốt Liền sẽ không như vậy xuẩn tới trêu cho người Nhưng mà tần hành nào biết đâu rằng Triệu mãn hoa là cái trọng sinh người Nàng chắc chắn chính mình là thiên tuyển chi nhân Gặp chuyện nhất định gặp giữ hóa lành Nếu không ông trời lại vì cái gì làm nàng trọng tới một hồi Mà lý trí đâu Hắn nhưng thật ra thông minh Nhưng cũng đúng là bởi vì thông minh Lại không hề biện pháp Mới có thể nghị triệu mãn hoa biện pháp có lẽ có thể Rốt cuộc này đó người nhà quê nhất am hiểu này đó chơi xấu nổi điên sự tình, có lẽ hắn là được đâu. Này cùng ta có quan hệ gì? Triệu Đức Thúc, chúng ta cũng chỉ là thôn bên, hai nhà cũng không lui tới, nơi nào tới thân cận. Tần hành thấy Triệu Đức bị hắn nói được xuyến đại khí, dừng một chút, không lại tiếp tục làm giận, vạn nhất khí chứ Triệu Đức, bị Triệu ra ăn vạ, đảo cũng phiền thoái, toại nguyện vị không rõ bổ sung câu, có lẽ, lấy ngươi con rể thông minh tài trí, hắn sẽ thi đậu đại học. sau đó dựa vào chính mình đi ra nông trường, triệu đức thúc. Triệu mãn hoa lý trí trên người vĩnh viên có án đế sự tình, tần hành chưa nói, này đó đã cũng đủ triệu đức đi phiền não rồi, nếu là ngày sau bọn họ đã biết, tâm tình khẳng định càng không xong, trò hay không thể lập tức xem xong, cũng có thể lưu trữ chậm dại thưởng thức, cho dù lý trí thi vào đại học, cũng vẫn như cũ chỉ là lý trí, không có lý ra thân phận lý trí, còn có cái gì. Triệu đức sắc mặt tốt xấu là hòa hoan xuống dưới, đúng rồi. Con rể còn có thể tham gia thi đại học, nông trường náo nhiệt giống nhau có thể khảo thí. Thi đầu đại học, cũng làm theo có thể quang tông diệu tổ. Bất quá triệu đức vẫn chưa từ bỏ phía trước ý tưởng, làm tần ra túi đầu là nhất định phải làm. Chỉ là hiện tại hắn đến ứng phó vẫn luôn không đi triệu mạnh mẽ hai huynh đệ. Mạnh mẽ nhị lực, các ngươi tới tìm ta, là vì cái gì? Triệu đức chịu điếu thuốc, hai mắt sắc bén mà nhìn hai người. Triệu mạnh mẽ vừa rồi bị hoàn toàn làm lơ, nơi nào không có tức giận. Nhưng bởi vì có tần hành mang đến tin tức tốt, hắn liền đem sở hữu tức giận đều hướng triệu đức trên người giải, trên mặt vẫn là cười tủm tịm, có việc, tìm thúc ngươi khẳng định chính là có việc a phía trước không phải nói, sáng nay an bài chúng ta đi vào hỗ trợ. Chúng ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, gì thời điểm có thể đi, này năm đều sắp tới, chúng ta cũng kiếm ít tiền, đến lúc đó qua cái hảo năm A. Đừng tưởng rằng triệu mạnh mẽ không rõ ràng lắm. Toàn triệu ra thôn chỉ sợ cũng không có người so triệu mạnh mẽ ra rõ ràng triệu đức kiếm lời bao nhiêu tiền bọn họ mấy huynh đệ tuy không phải mỗi người đều học được mạnh mẽ cha ghi sổ năng lực nhưng cũng có tình với ghi sổ huynh đệ thực xảo triệu nhị lực chính là trong đó một người đối triệu đức chỉ dùng người trong nhà cùng thân cận nhân ra cách làm nhà bọn họ đã sớm bất mãn nhưng ngại với triệu đức ưng thuận bánh nương lớn bọn họ liền tạm thời nhịn xuống nhẫn đến bây giờ cũng là rốt cuộc nhẫn không đi xuống với lúc tần hành đã tìm tới cửa Như vậy, hết thể liền dễ làm. Triệu Đức vẻ mặt đau khổ nói, cái này, mạnh mẽ, ngươi cũng không phải không biết, tiệm cơm mới vừa đi vào quỹ đạo, muốn kiếm tiền còn sớm đâu, huống hồ tiệm cơm bên trong người cũng đủ nhiều. Nếu là nhà các ngươi muốn vào đi, phải làm nhân ra ra tới, mọi người đều là triệu gia thôn. Việc này đắc tội với người, cũng là tổn hại ta thôn ích lợi sự, cho nên, các ngươi có thể hay không lại chấm rãi. Quá sông năm, ta tính toán xây dựng thêm triệu gia tiệm cơm, đến lúc đó khẳng định nhận người. Tiệm cơm từ trong thôn bán đồ ăn bán thịt, cũng coi như là mang theo đại gia cùng nhau phát tài, ngươi nói là đạo lý này đi. Triệu mạnh mẽ ở trong lòng phi một tiếng, tin ngươi chuyện ma quỷ liền khoái. Triệu đức bán đồ ăn giá cả ép tới thấp, triệu gia thôn người kiếm so với chính mình chọn đi bình an công xã bán còn thiếu. Cũng là bởi vì triệu đức từ trong thôn thu mua nguyên liệu nấu ăn, đem đồ ăn giới bày ở tiệm cơm trên vách tường, danh mạch, triệu nhị lực tính đến chuẩn, bằng không nào biết đâu rằng triệu đức kiếm lời nhiều như vậy. Như vậy à, không bằng chúng ta cũng tập hợp một ít người, đại gia lại đến Bình An công xã khai một cái tiệm cơm. Như vậy không phải làm càng nhiều người kiếm được tiền. Triệu Đức Thúc, ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Triệu mạnh mẽ nhìn Triệu Đức trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm mặt ra, trong lòng vui sướng, tiêu ngươi ăn chúng ta mồ hôi và máu. Triệu Đức run lên một chút cái tẩu, trận to mắt thấy Triệu mạnh mẽ, trách mắng, mạnh mẽ, ngươi đây là không đúng. Như vậy sẽ làm hại chúng ta hiện tại tiệm cơm người không lánh đến tiền. Tóm lại, ta không đồng ý lại khai một gian tiệm cơm. Triệu mạnh mẽ phất phất tay, triệu đức thúc, phía trên đều nói, mặc kệ chúng ta làm cái gì nghề nghiệp A chúng ta lại khai một gian tiệm cơm, nơi nào yêu cầu ngươi đồng ý. Hiện tại nhưng bất đồng trước kia, nơi nào đều yêu cầu ngươi cái này đội trưởng gật đầu đồng ý. Mạnh mẽ, ta là đội trưởng, các ngươi đây là phản. Chẳng lẽ nhà các ngươi liền không nghĩ nhà các ngươi về sau. Ai sẽ cùng nhà các ngươi hợp tác? Triệu Đức Tâm hoảng ý loạn, lại chấn định mà mở miệng đe dọa Triệu mạnh mẽ. Thúc không có việc gì, có bốn lâm đâu. Lần này hắn giúp đỡ Đại Ân, nhà của chúng ta đều đến cảm tạ hắn. Triệu Nhị Lực cũng cười nói, tiếp theo nói câu làm Triệu Đức suýt nữa hoặc máu nói. Cho nên thúc à, về sau ngươi cũng đừng đi Tần Gia Loan làm những cái đó mất mặt sự tình. Ngươi kia gọi là gì? Đối Tư Sấm Dân Chạch chính là phạm pháp. Ngươi thân là đội trưởng, làm như vậy đã là thực thất trách. Chúng ta thực hoài nghi, ngươi lại như vậy làm đi xuống, có thể hay không bại hoại chúng ta triệu ra thôn thanh danh. Cho nên lão tộc trưởng bọn họ tính toán tìm cái hảo thời gian khai cái sẽ đâu. Triệu mạnh mẽ cuối cùng một câu làm triệu đức ngay cả đều đứng không yên, chơ mắt mà nhìn bọn họ, nói không nên lời nói cái gì tới, nhìn tân hành, chỉ cảm thấy kia trương cười trên mặt, tất cả đều là ác quỷ. Tân hành nhưng không thèm để ý triệu đức cái nhìn, đối phó triệu đức ra như vậy vô lại, phải so với bọn hắn càng hành. Cùng bọn họ giảng đạo lý pháp luật, còn không bằng trực tiếp đè nặng bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh viễn phiên không được thân. Mà triệu gia thôn tuyệt đối có thích hợp người được chọn. bốn 45A, ngày mai là ngươi đại hỷ sự, chúng ta nhất định trình diện cho người kính rượu. Nhưng đến bị chúng ta rượu A. Cùng triệu đức họa bánh nướng lớn so sánh với, triệu mạnh mẽ càng tin tưởng ngoại thôn người tần hành nói, hắn cùng tần hành đồng loạt đọc xong sơ chung, cũng là biết tần hành nói một không hai tính tình, nếu nói muốn giúp nhà bọn họ, vậy khẳng định đúng rồi. có tần hành đảm bảo, chỉ cần nhà bọn họ không làm cái gì thiếu đạo đức sự, nhà bọn họ ở Bình An Công xã khẳng định có thể liên phận phát tài. Nhiều năm sau đã triệu ra kiến thành cả nước nổi danh xích khách sạn, triệu mạnh mẽ mọi mội nhớ tới lúc này, đều may mắn chính mình thức người chuẩn, đi theo tần hành ăn không được thịt, uống điểm canh cũng là có. Giải quyết này cọc đại sự, tần hành cũng không tiếp tục chú ý triệu đức một nhà, hắn ngày mai phải làm tân lang, có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn tự mình đi làm. nơi nào tới nhàn rỗi lại quản này đó hạt mẹ đầu xanh chuyện này chương 118 một ngày một đêm thời gian quá đến đặc biệt mau tân ngưng ngồi ở trước gương triệu phân phương cho nàng đồ môi màu đỏ rực sớm đến tân ngưng tuyết trắng mặt càng hiện nói nhuận triệu phân phương đầy mặt tươi cười mà nhìn nữ nhi khen nhà ta khuê nữ chính là đẹp chỉ là miêu mi đồ môi đỏ liền rất xinh đẹp tân mãi mãi cũng cẩn thận quan sát một lát gật đầu tán đồng hai bên trên mặt vẫn là đến họa điểm má hồng sớm đến khí sắc càng tốt một chút Đúng vậy, liền cứ như vậy. Quả nhiên, khí sắc càng tốt. Triệu phân phương tả hữu nhìn, thỉnh thoảng gật đầu. Hứa đông đứng ở bên cạnh nhìn, trong mắt tất cả đều là ý cười, nhìn Tân Ngưng nói, Tân Ngưng, ngươi hôm nay là xinh đẹp nhất là Tân Ngưng tử. Xem đến ta đều muốn đem ngươi đoạt lại đi. Ha ha. Những lời này đem trong phòng mọi người đều cho cười, Tân Ngưng bất đắc dĩ cười, bất quá, bộ dáng này hứa đông, nhưng thật ra cùng trong trí nhớ cái kia tung tăng nhảy nhót người đối tượng. Nghĩ đến là bởi vì phiền lòng sự không có, cũng hảo. chờ ngươi tìm được đối tượng muốn kết hôn thời điểm, cũng sẽ là xinh đẹp nhất tân nương tử. Tân ngưng là ai, ngoài miệng chính là tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại, không nghẹn đến người như thế nào đều không thể. Hiển nhiên, tiểu cô nương hứa đông e thẹn mà đỏ mặt. Tân ngưng. Tân ngưng nghiêm trang nói, tốt, ta không treo kẹo ngươi. Hứa đông, tổng cảm giác chính mình bị đùa giỡn. Giả dạng hảo tân nương tử. Tân mãi mãi triệu phân phương hai người cũng không có ở trong phòng lưu lại lâu lắm, mà là đi ra ngoài bên ngoài xem có chuyện gì muốn xử lý. Tân ngưng liền cùng hứa đông nói chuyện thiếm, trong miệng cũng không quên tắc điểm đồ vẩn, nàng sáng sớm đã bị đánh thức, lộng tóc mặc quần áo gì đó, vội đến bây giờ, cái gì cũng không xuống bụng, này liền không thể nhịn. Tân ngưng, may mắn ta phía trước có nghe người, kiên trì xuống dưới, và không này mấy tháng ta cũng đến giống những người khác giống nhau, nơi nơi làm ơn người đi tìm cao trung sách giáo khoa ôn tập, giống hiện tại. Ta liền so rất nhiều người đi lên rất nhiều bước, còn có phía trước ôn tập tư liệu, cảm ơn ngươi gửi cho ta, bằng không ta nhưng không có biện pháp nhanh như vậy bắt được, cả nước quá nhiều thí sinh, cho dù là in ấn, tốc độ cũng không nhanh như vậy đâu. Hứa đông ngồi ở tân ngưng bên người, cắn hạt dưa, đầy mặt cảm kích. Tân ngưng xua xua tay, đây đều là chính ngươi tự hạn chế kết quả, ta cũng chỉ là nói nói mấy câu, tư liệu thư cũng là vì ta nhị ca chuẩn bị thi đại học, cho nên trong nhà có nhiều, nghĩ ngươi có lẽ có thể sử dụng đến. liền cho ngươi gửi qua đi. Hứa đông lắc đầu, tuy rằng ta biết này đối với ngươi mà nói không tính cái gì, nhưng ta lại nhớ rõ đâu. Hứa đông cũng không nói cái gì mạnh miệng, chỉ ở trong lòng nhớ kỹ, về sau có cái gì có thể giúp Tân Ngưng đều giúp, cho dù lấy Tân Ngưng thân phận, nàng có thể hỗ trợ thiếu chi lại thiếu, nhưng làm người đến cảm ơn, nhớ kỹ người khác hảo. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, cũng không cùng nàng cãi cọ cái này, này bổn tư liệu là kinh thành bên kia biên, cho nên ưu tiên bán địa phương cũng là kinh thành. sau đó là kinh thành bên cạnh thành thị xa một chút địa phương sắc thật phải đợi lâu một chút mới có thể được đến rốt cuộc hiện tại hoa hạ hết thể mềm cứng kiện phương tiện đều còn chờ tăng mạnh cả nước thật khi thống nhất là không có khả năng cũng liền có trước sau chi phân, nàng còn cấp lý thu cũng gửi vài phần qua đi liền chỉ nói hảo hảo học tập đến lúc đó chúng ta ở kinh thành thấy khẳng định sẽ hứa đông đương nhiên là phải về kinh thành hứa người nhà đều ở kinh thành nàng cũng liên tiếp rời đi từ nhỏ sinh trưởng địa phương Lại qua một hồi lâu, bên ngoài truyền đến náo nhiệt thanh âm, còn có diễn tấu sáo và trống tiếng vang, hứa đông một phen buông hẳn dưa, đứng lên, khẳng định là tân lang tới rồi, tân ngưng, ta cho ngươi đi ra ngoài nhìn một cái. Tân ngưng còn không kịp nói cái gì, hứa đông liền bay nhanh mà chạy tới bên cửa sổ thăm dò ra bên ngoài xem, đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, tân ngưng lấy khăn tay xoa xoa tay, chậm gì gì đứng lên, cũng hướng bên cửa sổ đi đến, sau đó liền chứng kiến tần đội trưởng nhẹ nhàng hướng nàng phòng tới cao lớn thân ảnh. tân gia ít người ở chỗ này nhận thức người cũng không nhiều lắm trừ bỏ người trong nhà còn có hứa đông cùng với tân lão gia tử ba người lúc trước xuống nông thôn ở tần gia loan chô bút ký quen thuộc nhân ra, gia nhưng mà cùng tần hành mang đến đội ngũ so sánh với liền rất là thế yếu đi ca hát trả lời về tân ngưng vấn đề từ từ này đó tiểu cửa ải khó khăn đều bị tân đội trưởng dẫm lên dưới chân chơ mắt nhìn tần đội trưởng muốn đi đến nàng phòng tân ngưng tim nhảy nhảy quay đầu lại thấy hứa đông sớm đã lưu đến phòng cửa hướng tân lang muốn bao lì xì bị bao lì xì thu mua hứa đông cuối cùng khuất phục tự mình mở ra môn tươi cười sán lạn mà sườn thân cấp tần hành đường, đường tần hành nhìn đứng ở mép giường tân ngưng há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng mãn tâm mãn nhãn chỉ có kia một thân lục quân trang cô nương trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nghĩ không ra đầu chỗ chống loại tình huống này là rất ít phát sinh ở khôn khéo tần đội trưởng trên người nhưng cố tình hiện tại hắn liền không nghĩ làm đầu vận chuyển lên vẫn luôn chỗ trống cảm giác cũng thực ngọn khu khu ra tiếng đánh gãy như vậy tốt đẹp đối diện người là tân chính võ muội phu tiểu ngưng các ngươi này phải đi ra ngoài những lời này đem an tĩnh trong môn ngoài môn hoàn toàn xào nhiệt đi theo tần hành tới đón tân nương người hống mà cười đùa mở ra ha ha ha ha bốn quân định là xem tân nương tử xem mê mẩn lời nói đều quên nói thật là khó gặp cũng không phải là nguyên lai like kết hôn nam nhân đều giống nhau ngốc hề hề nếu không các ngươi chạy nhanh trước hôn một cái đúng đúng đúng trước hôn một cái bái. náo nhiệt thanh không dứt bên hai, rốt cuộc tỉnh táo lại tần đội trưởng che giấu tính mà khụ một tiếng đi nhanh chiều tân nương tử đi qua đi chiều nàng vươn tay tức phụ ta tới đón ngươi tân ngưng chiều hắn cười trong phút chốc tần hành như là nghe thấy hoa khai thanh âm thực ấm tia cổ nhiệt lưu vẫn luôn chạy tới trái tim sau đó đóng quân ở nơi đó trong thiên địa phảng phất chỉ có hắn trong mắt người kia ân ta vẫn luôn chờ đâu tân ngưng không chút do dự đem tay đưa cho hắn Hai tay giao nắm, mười ngón giao triển, chỉ cần cho nhau xem một cái, là có thể sáng tỏ đối phương trái tim vui mừng kích động. Tân hành đến gần nàng, sung sướng mà cười, hạ giọng nói, tức phụ, ta hiện tại liền thân ngươi một ngụm. Trước công chúng, tân hành là rất muốn làm như vậy biểu thị công khai chủ quyền động tác, nhưng hắn cũng không quên trừng cầu tân ngưng ý kiến. Chỉ là tân hành chờ tới không phải tân ngưng mở miệng trả lời, bởi vì tân ngưng đã cười nhón mũi chân, nhẹ nhàng phủ lên hắn môi, chỉ là nhẹ nhàng tương dán liền tách ra. Nhưng kia tiếp xúc gian ngọt ngào đã là quanh quẩn ở hai người đáy lòng Chính mắt thấy Tân Nương tử chủ động người nhưng xem như thỏa mãn, hồn nào này một đôi xứng đôi tân nhân, đón hai người lên xe, bởi vì hai nhà ly đến gần, cho nên ô tô là vờn quanh tần ra loan một vòng, lại hồi tần ra, tần ra cũng đã có rất nhiều người, cái bản ghế dựa bảy mấy chục bản náo nhiệt phi phạm. Tân Nương là bị tần hành một đường ôm hồi tân phòng, tới rồi hai người phòng, cũng không có an tinh thời gian, bởi vì mặt sau cũng đi theo một lưu người. cho nên nếu muốn một chỗ, vẫn là đến cơm nước xong, đưa xong khách nhân mới được. Đi ra ngoài kính rượu phía trước, tân hành dặn dò nàng, tức phụ, đợi chút ngươi liền uống nước sôi để nguội, cũng đừng uống nhiều, nhẹ nhàng nhấp một ngụm thì tốt rồi. Ngươi đâu? Tân ngưng xem hắn, cái này ngữ khí, có phải hay không tính toán vừa uống rốt cuộc? Ngươi còn không hiểu biết tiểu lượng của ta, nơi nào sẽ say? Hơn nữa ta thân thể hảo, điểm này rượu vẫn là có thể uống, rốt cuộc số độ không cao, đừng lo lắng. Tân hành méo méo nàng mặt. Thanh cụ một tiếng, hạ giọng nói, chúng ta buổi tối còn phải động phòng đâu. Lại thế nào, hắn cũng không có khả năng trộn lẫn chính mình đêm động phòng hoa Chúc ca. Tân ngưng mặt nóng lên, đẩy hắn một phen, đi ra ngoài đi, thời gian cũng không còn sớm. Hảo! Tân đội trưởng lập tức nắm nhà mình tiểu tức phụ ra cửa, trước kính khẳng định là tân ra người, bởi vì hai nhà khoảng cách thật sự là xa, cho nên hai nhà cũng không quy củ nhiều như vậy, đơn giản tân ra hai lão cùng triệu phân phương tân kiến nghiệp bốn người đều tới. cũng coi như là lộ diện cấp tần gia chống lưng chỉ cần là càng cấp tần gia loan những người khác xem đối tần gia trưởng bối, triệu phân vương cùng tần kiến nghiệp đều là vừa lòng đều là phúc hậu nhân gia muội phu ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cô ta muội muội bằng không ta nhưng không thuận theo còn có ta đại ca tân chính võ kính tần hành một ly tràn đầy rượu tần hành dơ dơ lên đương nhiên sau đó một ngụm đem uống rượu đi xuống tân chính võ chính là thích tần hành cái này muội phu sảng khoái Thấy thế cũng một ngụm buồn, sau đó Tần Hành lại hưởng thụ tức phụ nhà mẹ để người một ly ly kính lại đây rượu. Đến phiên cuối cùng nhạc phụ Tân Kiến Nghiệp, Tần Hành vẫn là cùng đối với Tân Chính Võ như vậy, nhưng chỉ có chính hắn biết, đối với nhạc phụ Tân Kiến Nghiệp, hắn muốn càng thêm cẩn thận, vô hắn, bởi vì nhạc phụ xem hắn không vừa mắt, cho nên hắn đến ngàn vạn chú ý chớ chọc nhạc phụ. Cũng may Tân Kiến Nghiệp cũng không làm khó dễ hắn, chỉ nói, con rể, về sau hảo hảo đối tiểu Ngưng, đừng làm cho nàng chịu huỷ khuất, ta là ta khuê nữ chỗ dựa đâu. Nói còn thật mạnh vô vỗ tần đội trưởng bả vai. Tần hành nào dám không ứng, liên tục hẳn là, qua tức phụ nhà mẹ đẻ người này một quan, mặt sau liền nhẹ nhàng nhiều, đại đa số người đều bị tần gia danh tắc làm cho sợ ngây người, mỗi bản đều có vài cái thịt đồ ăn, nhưng không được hảo hảo ăn, nơi nào còn có thời gian đùa giỡn này đối tần gia lỏ tiểu phu thê. Cho nên tần hành mang theo tần ngưng rất dễ dàng đã vượt qua tần gia loan thôn người này một quan, tới rồi tần hành chính mình bằng hữu kia quan, nhất với tần hành lực lượng. này nhóm người liền càng không dám khó xử bọn họ một chuỗi lưu cắt tưởng lời nói không ngừng toát ra tới cũng liền tạ huy cùng lao an cùng tân ngưng gặp qua vài lần nói chuyện cũng tùy ý chút rót tần hành vài ly rượu mới thả người rời đi đi phía trước tần đội trưởng cười tủm tỉm mà nhìn tạ huy lao tạ ngươi trung thân đại sự cũng đến nắm chặt ta còn chờ uống ngươi rượu mừng đâu tạ huy phảng phất thấy được mẹ ruột truy ở hắn phía sau muốn hắn đi tương xem cô nương khủng bố trường hợp triệu gia thôn tới người cũng không ít Đều là triệu mạnh mẽ mang đến người, mai cho đến tiệc cưới kết hôn, triệu đức một nhà cũng không ai tìm tới, triệu mạnh mẽ vô ngực triệu tần hành nói, bốn lâm à, triệu đức thúc ra sự tình ngươi đừng lo lắng, nhà bọn họ vốn là làm không đúng, chúng ta cũng không có khả năng tùy ý bọn họ bại hoại chúng ta triệu gia thôn thanh danh, ngươi yên tâm hảo. Vừa rồi tần hành liền tìm khiến cho triệu mạnh mẽ cùng tạ huy nhận thức, triệu mạnh mẽ biết tạ huy, huyện trưởng gia nhi tử, về sau hắn ở Bình An công xã làm việc, khẳng định sẽ càng thuận lợi. Cho nên lời này nói ra, là thật sự nửa điểm không có gánh nặng, triệu đức ra tuy rằng sẽ chơi xấu, nhưng triệu mạnh mẽ một nhà đều là hoành, ứng phó khởi triệu đức người một nhà, dư giả. Tân hành gật đầu, vậy đa tạ, nếu là nhà bọn họ có chuyện gì, cũng phiền toái các ngươi cùng chúng ta nói một tiếng, triệu đức thúc ra nữ nhi cùng con rể là thật sự phạm vào sự, bọn họ làm như vậy xác thật là trái pháp luật. Triệu mạnh mẽ cũng không ngốc, hảo, ta sẽ nhìn. Dù sao là cùng điều thôn. Một chút gió thổi có lây triệu mạnh mẽ đều có thể biết, cho dù triệu mãn hoa thật sự mang cả gia đình hồi triệu ra thôn, hắn cũng có thể trước tiên biết, sợ cái gì. Náo nhiệt cuối cùng là sẽ tan, bởi vì muốn rửa sạch đồ vật là thật sự nhiều, cho nên có người cơm nước xong cũng không đi vội vã, liền lưu lại hỗ trợ thu thập, cho nên không bao lâu, Tần ra sân cùng cửa đều bị thu thập đến sạch sẽ, lâm chiêu đệ cảm tạ hỗ trợ người, cho bọn họ một chén thừa đồ ăn, những người này đều vui mừng mà phủng đồ ăn về nhà. Này một chén tràn đầy đồ ăn, lấy về ra có thể ăn mấy đốn đâu. Trận này tiệc cưới làm tới uống rượu mừng người biết, tần gia bãi rượu là thật sự rộng rãi, cũng có người cảm thán tần gia thông ra không đơn giản linh tinh nói, dù sao trận này rượu mừng ở tần gia loan vẫn luôn bị đàm luận hồi lâu. Có tần hành này tôn sát thần ở, không ai dám tới nháo động phòng, nhưng tần hành cũng không bỏ được làm mới vừa cưới về nhà tiểu tức phụ đi thu thập những cái đó chén đĩa, liền làm tân ngưng đại ở tân phòng, chính mình tìm trong nhà một chuỗi con khỉ phân phó bọn họ đi vào bồi tân ngưng chính mình qua đi hỗ trợ thu thập triệu phân phương nhìn thấy càng thêm vừa lòng lâm chiêu đệ cũng chưa nói cái gì tuy rằng ở nông thôn như vậy cách làm có chút không hợp nàng ý tưởng nhưng nàng cũng biết tần hành là đau tiểu nhi tức liền chính mình tới làm đổi làm mặt khác bà bà khẳng định sẽ bất mãn nhưng lâm chiêu đệ không loại này ý tưởng bởi vì nàng năm đó gả cho tần đại dân thời điểm tần đại dân cũng là làm nàng nghỉ ngơi chính mình đi ra ngoài thu thập tần ra đằng trước ba vị tức phụ càng không lời gì để nói đều là như vậy lại đây toan lời nói gì đó như thế nào cũng nói không nên lời cho nên tân ngưng có thể an an ổn ổn mà ngồi ở tân phòng cùng tần ra một chuỗi con khỉ trò chuyện tần thư cùng tân ngưng tục lạc liền ngồi ở bên người nàng cùng nàng giới thiệu trong nhà cháu trai cháu gái đổi làm gì vãng tân ngưng vô tâm tư đi nhớ nhưng đây là tần gia hài tử tân ngưng nhưng thật ra nhất nhất đem mặt cùng tên ghi tạc trong đầu đúng rồi ta có lễ vật cho các ngươi lần đầu tiên gặp mặt cấp lễ gặp mặt Đây là triệu phân phương cùng nàng nói, phía trước chưa cho, là bởi vì còn chưa đủ danh chính ngôn thuận, hiện tại nhưng thật ra vừa và tốt. Vừa nghe là lễ vật, này đàn con khỉ tức khắc một đám đều hưng phấn mà tiến đến tân ngưng bên người, mắt trông mong mà nhìn nàng, chờ nàng phân lễ vật, có vết xe đổ ở. Tân ngưng lần này chuẩn bị lễ vật cuối cùng là thực tầm thường, cấp nam hải tử chính là kinh thành gần nhất lưu hành món đồ chơi, nữ hải tử chính là quần áo trang sức linh tinh đồ vật, còn có bút cùng vợ linh tinh vật nhỏ. Được đến lễ vật tiểu hài tử một đám đều cười đến liệt khai miệng, hương phấn mà tại chỗ chỉ nhảy nhảy bắn. Tân ngưng nhìn, cũng cười đến mi mắt con cong, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng đều tưởng đưa phi hành khí hoặc tiểu người máy, nhưng liền tân hành đều ngăn đón, nàng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, đem mấy thứ này đặt ở ép tỉnh. xác thật không an toàn, nàng cùng tân hành kết hôn tin tức, người có tâm muốn tra một chút đều có thể tra được, nàng liền không làm vài thứ kia. Còn có sao? Tứ tẩu. tân thư bắt được một chi bút máy cùng một cái xinh đẹp hoàng váy cũng đi theo cháu trai cháu gái cùng nhau hưng phấn mà đứng lên thấy tân ngưng còn ở trong bọc đào cái gì tức khắc hỏi tân ngưng rốt cuộc đào ra tới ân đây là ta làm tiểu đồng hồ báo thức các ngươi phải dùng nói có thể cầm đi rốt cuộc các ngươi hiện tại một đám đều phải đọc sách viết chữ cầm khá tốt bởi vì tân chính võ học tập nguyên nhân tân ngưng cố ý làm cái đồng hồ báo thức cho hắn nghĩ đến tần gia hài tử liền cũng thuận tay nhiều làm mấy cái vốn là tưởng cho bọn hắn mua đồng hồ Nhưng bị tần hành ngăn trở, rốt cuộc hiện tại đồng hồ quý, tần hành cũng không phải không nghĩ cấp người trong nhà tốt, nhưng cấp quá nhiều, ngược lại không tốt, có một số việc, muốn tuần tự tiệm tiến. Tân ngưng không hiểu này đó, nhưng nàng vui nghe tần đội trưởng ý kiến, cũng liền nói hảo đưa chính mình làm, không nhiều lắm, vừa vặn hai cái, cái này số lượng cũng là tần đội trưởng định. Là có thể điều thời gian đồng hồ bao thức cái loại này sao? Thần thư hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tân ngưng, mãn nhãn kinh hỉ. Hoa! Mặt khác tiểu hài nhìn nơi nào gặp qua loại đồ vật này. Một đám ngạc nhiên mà nhìn lẳng lặng nằm ở nơi đó tiểu đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức không lớn, chỉ có thành nhân nắm tay lớn nhỏ. Như thế nào điều? Tân hoa cái thứ nhất đặt câu hỏi, hai mắt rất sáng. Thân ngưng liền dạy bọn họ như thế nào điều? Bộ dáng này các ngươi có thể điều đến chính mình muốn thời gian lạc, phương tiện các ngươi học tập. Nghe được học tập hai chữ, trừ bỏ tần thư, tần ra mặt khác tiểu hài tử trên mặt đều có điểm biến lưu. nhưng tưởng tượng tưởng những cái đó khen thưởng cùng cùng trước mắt xinh đẹp đồng hồ báo thức tức khắc không vui liền bị dứt bỏ rồi hào thân kỳ như vậy về sau ta có thể đổi một loại phương pháp chính là quy định ở khi nào làm xong tác nghiệp mới có thể lánh đến khen thưởng thần thư lập tức nói tân hòa gõ gõ đầu tiểu cô cô ngươi cái này ý tưởng không được à về sau chúng ta không phải muốn càng nhanh thần thư ân còn phải bảo đảm chuẩn xác suất một đám hải tử tức khắc ồn ào khai tân ngưng nhìn đảo cảm thấy có khác một phen thú vị tưởng tượng thấy không lâu tương lai nàng tiểu hài tử cũng sẽ gia nhập bọn họ chỉ là ngẫm lại tân ngưng đều cảm thấy thực thỏa mãn tân hành vừa lúc ở thời điểm này vào được cũng nhìn rõ ràng tân ngưng trên mặt tươi cười nhưng thật ra không biết tân ngưng tâm tư hán quét vòng trong phòng con khỉ nhốn mày các ngươi như thế nào còn ở nơi này tân thư thực cơ linh vội đứng lên tứ ca chúng ta đang muốn đi ra ngoài đâu tân hòa cũng là lấm la lấm lét lập tức nói tứ thúc chúng ta lênh xong lễ vật. cùng tứ thẩm nói chuyện, liền chờ ngươi trở về, đem người trả lại cho ngươi nào. Tần đại hoa mấy cái tiểu nhân đều có điểm sợ cái này thật lâu mới có thể thấy một lần mặt tứ thúc, nhìn thấy tần hành, tức khắc cũng không tưởng lại an vạ bất động, ôm chính mình được đến tiểu lễ vật còn không quên kia hai cái tinh xảo tiểu đồng hồ báo thức, đồng thời hô thanh tứ thúc, rồi sau đó nhanh như chấp liền chạy đi ra ngoài. chờ ngươi đi rồi, tần hành mới vừa lòng, hắn thuận tay đóng cửa lại, đi hướng tân ngưng, không chút khách khí mà đem người ôm lấy, có nàng non mị cổ. khàn khàn nói tức phụ hiện tại chỉ có chúng ta hai người tân ngưng lại không mua trướng mà là sờ sờ hắn thứ thứ đầu đinh ta tưởng rửa mặt ngay vậy tân đội trưởng nghiêng mặt thật mạnh hôn má nàng một ngụm hành ta cho ngươi đoan nước ấm, sau đó ngươi đêm nay chính là của ta nói xong một chút cũng không kéo dài bay nhanh mà ra cửa nấu nước đoan thủy tân ngưng thừa dịp lúc này thay đổi thân nhẹ nhàng mềm xốp quần áo lẳng lặng chờ thủy tới nói không khẩn trương là giả kiếp trước kiếp này loại sự tình này Nàng cũng là lần đầu, bất quá, trong lòng luôn là có chờ mong. Tân đội trưởng luôn luôn là tốc độ thực mau, không bao lâu, hắn liền bưng một thùng nước gấm tiến vào, còn có một cái chậu rửa mặt, tự mình cấp tân ngưng rót nước xong, hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng, tức phụ, muốn hay không ta giúp ngươi tẩy. Tân ngưng mặt bạo hồng, cự tuyệt, không cần, ngươi trước đi ra ngoài. Tân hành mặt cũng đỏ, chờ hắn phản ứng lại đây, mới biết được chính mình bị tiểu tức phụ hiểu lầm, bất quá hắn câu nói kia cũng thực sự thực làm người hiểu lầm. Hắn lúc ấy tưởng, cũng liền thật là hỗ trợ rửa mặt mà thôi, mặt khác. Còn thuần khiết tần đội trưởng vô pháp nghĩ đến. Đứng ở ngoài cửa thổi một lát gió lạnh, tần hành vẫn là cảm thấy thân thể khô nóng, hắn nhị lực hảo. Trong phòng tiếng nước hắn nghe được rõ ràng, còn có quần áo sột sột soạt soạt thanh âm. Khu, tần đội trưởng mặt đỏ mà che che môi, dưới chân lại một chút không có muốn rời bước ý tứ, hắn cũng không tưởng rời đi nơi này. Bố Lâm, ngươi đứng ở cửa phòng làm cái gì? Lâm Chiêu đệ từ bên ngoài trở về. Nhìn đến tứ Nhi tử đứng ở nơi đó thổi gió lạnh, hiếu kỳ nói. Tân hành chấn định nói, có điểm nhiệt, nương, ta đi tắm rửa một cái. Không thể lại chạm đi xuống, nếu không hắn khẳng định muốn phá cửa mà vào. Lâm chiêu đệ nhìn Nhi tử bóng dáng, lắc lắc đầu, nghĩ trong nhà còn thừa rất nhiều đồ ăn, liền lại đi cầm mấy chén, đi ra cửa tặng người. Lưu trữ trong nhà cũng ăn không hết nhiều ít, tặng người nhưng thật ra có thể. Chương 119 Đại Lâm, lần này bãi hoa bia không ít tiền đi. Tần Đại Tẩu tò mò hỏi, này đó đồ ăn đều là không trải qua bọn họ tay, cho nên Tần Đại Tẩu là thật sự tò mò. Tân Đại Lâm quay đầu, là hoa không ít, đều là bốn lâm chính mình kiếm. Tân Đại Tẩu cũng không có gì ghen ghét tâm lý, nhưng hâm mộ là khẳng định, chỉ là nàng cũng rõ ràng, cùng Tân Ngưng vị này chị em dâu là vô pháp so, hà tất so, nhân ra vừa ra thân chính là Kim Tôn Ngọc Quý, không cùng Tân Ngưng so, nàng ở Tần Gia Luân cũng không kém, cha mẹ chồng phân rõ phải trái, cũng không yêu đắn đo bọn họ. Chính mình kiếm tiền đều là chính mình thu, ăn cơm vẫn là cha mẹ chồng ra, thật sự tương đối lên, hâm mộ nàng người, thần gia loan liền có hơn phân nửa. Tứ đệ mội nhưng thật ra rất hào phóng. Tân đại tẩu nhìn nhi tử nữ nhi ôm tân ngưng đưa lễ vật, liền ngủ đều không bỏ được bông ra bộ dáng, cũng là buồn cười không thôi, bất quá nhìn tân ngưng bộ dáng, cũng không phải cái keo kiệt, đảo cũng thư thái. Tân đại lâm chờ mình, cười nói, tứ đệ cũng không keo kỳ ta, được rồi, ngủ đi, ngày mai còn có sống muốn làm đâu. Tân Đại Tẩu cũng không nói cái gì nữa, nằm xuống liền ngủ. Tân ra mặt khác phòng cũng có như vậy đối thoại, bất quá này đó đều chuyển không đến Tân Ngưng trong thai, nàng rửa mặt xong, lại lau một lần thân, đang muốn nằm tiến trong ổ chăn, liền truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo là Tân Hành rõ ràng đẻ thấp thanh âm, tức phụ, ta vào được. Tân Ngưng sờ sờ ngực, có điểm mau, ngoài miệng lại đáp, ân. Nghe thấy một tiếng mềm mại trả lời, Tân Hành cả người một giật mình, hung hăng mà thở vào một hơi, này vừa bước vào cửa phòng. Chính là một cái khác thế giới, đầu góc ở miên man suy nghĩ, động tác lại cực kỳ thành thật, đã đẩy cửa ra, đi vào, còn đem môn từ bên trong khóa lại. Nhìn thấy tân ngưng đã nằm trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, tần hành không nói hai lời, cũng sốc lên chăn nằm đi vào, duỗi tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, vui sướng mà thở dài, nghĩ thầm, như thế nào cũng chỉ là ôm người, liền cảm thấy cả người thoải mái. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, trong phòng im ắng, lại ấm áp, cũng không biết hai trước mất khống chế. môi liền dán lên môi, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp giao triển không thôi ngươi nhẹ điểm ta sẽ một đêm giao triển đem hai người gắt gao mà liền ở bên nhau tân đội trưởng khó được mà ngủ nướng lại vẫn cứ không nghĩ lên mỗi ngày lúc này hắn đều đã tập thể dục buổi sáng xong rồi lúc này còn đại ở trên giường lại vui vẻ chịu đựng tân ngưng cảm thấy mặt ngứa không nghĩ trận mắt liền sơn sơn mặt muốn tránh thoát kia phiền nhân ngựa ý xem nàng này phó ái tiểu bộ dáng Tần Hành khỏe miệng giơ lên cao cao độ cung, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nhà mình tức phụ ngủ nhan, nhưng hiện tại xác thật không còn sớm, trong nhà còn có người chờ, liền chỉ có thể tiếp tục quấy dời nàng. Rốt cuộc, tân ngưng mở bừng mắt, trừng mắt đầu sỏ gây tội, đẩy ra hắn bàn tay to, tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình, ngựa khí liền rất là không tốt, làm gì? Tân đội trưởng ngượng ngùng, không dám lửa cháy đổ thêm dầu, hắn tối hôm qua xác thật quá mức rồi, nhưng là, nhà hắn tức phụ quá ngọn, hắn ngậm lấy Liền không nghĩ buông ra miệng, chỉ nghĩ vẫn luôn cuốn lấy nàng. Tức phụ, trước rời giường ăn cơm sáng, đợi chút ta lại bồi ngươi ngủ nướng. Trên tay thập phần thức thời mà vói vào trong chăn cho nàng xoa vòng eo chỗ. Bị xoa đến thập phần thoải mái, lâng lâng tân ngưng cọ cọ hắn ngực, lẩm bẩm nói, không nghĩ khởi, mệt mỏi quá, đều tại ngươi. Là, đều do ta. Tân đội trưởng ngoài miệng nhận sai thập phần sảng khoái, nhưng thật sự muốn tại hành động thượng thay đổi cái gì, hắn là không tính toán sửa, khu khụ. chờ Tân Ngưng vừa lòng, mới rốt cuộc rời giường rửa mặt đánh răng. đương nhiên, đều là Tần đội trưởng đoàn thủy đổ nước, hầu hạ thập phần chu đáo. cái này làm cho Tân Ngưng tâm tình tốt hơn không ít. có người hầu hạ, không cần chính mình động thủ, luôn là làm nhân tâm tình sung sướng. phía trước Tân Ngưng liền gặp qua Tần gia người, cho nên cơm sáng cũng không cần nhận người, chỉ là bình thường giống nhau ăn cơm, lại cùng Tần gia người nhàn thoại một lát. mọi người đều có chuyện làm, cũng liền không vẫn luôn tụ. cái này làm cho tân ngưng thực dễ dàng liền ngủ cái thoải mái dễ chịu giấc ngủ nướng không được ngày mai còn muốn ngồi xe lửa đâu tân ngưng méo méo chính mình eo tuy rằng không đau không toàn, nhưng là nàng nhưng không nghĩ ngày mai bị người này ôm lên xe tân đội trưởng hoàn toàn không có từ bỏ tính toán hắn đều tính hảo nếu là đêm nay không thể đem nhà mình tức phụ ăn đến trong miệng vậy đến vài thiên lúc sau mới được lúc sau vẫn luôn ở xe lửa thượng nơi nào tới không gian làm hắn cùng tức phụ thân thiết nay đối với mới vừa khai trai Thực tùy biết vị tần đội trưởng tới nói, quả thực là không thể nhận nhân sinh đại sự. Tức phụ, ngươi ngẫm lại, ta đều nghẹn hơn 20 năm, đêm nay không lộng, phải chờ đến 17 hào, ngươi nhận tâm ngươi tần đội trưởng nhận lâu như vậy. Tần hành đáng thương hề hề mà cọ tân ngưng cổ. Tân ngưng do dự, nàng đến thừa nhận, làm chuyện này thực thoải mái, đặc biệt là cùng thích người, nàng tâm lý tuổi tác so tần hành còn đại 2-3 tuổi, làm loại sự tình này cũng không ngượng ngùng, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Tân đội trưởng chạy nhanh nói, ôm ngươi một chút không nặng, ngươi có thể ở trên xe nghỉ ngơi, tức phụ, mặt sau mấy ngày ngươi đều có thể nằm trở lại kinh thành, tới lộng đi. Tân ngưng, nói chuyện thì nói chuyện, làm gì dối tay tiến bảo. Nhưng mà, tân ngưng đã bị Tần đội trưởng thuyết phục, cũng không có cự tuyệt, còn phối hợp lên, tận dụng thời cơ, Tần đội trưởng mắt đen ở ban đêm đều phát ra quang, lúc này không thân thiết khi nào thân thiết. Ngày hôm sau sáng sớm, tân ngưng tuy rằng không phải bị Tần đội trưởng ôm ra tới. nhưng lại là bị tần đội trưởng nâng lên xe, rốt cuộc ôm có điểm mất mặt, nàng lựa chọn bị hắn đỡ. Lần này trở lại kinh thành, tần đại dân vợ chồng, còn có tần nhị lâm tần tam lâm đi theo cùng đi, những người khác liền lưu tại trong nhà, kinh thành bên kia làm tiệc cưới, tần gia khẳng định muốn người thăm dự, cũng là đi nhận nhận Tân gia môn, về sau hảo lui tới, tạ huy cố ý lái xe tới đón người. Tân ngưng tần hành đi rồi, nhưng để lại cho tần gia loan cùng triệu ra thôn đồ vật lại còn ở phát huy tác dụng, triệu mạnh mẽ tốc độ mau cùng tạ huy đi rồi tương quan chính tự liền đứng đứng đắn đắn ở bình an công xã bên kia náo nhiệt địa phương thiết lập tiệm cơm bọn họ so triệu đức phúc hậu nhiều sổ sách nhớ rõ danh mạch cũng làm sở hữu tham dự tiến vào người trong lòng có cân đòn không dối gạt đối tác thực mau liền rực rỡ mà làm lên nhưng mà triệu đức lại cái gì cũng làm không được hắn cũng không dám đi tần ra nháo liền sợ triệu mạnh mẽ trở mặt bẩm báo tạ huy kia rốt cuộc hắn triệu ra tiệm cơm là không có trải qua phê chuẩn cũng không có bất luận cái gì buôn bán giấy phép Cứ như vậy khai một gian tiệm cơm, xem như vô chứng buôn bán, nhưng Triệu Đức đã đắc tội tạ huy đám người, phía trên nhất thời không ai cho hắn xử lý mấy thứ này. Triệu Đức chỉ có thể cấp Triệu Mãn Hoa đi phong thư, đem sự tình từ đầu chí cuối viết, còn hỏi bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Thu được tin Triệu Mãn Hoa tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nàng lúc này điểm đèn lên dầu, liền kêu minh minh diệt diệt ánh lửa xem tin, bên thai là bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm, hôn tạp một ít âu ngôn toánh ngữ. Còn có Lý Trí lặng im mà nằm ở trên giường, nàng nhìn này hết thảy, lẩm bẩm nói: "Làm sao bây giờ?" "Lý Trí?" "Lý Trí, ngươi nói làm sao bây giờ?" Lý Trí bị Triệu Mãn Hoa diêu tỉnh, híp mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ném ra Triệu Mãn Hoa tay, chở mình, xảo cái gì? Ta ngày mai còn muốn làm việc đọc sách, làm ta đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, một phong thơ mà thôi, nơi nào đáng giá đại kinh tiểu quái?" Triệu Mãn Hoa kinh ngạc mà nhìn Lý Trí, Đem phong thư đưa tới hắn trước mắt, chừng lớn đôi mắt của ngươi, lý trí, ngươi nhìn một cái. Nhìn một cái. Ngươi trước kia vị hôn thê cùng tần hành kết hôn. Vẻ vang mà kết hôn. Ngươi còn ngủ được. Lý trí không kiên nhẫn mà vung tay lên, kết hôn thì thế nào? Từ bọn họ đi. Đột nhiên, lý trí xoay người lên, lạnh nhạt mà nhìn triệu mãn hoa, thanh âm cũng lộ ra cổ âm lãnh, cho nên nói, nhà các ngươi không có biện pháp đem chúng ta làm ra đi. Chúng ta chỉ có thể chính mình dựa thi đại học khảo đi ra ngoài. Chúng ta vĩnh viễn có cái này hắn đế. Lý trí so triệu mãn hoa càng thanh tỉnh, càng tinh với tính kế. Hắn đã lường trước đến, hắn phiên không được thân, đặc biệt là tần hành đã cùng tân ngưng kết hôn. Tân gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, trừ phi có một ngày tân gia rơi đài. Nhưng là, à, lý trí cũng biết, bằng hắn hiện tại đòi tiền không có tiền muốn nhân mạch không nhân mạch, còn có hai cái liên lụy dưới tình huống, nơi nào đấu đến quá tân gia cái này quái vật khổng lồ. chẳng qua là lấy chứng chọi đá thôi. Cái gì? Triệu mãn hoa bị lý trí như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ đến cái này, nàng lại nghiêm túc nhìn một lần, mới nhìn đến bị nàng lẩu mấy hành tự, hét lên một tiếng, phế vật. Phế vật. Bọn họ như thế nào một chút tác dụng đều không có. Nàng cho trong nhà kiếm tiền chiêu số, còn không phải là muốn bọn họ nhớ kỹ nàng lân tình, sau đó chết cắn tần ra, làm tần ra chỉ có thể buông tha nàng sao. Vì cái gì? tuy rằng triệu mãn hoa không biết vì cái gì lịch sử không giống nhau nhưng là trước tiên kết thúc đặc thù vận động cùng với kinh tế cải cách chính sách thi hành đối nàng là có lợi đặc biệt là thi đại học chính sách khôi phục làm nàng thấy được hy vọng chỉ cần nàng đi ra nơi này khôi phục tự do thân còn không phải trời cao mặc chi bay nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này nàng xem không tiến thư triệu mãn hoa tự biết chính mình thi không đậu thi đại học liền đi rồi người nhà chiêu số nhưng mà hiện tại này một chút hy vọng cũng đã không có Tiêu nàng như thế nào cam tâm? Chẳng lẽ nàng phải chờ tới nông trường phóng thích nàng? Không, giống bọn họ như vậy phạm vào sự, có án đến người, nơi nào còn có hy vọng. Cho dù hiện tại không coi trọng, nhưng là, bọn họ như vậy, rốt cuộc là không tốt, triệu mãn hoa tuyệt đối không nghĩ chính mình trên người mang theo như vậy đánh dấu, giống như là cả đời phạm nhân giống nhau, nàng chính là trở về một đời, ông trời lựa chọn người, nơi nào chịu đựng được như vậy vết nhơ. Lý trí phía sau lý ra không rửa vào được. cho dù còn có quyền cao chức trọng thân thích lại ngại với tân ra không có đối bọn họ thi lấy việc thủ cho nên triệu mãn hoa mới hạ quyết tâm tìm tân ngưng hoặc là tần hành không nghĩ tới con đường này không thể thực hiện được kia nàng nên làm cái gì bây giờ còn có nàng hiện tại đã là có hài tử mà nàng cùng lý trí nói thân cận lại cũng không thân cận vừa tới nông trường thời điểm bọn họ cũng nhu tình mật ý một đoạn thời gian nhưng là từ khôi phục thi đại học tin tức thả ra lý trí liền thay đổi trở nên không hề ôn mà là mỗi ngày một có thời gian liền nắm chặt thời gian đọc sách, hắn là tính toán đi tham gia thi đại học, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Triệu Mãn Hoa tuy rằng tiêu ngạo, nhưng cũng biết, nàng hiện tại lớn bụng, làm cái gì đều không có phương tiện, tính hạ tâm tới đọc sách thời gian thiếu chi lại thiếu, có thể tập trung tinh lực xem nửa giờ đều xem như nhiều, nàng xem không tiến thư, làm không được để. Lý trí, ngươi có phải hay không tính toán thi đậu đại học, liền không cần ta. Triệu Mãn Hoa khóc sức mướp mà nhìn lý trí. Nàng kiếp trước trượng phu chính là như vậy, lý trí đâu? Có thể hay không vẫn là như vậy? Lý trí lạnh nhạt mà nhìn triệu mãn hoa, lại liếc mắt nàng bụng, cho nên ta làm người cùng ta cùng nhau thi đậu đại học, đến lúc đó chúng ta không phải có thể ở bên nhau. Triệu mãn hoa, ta nhưng không dưỡng ăn không ngồi rồi người, không kêu tiền nhàn rỗi Nếu là ta thi không đậu làm sao bây giờ? Triệu mãn hoa vội hỏi. Nhưng mà, lý trí đã nhắm mắt lại ngủ đi, vẫn chưa trả lời nàng vấn đề. hai 120 Tân ngưng tần hành hai người ở kinh thành tổ chức hôn lễ ở cái này thiếu ý thiếu lương thời đại, xương được với thịnh thế hôn lễ. Kinh thành thượng tầng người cơ bản đều đến đông đủ, trừ bỏ một ít cùng tân gia thật sự không thể giải hòa gia tộc. Những người khác mặc kệ thế nào, đều lại đây uống này một chén rượu, trừ bỏ minh thủ trưởng tống tổng lý thân phận đặc thù không thể trình diện. Mặt khác vài vị đều tới, bất quá không có ra tới gặp người, mà là liền đại ở tận cùng bên trong phòng. Chỉ là kính rượu, tân ngưng tần hành liền kính hồi lâu. trong lúc còn có ngoại quốc truyền thông được đến tin tức tới đưa tin chỉ là bởi vì tần hành thân phận đặc thù không có thể chụp đến ảnh chụp nhưng văn tự nhưng thật ra viết không ít bất quá tân ngưng chủ yếu vẫn là chiêu đãi cùng chính mình quen thuộc người đảo cũng không quá mệt mỏi tân gia bốn người cũng là trực diện này một trận trượng kinh hách khẳng định có có chút gương mặt bọn họ cũng ở báo chí thượng gặp qua cũng mới rõ ràng mà cảm nhận được tân gia là cái dạng gì nhân ra cũng may bọn họ tâm thái không tồi khiếp sợ qua đi cũng ổn định nên làm cái gì làm cái gì như vậy phản ứng cũng làm một ít cùng tân gia giao hảo nhân ra ngầm gật đầu tân gia cửa này thông ra vẫn là không tồi hôn lễ qua đi tân ngưng hảo hảo mà đại ở trong nhà cùng tân hành thả cái đại giả mỗi ngày dính vào cùng nhau cũng không trên nghị tiễn đi tần đại dân mấy người hai người kỳ nghỉ cũng kết thúc tần hành phải đi về công tác nô nhạc đám người đã sớm đã trở về hơn nữa biên điều đến hắn dưới tay cho nên hắn cũng muốn trở về phụ trách lên tân ngưng còn lại là đi theo tống lão nơi nơi chạy Lần này xuất ngoại, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là một lần quan trọng kỳ ngộ, hoa hạ phải đi hướng quốc tế, thế tất muốn đi ra ngoài, không thể chỉ có đầu rút cổ ở chính mình thổ địa, tuy rằng an bảo không có vấn đề, nhưng là, Mỹ đế bên kia muốn làm cái gì tay chân, ở địa bàn của người ta thượng, bọn họ cũng làm không được cái gì, bộ ngoại giao bên kia đang ở giao thiệp. Có người vẫn cứ không tán đồng tân ngưng đi ra ngoài nước ngoài, nhưng minh thủ trưởng lại vây vây tay, rất là khí phách nói. Chẳng lẽ chúng ta hoa hạ còn không thể bảo hộ chính mình nhân dân? Chỉ là ra một chuyến quốc làm học thuật giao lưu, liền tính Mỹ đế thật sự phải làm như vậy vô lại, cùng lắm thì trực tiếp đánh đi lên, nơi nào dùng đến sợ. Lời này tuy rằng có chút diễn, nhưng Minh Thủ trưởng nói không phải không có lý, hoa hạ không thể quá khiêm lượng, cũng muốn làm thế giới nhìn xem hoa hạ khí phách một mặt, kinh sợ bọn đạo trích. Tân ngưng bản nhân càng không sợ, trừ bỏ bảo hộ nàng quân nhân, nàng con âm thầm cho chính mình trang bị một ít loại nhỏ vũ khí. hiện tại còn không có người biết không gian chữ vật kỹ thuật, khu khụ, nếu không phải lần này xuất ngoại, Tân Ngưng còn không có nghĩ đến phải làm một cái chữ vật không gian, hiện tại khét ngược, cho dù ở hải quan nơi đó cha cũng không ai có thể điều tra ra nàng mang theo cái gì, nhưng thật ra tiện lợi nàng, nàng liền tính toán lần này giao lưu hội sau, lại cấp trung. Tề cái này kỹ thuật, hiện tại xem như nàng cho chính mình bảo đảm. dù sao nàng là có tuyệt đối tự tin ở hiện tại cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu thế giới bảo đảm chính mình có thể an an toàn toàn trở lại hoa hạ nếu là trong tương lai khó bảo toàn sẽ không lại bị người một mục thương mất mạng lúc này tân ngưng khó được may mắn đây là cái kỹ thuật lạc hậu thế giới nàng cũng biết lần này xuất ngoại hẳn là nàng tương lai vài thập niên lần đầu tiên cũng có thể là cuối cùng một lần lúc sau nàng muốn ở tàu sân bay thượng thực nghiệm kỹ thuật mặt khắc quốc gia khẳng định muốn bỏ mắt hoa hạ cũng sẽ không yên tâm nàng xuất ngoại Không ai biết tân ngưng này đó tiểu tâm tư, không, tân đội trưởng nhưng thật ra biết được rõ ràng, nhưng hắn vẫn chưa hướng người ta nói này đó, tả hữu không phải nguy hại quốc gia an toàn cùng ích lợi sự tình, nói cùng không nói, nhưng thật ra không kém. Nhớ rõ, an toàn của ngươi là bãi ở đệ nhất vị. Tân hành xoa xoa lùn hắn một cái đầu tân ngưng, ánh mắt hơi ám, tuy rằng biết nàng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lúc này đây xuất ngoại, phải có rất nhiều thiên không thể gặp mặt. Ân ân, ta sẽ không có việc gì, ngươi làm nhiệm vụ thời điểm. cũng muốn thanh thản ổn định. Mỹ đế bên kia tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại ngươi biểu lộ ra hiện ích lợi còn không đủ để làm cho bọn họ tổn hại chính mình quốc gia ích lợi cũng phải bắt cho được ngươi hoặc hủy hoại ngươi, hiện tại vừa văn tốt, bọn họ còn ở cùng chúng ta thương thảo mua bán trung cấp tăng chất tề sự, ở cái này thời điểm mấu chốt, bọn họ trái lại còn phải bảo vệ an toàn của ngươi. Tân Hành cảm thấy Mỹ đế sẽ không động thủ, hơn nữa, lúc này đây, ngươi là ở toàn thế giới đôi mắt hạ, bước lên Mỹ đế quốc thủ. Bọn họ nếu là quá vô sỉ, chúng ta cũng có lý do cùng bọn họ động thủ. Làm một cú cùng có thể liên tục phát triển, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết như thế nào lựa chọn. Thực mau trở về tới, trở về lúc sau, ta còn có nghiên cứu muốn làm đâu, mặc kệ thế nào, ta đều phải thử xem ý nghĩ của chính mình mới biết được được chưa đến thông. Tân Ngưng hoàn toàn không sợ. Hảo, người muốn thượng phi cơ. Tân Hành Triều nhìn bọn họ Tống Tổng Lý gật đầu thăm hỏi, có Tống Tổng Lý ở, phòng trừng không ai không yên tâm. Tân ngưng cũng cười khẽ ra tiếng, gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, ta đây đi lạc, ngươi phải chờ ta. Tân hành túi đầu nhẹ ngữ, ân, tức phụ, chờ ngươi trở về, chúng ta còn muốn sinh bảo bảo đâu. Tân ngưng mặt bạo hồng, thiếu chút nữa trèo chân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là làm khó tần đội trưởng ở ngay lúc này, còn có thể nghĩ đến này mặt trên tới, nghĩ vậy chút thiên môi đêm mệt nhọc. Tân ngưng âm thầm may mắn, lần này xuất ngoại cũng vừa lúc làm nàng trầm rãi, nam nhân thể lực quá hảo, nàng thật sự ăn không tiêu a. Tân đội trưởng vẫn không buông tha nàng, lơ đã ngắm mắt nhà mình tức phụ bụng, ý vị thâm trường nói, nói không chừng chúng ta đã có bảo bảo. Tân ngưng, ta đi rồi, ngươi đừng tạm, trở về đi. Tân hành mỉm cười gật đầu, lại không rời đi nửa bước, nhìn tân ngưng thượng phi cơ, thẳng đến phi cơ bay về phía phương xa, thành tiểu tháp điểm, sau đó biến mất không thấy. Đội trưởng, chúng ta cũng muốn thượng phi cơ, tuy rằng là đi chậm một bước, nhưng chiếu chúng ta phi cơ tốc độ, khẳng định so tẩu tử bọn họ sớm đến Mỹ đế bên kia. Ngươi nhưng đến chạy nhanh trở về chủ trì đại cục A Nô nhạc thanh âm xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến Biết, ta lập tức trở về Tần hành nhìn trên tay tiểu xảo cái nút Cười cười, máy tính viện nghiên cứu người Nhưng thật ra thật sự đem những cái đó tư liệu nghiên cứu hảo Có cái này phương tiện liên lạc vật nhỏ Với bọn họ nhiệm vụ, càng là tiện lợi rất nhiều Đang ở trên phi cơ nhắm mắt dưỡng thần Tân Ngưng cũng không biết Đi theo bọn họ phía sau bảo hộ nhân viên có nhà nàng Tần đội trưởng mươi 121 Quốc gia của ta vĩ đại nhà khoa học tân ngưng tiên sinh đạt được nếu ly ngươi vật lý học thưởng Tân ngưng tiên sinh vì toàn nhân loại mang đến không gian khiêu dược kỹ thuật. Cái này kỹ thuật ứng dụng ở quốc gia của ta đệ nhất con tàu sân bay, cũng là trên thế giới duy nhất một con thuyền ứng dụng không gian khiêu dược kỹ thuật tàu sân bay. Tân ngưng tiên sinh đạt được quốc gia của ta tối cao khoa học kỹ thuật thành tựu thưởng ngày trước. Bang! Mẹ, ngươi như thế nào đóng ta máy tính? Ta còn tưởng tiếp tục xem đâu. bảy tám tuổi nam hải sinh khí mà chừng mắt hắn mẫu thân ngữ khí bất mãn nữ nhân giật giật miệng lại phóng nhu thanh âm bảo bảo ngươi còn có nhiều như vậy tác nghiệp muốn viết chưa viết này đó có cái gì đẹp nơi nào có ngươi tác nghiệp quan trọng đương nhiên quan trọng ngày mai lão sư liền phải cho chúng ta giảng tân ngưng tiên sinh hắn làm chúng ta trở về nhìn xem về tân ngưng tiên sinh các loại tư liệu ngươi không cho ta xem ta ngày mai lên đài nói cái gì ta muốn một lần nữa khai máy tính nói Nam Hải một lần nữa khai máy tính, lại lẩm bẩm câu, mụ mụ, trong nhà máy tính đã theo không kịp thời đại, hiện tại trên thị trường sớm đã có công năng càng nhiều càng tốt máy tính, hơn nữa cũng không quý, chúng ta khi nào đổi một đài. Nữ nhân nhìn kêu máy tính, há mồm muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu, nếu là thay đổi những người khác, nàng tính tình khẳng định sẽ không như vậy hảo. Nhưng là, trước mặt cái này Nam Hải là nàng mệnh căn tử, là nàng về sau dựa vào, nàng đối ai phát giận, đều sẽ không đối chính mình hải tử phát giận. Ta đã trở về. Nam nhân vào ra môn, cũng không nhìn về phía nữ nhân, mà là đi hướng Nam Hải, hai người liền ngồi ở trước máy tính, nhìn bên trong tin tức bà báo. Nữ nhân nhẫn nhịp, đệ nặng thanh âm nói, ngươi cùng ta ra tới một chút. Như thế nào? Lại tưởng phát giận. Triệu mãn hoa, mấy năm nay, ngươi đủ rồi, đều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái gì? Nam nhân chính là lý trí, hắn sớm đã không có niên thiếu khi khí phách hăng hái, hắn là thông minh, rồi lại không thông minh đến như vậy trình độ. nhưng này đó đã cũng đủ làm hắn minh bạch hắn nên lựa chọn cái dạng gì nhân sinh không túi đầu tường phản kháng tân gia tân ngưng cùng tần hành đều không phải bọn họ có thể lay động người chỉ cần một câu hắn lý trí liền cái gì cũng không phải triệu mãn hoa trên mặt nhiều tăng thương bi phẫn nói chẳng lẽ con của chúng ta cũng muốn như vậy vẫn luôn ngạy quất dựa vào cái gì lý trí ngươi còn có phải hay không cái nam nhân lúc này chúng ta không đứng lên khi nào đứng lên hiện tại đúng là hảo thời điểm Kinh tế cải cách mới qua 7 năm, chúng ta còn có bó lớn thời gian, đi trở thành nhân thượng nhân. Ta không nghĩ bảo bảo bình phạm mà quá cả đời. Lý trí không kiên nhẫn mà phất phất tay, triệu mán hoa, ngươi nếu là có năng lực, ngươi liền cứ việc đi phát tải, đi trở thành nhân thượng nhân, dựa ta. Ngươi đừng nghĩ, hiện tại bọn họ không đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cũng không thế nào hạn chế chúng ta, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi có cái gì năng lực? Chữ to không biết một cái, ngươi còn tưởng bỏ đến mặt trên. nam mơ đi thôi. Ly hôn. Triệu mãn hoa thiếu chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ này, nhưng nàng nhịn xuống, lý trí trào phúng mà nhìn triệu mãn hoa, đã là xem thấu triệu mãn hoa tâm tư, cười nhạo một tiếng, xoay người trở về phòng, chỉ là bóng dáng thực sự tiêu điều. Lý trí hoàn toàn bị đả kích không có ý chí chiến đấu. Triệu mãn hoa trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng, hắn như thế nào như vậy hèn nhát. Trong tới cả đời, nàng như thế nào vẫn là rơi vào như vậy kết cục. kỳ thật triệu mãn hoa trong lòng có ý tưởng nhưng là nàng không dám đi thâm tưởng bởi vì nàng đồng dạng hèn nhát hoa hạ ở ngắn ngủn mấy năm có nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn triệu mãn hoa đã hoài nghi có người cùng nàng giống nhau là trọng sinh nàng đầu một cái hoài nghi đối tượng chính là tân ngưng nhưng cho dù nàng đoán chúng nàng có thể làm cái gì cái gì cũng làm không được triệu mãn hoa vẫn là trọng sinh phía trước triệu mãn hoa chỉ là này một đời dựa vào chính mình tính kế nàng quá đến so kiếp trước hảo ít nhất Nàng chặt chẽ mà nắm lý trí, dựa vào lý trí, nàng quá sinh hoạt ở ngay lúc này, so đại đa số người hảo rất nhiều, ít nhất, nàng là người thành phố, không lo ăn mặc, không cần vì sinh hoạt buôn ba, không cam lòng thì thế nào. Nhưng triệu mãn hoa vẫn là nhịn không được tưởng, nếu là nàng lúc trước cái gì cũng không làm, chỉ nghĩ cùng tân hành, có thể hay không cũng có không giống nhau nhân sinh. Cái này đáp án, không ai có thể cho nàng. Chương 122 hoa hạ ở mỹ đế cử hành quốc tế kỹ thuật giao lưu hội thượng lộ mặt hướng thế giới thể hiện rồi hoa hạ đương kim tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật có tân ngưng cung cấp những cái đó vượt mức quy định tư liệu trải qua chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên xác định bắt được giao lưu hội thượng triển lãm đồ vật trình độ vượt qua thế giới lại cũng sẽ không bại lộ hoa hạ nắm giữ đồ vật đẹp cả đôi đảng mà tân ngưng còn lại là càng vội trên người nàng quang hoàn quá nhiều tới gặp nàng người càng nhiều liền tính không thể tiến hành học thuật thượng tham thảo nhưng nhận thức một chút đảo cũng khá tốt Thêm chi hoa hạ phương diện đang muốn chuẩn bị kiến tạo tàu sân bay, Tân Ngưng cũng là này hạng nhất mục đích chủ yếu nhân viên chi nhất, cho nên rất nhiều người tới cùng Tân Ngưng lôi kéo làm quen, trừ bỏ chuyên nghiệp nhân viên, có rất nhiều các quốc gia quan viên, rốt cuộc tàu sân bay chiến lược địa vị quá trọng yếu. Nhưng Tân Ngưng lại không để ý này đó, nàng lần này xuất ngoại, chính là tới mở rộng tầm mắt, nói là du lịch cũng không quá, mị đế phương diện xác thật có nghĩ tới khấu lưu Tân Ngưng, nhưng bởi vì hoa hạ bảo vệ lực lượng Cùng với mỹ đế phương diện đang cùng hoa hạ giao thiệp trung cấp tăng chất tề, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là xô viết trước hết được đến trung cấp tăng chất tề sau, mỹ đế hoàn toàn không dám làm cái gì âm thầm tay chân. Cho nên tân ngưng bình bình an an xuất ngoại, cũng bình bình an an về nước. Lúc sau hoa hạ mở ra đại môn, nên đón thế giới, mỗi một ngày đều ở biến hóa, loại này biến hóa lặng yên không một tiếng động, rồi lại thời thời khắc khắc ảnh hưởng sở hữu hoa hạ người, gọi người phục hồi tinh thần lại lúc sau, mới đột nhiên phát hiện. tổ quốc thế nhưng trở nên như thế cường đại rồi, bọn họ cũng không sánh bằng đế sô này đó thế giới cường quốc cha được chạy đi đâu. Đặc biệt là 75 niên hoa hạ tự chủ kiến tạo đệ nhất con tàu sân bay thông qua quốc gia tin tức phát tin sau, cả nước cùng hộ, thế giới khiếp sợ, này con tàu sân bay để lộ ra tới trung tâm kỹ thuật quá dọa người rồi, tiên tiến nhất máy tính kỹ thuật, hàng đầu nano tài liệu, nhất mũi nhọn vũ khí, còn có chưa từng nghe thấy không gian khiêu dược kỹ thuật. Cho dù không có chứng thực. Nhưng thế giới các quốc gia đều đã tin bảy thành, vô hắn, mấy năm nay hoa hạ cấp thế giới khiếp sợ quá nhiều, phi hành khí, người máy, máy tính, năng lượng đạn. Đặc biệt là cao cấp tăng chất tề tồn tại, khiếp sợ số lần nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen, sở hữu quốc gia đều đánh hữu hảo ngoại giao cờ hiệu, muốn tiến vào hoa hạ tìm tòi đến tột cùng, bộ ngoại giao lại lần nữa trở nên bận rộn lên. Mà tân ngưng danh hảo cũng đi theo sở hữu chủ yếu nhân viên nổi danh thế giới. Chỉ là lúc này tân ngưng rồi lại chuẩn bị đầu nhập đi mặt khác lĩnh vực, nếu không gian khiêu dược kỹ thuật được không, liền chứng minh nàng lý luận cùng đi tới phương hướng là chính xác, không gian kỹ thuật còn có rất nhiều lĩnh vực chờ nàng đi nghiên cứu hiểu biết, nàng nhưng không nghĩ dừng lại bước chân, chính là trong nhà nãi hoa hoa muốn nàng mang theo, sẽ chậm một chút, bất quá có miêu một cùng phi hành khí. Nhưng thật ra không sợ hống không hảo hải tử, lại vô dụng, có thể đem nãi hoa ném cho tần đội trưởng mang đi làm. Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn